Đúng vậy, lá cây nhị mùi, năm nay 13 tuổi, đã đi trấn trên học y lìa thuật đi, giống như, sư phó của hắn họ khâu, à vũ ngươi nhận thức sao? Nga nga, khâu là à, nhận thức nhận thức, ha ha, hắn y lìa thuật ở trấn trên thực nổi danh, là cái thần y lìa đâu? Thiên vũ rất biết nói chuyện, chạy nhanh cười tủm tìm khen một câu. Trong lòng lại hối hận không thôi, hoa hoa thế nhưng cùng cái kia quái lão nhân học y lìa thuật đi. Hắn y lìa thuật, nào có chính mình hảo, sớm biết rằng... Làm nàng đi theo chính mình học y diệp thuật. chương 119-119, bát tự không hợp, tiểu thừa nhân duyên, canh một Cơm sáng, đường diệp làm chính là xào trứng gà, khoai lang đỏ bắp cháo, lạc đường đỏ bánh cùng đường trắng bánh. Nhìn như đơn giản cơm sáng, người một nhà lại ăn thực thoải mái. Khương tử dạ cùng thiên vũ liêu rực ba cái, cảm giác đây là bọn họ ăn hạnh phúc một đốn bữa sáng. Đường diệp thỉnh thoảng cho bọn hắn múc cháo, bạch thị thỉnh thoảng tiếp đón bọn họ ăn xào trứng gà, ăn đường bánh. Ba người một không cẩn thận liền ăn nhiều điểm, mỗi người ăn hai đại chén cháo, ăn hai cái đại đường bánh. Trước kia người một nhà cơm sáng luôn là sẽ thừa một ít, hiện giờ lại vừa lúc ăn sạch. Sau khi ăn xong, ba người nếu không phải sợ ở đường ra người trước mặt thất nghi, nhất định sẽ sờ sờ cái bụng, tiêu một tiếng ăn ngon no. Đường thanh hà rửa mặt xong, chiếu cố khương tử dạ bộ xe ngựa, bọn họ muốn đi chấn trên. Chúng ta buổi tối kêu nhị đệ cùng tam đệ hai nhà người cùng nhau ăn bữa cơm, cũng cầm đêm thân phận cho bọn hắn giới thiệu một chút. Về sau đều là người một nhà, làm nửa đêm cũng nhận thức một chút lá cây nhị thuốc tam thuốc hai nhà người. Đường Thanh Hà cười đáp ứng. Các ngươi khi trở về, nhớ rõ lại đi mua mười mấy cân thịt heo, mua mấy cái cá. Bạch Thị lại dặn dò đường Thanh Hà, trả lại cho hắn một lượng bạc tử. Đường Thanh Hà tiếp nhận, gật đầu, lên xe ngựa. Ngươi kia tờ giấy mang theo đi. Bạch Thị lại hỏi. Mang theo, ai nha, yên tâm đi, sẽ không hỏng việc. Lá cây ra cửa, cũng không gặp ngươi như vậy lại nhảy. Đường Thanh Hà bất đắc dĩ bật cười. Bạch thị cười cười, "Lá cây trí nhớ hảo, ta cái gì cũng không cần phải nói nàng cũng có thể nhớ kỹ." Khương Tử Dạ cười ha hả nhìn hai người, cảm thấy rất thú vị, đây mới là bình phảng phu thê sinh hoạt đi. Liêu Dực lâm lên xe ngựa trước, còn Lưu Luyến nhìn thoáng qua đường ra đông phòng phòng bếp cửa sổ bên kia liếc mắt một cái, khoảng thời gian trước, hắn một ngày tam cơm nhưng đều là từ nơi đó lĩnh. Bọn họ đi rồi sau, Đường Diệp muốn đi rửa chén, Bạch thị làm nàng đi theo hoa đi, "Này mau thành thân người." Đến chính mình đem thành thân khi dùng bao gối cùng Khương tử dạ dày vỡ áo lót quần lót vài thứ kia thân thủ làm ra tới. Đường Diệp ngựa ngùng cười cười, nhưng thật ra nghe lời trở về trong phòng theo hoa đi. Khương tử dạ bồi đường Thanh Hà ở trong xe ngựa ngồi, thiên vũ cùng liễu dực đánh xe. Đường Thanh Hà liền hỏi Khương tử dạ, ngươi này xe ngựa cũng là chính ngươi mua đi. Đúng vậy, bá phụ. Khương tử dạ theo tiếng. Nga, vậy là tốt rồi, về sau ngươi còn chuẩn bị ra tới kéo hoa sao. Đường Thanh Hà hỏi xong lời này, nhìn hắn. Khương tử dạ cũng nhìn đường Thanh Hà, không biết hắn muốn nói ý tứ là cái gì, không dám tùy tiện đáp lời. Ngươi là chuyên môn vì đón đưa lá cây mua xe ngựa đi. Đường Thanh Hà nhìn hắn một hồi, lại đột nhiên hỏi. Khu, bá phụ, ngài là làm sao mà biết được? Khương tử dạ có chút xấu hổ lại tò mò hỏi. Đường Thanh Hà hừ hừ cười, nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn, ta cũng là từ các ngươi lớn như vậy lại đây. Ha ha! Khương tử dạ xấu hổ cười. Này nhạc phụ đại nhân có điểm quỷ tinh quỷ tinh. Vậy ngươi về sau tính toán làm cái gì, liền cùng ta làm ruộng, ở trong nhà làm sống, vẫn là ra tới kéo hoa kiếm tiền. Tưởng ở trong nhà cũng có thể, cùng ta học nghề một tay nghề, hoặc là cùng ngươi ra ra học biên khung tay nghề đều có thể. Khương tử dạ nghiêm túc nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói, kỳ thật, ta cùng lá cây tối hôm qua cũng thương lượng quá chuyện này, nhưng là chúng ta vốn là tính toán ngày mai định ra tới lại cùng trong nhà nói. Chuyện gì? Đường thanh hà một đốn. Trấn trên có ra bán điểm tâm cửa hàng không làm, muốn cho thuê lại, lá cây muốn làm, nhưng trước mắt còn ở suy xét giữa, nếu nàng thuê hạ, về sau, trong nhà có số khi, ta liền sớm muộn gì đón đưa nàng, ban ngày về nhà làm việc. Nếu lá cây không thuê, ta liền cũng là kéo hóa, kiếm khách đều có thể, trong nhà vội liền trước vội sự tình trong nhà. Di, nhà đầu này, thế nhưng thật sự không cùng chúng ta nói. Đường thanh Hà tức khắc liền có chút nhà mình cải thiện trưởng thành cảm giác. Lúc này mới ngày đầu tiên định ra hôn phu, liền nói cái gì nói với hắn. Tức khắc, hắn có chút thế ẩm. Toàn một hồi, đường thanh hà còn phải đáp lại Khương Tử Dạ nói, nhẹ giọng nói, Hảo, các ngươi người trẻ tuổi có tính toán liền hảo. Đem thiên vũ cùng liếu dực đặt ở chấn trên thuận một phố sau, Khương Tử Dạ mang theo đường thanh hà hướng trấn tây miếu Nguyệt Lao đi. Hắn muốn tìm miếu Nguyệt Lao trụ trì đại sư cấp đường diệp cùng Khương Tử Dạ hợp bắt tự, chắc cắt hung. Khương Tử Dạ cũng không có theo vào đi trong đại điện mà là ở miếu Nguyệt Lao trong viện trợ. Đường Thanh Hà tiến vào sau, trước đã bái Nguyệt Lao thần tượng, mới đối một bên gõ ngõ niệm kinh trụ trì Đại sư hành lễ sau, thượng một lượng bạc tử tiền nhang đèn, cũng thuyết minh ý đồ đến. Trụ trì Đại sư cầm lấy kia trương viết hai người sinh thần bát tự giấy nhìn một hồi, lắc lắc lắc đầu, này hai đứa nhỏ, sinh thần bát tự đều là cường trung mang mới vừa cái loại này, mới vừa ngộ mới vừa xong chết, cương nhu cũng thế, mới có thể trường tồn. Cho nên, này nhân duyên vì tiểu thừa nhân duyên lão nạp cũng không tán đồng, mặc dù là ở bên nhau cũng sẽ là lưỡng bại câu thương cục diện. Đường Thanh Hà nghe xong lời này, lập tức cả người giống như là bị rút đi sở hữu sức lực giống nhau, trong đầu kêu loạn, này hôn phu chính là lá cây tự mình tuyển ra tới, nếu không thể thành nói, lá cây đến nhiều khổ sở, đại sư, nhưng có phá giải biện pháp. Đường Thanh Hà nhẹ giọng hỏi, cũng cẩn thận quan sát đến vị kia trụ trì đại sư, ở phát hiện vị kia đôi mắt lần thứ năm nhìn về phía hắn vừa rồi cấp một lượng bạc từ sau. Đường Thanh Hà đau lòng lại từ tay áo túi đem bạch thị làm mua thịt kia một hai cũng cùng nhau đặt ở trên bàn. Có, tuy rằng là vừa ngộ mới vừa, nếu chuyển cơ có thể thành công, như vậy chính là cường cường liên hợp, nâng cao một bước ý tứ. Kia trụ trì lại nhìn thoáng qua kia hai lượng bạc, nhẹ giọng nói. Cái gì chuyển cơ? Đường Thanh Hà hỏi. Năm nay không có bọn họ thành thân nhật tử, nghĩ đến, các ngươi cũng chính là hai ngày này bắt đầu nói bọn nhỏ việc hôn nhân đi, đãi một năm kỳ mãn, sang năm tháng sáu sáu là bọn họ thành thân nhật tử, trừ cái này ra, phải lại chờ 3 năm. Lúc này, trụ Trị nhưng thật ra thông thông khoái khoái nói. Đường Thanh Hà nghe xong, chố mắt một chút, cuối cùng không lường, nói chút cảm tạ nói, mới ra miếu Nguyệt Lao đại điện. Đường Thanh Hà đi ra ngoài khi, thần sắc có chút ngơ ngẩn, trong tay cầm kia tờ giấy, yên lặng hướng đi Khương Tử Dạ. Khương Tử Dạ rất xa liền thấy được Đường Thanh Hà sắc mặt giống như có chút không đúng, hắn trong lòng cũng cảnh giác lên. Bá phụ, làm sao vậy? Hắn đón nhận đi hỏi. Đường thanh hà nhìn hắn hai mắt, lắc lắc đầu, đi, trước lên xe ngựa lại nói. Hắn tổng cảm thấy cái này trụ trì không đáng tin cậy giống như, hắn trong mắt cũng chỉ thấy được bạc dường như, cái này làm cho hắn không khỏi lại nghĩ tới cái kia lừa chính mình một lượng bạc tử đường người mù. Khương tử dạ như như mày, đây là có vấn đề. chậm rãi, hắn quay đầu lại nhìn kêu miếu nguyệt lao liếc mắt một cái, ánh mắt sâu kín. Đi, chúng ta đi xem hoa hoa, thuận tiện đi mua đồ vật. Đường Thanh Hà lên xe ngựa sau, đối Khương Tử Dạ đột nhiên nói. Hảo! Khương Tử Dạ yên lặng quay đầu lại nhìn hắn một cái sau, bắt đầu đánh xe. Đường Thanh Hà đem tia trụ chỉ nói đơn giản cấp Khương Tử Dạ nói một chút. chương 120-120, đường ra chiêu đến vượng môn rể hiển, canh hai. Khương Tử Dạ nghe xong đường Thanh Hà nói, giống như một cái sét đánh giữa trời quang. Hai mắt ngơ ngốc nhìn đường Thanh Hà, trong đầu nhất biến biến hồi ức đường Thanh Hà vừa rồi nói qua nói. Hắn như thế nào đều không thể tin tưởng hắn cùng lá cây bát tự sẽ không hợp. Chính là, đường thanh hà bộ dáng không giống nói giỡn loại sự tình này, cũng là khai không được vui đùa May mắn kia trụ chỉ còn xem tiền nói chuyện, an ủi một chút đường thanh hà tâm. Bất quá chuyện này, Khương Tử Dạ cũng đặt ở trong lòng, lá cây sinh thần bát tự, hắn cũng ghi tạc trong lòng, hắn lần sau hồi nghi châu, đến tìm cái kia thần côn nhìn xem. Người khác nói, hắn đều không tin. Đường thanh hà nhìn đến bộ dáng của hắn, biết hắn cũng đã chịu đả kích. Chạy nhanh thấp giọng an ủi hắn ngoài câu, ngươi đừng lo lắng, ta xem à, kia trụ trì, nói cũng không thấy chuẩn, như thế nào ta không cho bạc khi, chưa nói có thể giải phá, ta cho bạc, liền nói có thể giải phá đâu. Hơn nữa, đôi mắt vẫn luôn ở bạc thượng nhìn chằm chằm. Cũng may, cũng chính là một năm thời gian, chúng ta trở về, liền đem các ngươi bái đường nhận tử trực tiếp định ở sang năm tháng 6-6 thì tốt rồi. Khương tử dạ nhìn như thế thiện lương lão nhạc phụ, trong lòng cảm động không thôi, lá cây thiện lương chính là di chuyển này nhị lão a Hảo, hết thể nghe ba phụ an bài là được, chỉ cần không xúc phạm tới lá cây, không xúc phạm tới nhà chúng ta người nhà, ba năm ta cũng có thể chờ. Khương tử dạ trầm giọng nói. Hành, vừa thấy chính là cái hiểu chuyện hài tử. Đường Thanh Hà vui mừng vỗ vô bờ vai của hắn, nói một tiếng. Hai người rời đi chân tây, hướng trong trấn đi, đường Thanh Hà đột nhiên nói, a dạ à, các ngươi nhìn chung cái kia điểm tâm cửa hàng ở nơi nào. Nếu không chúng ta đi xem. Hảo. Khương tử dạ vội vàng xe ngựa đi thuận nhị phố, đường thanh hà liền từ thùng xe cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn, hắn liếc mắt một cái liền thấy được Trương nhớ cái kia cửa hàng, cười khẽ một chút, nguyên lai like Trương ghi tạc nơi này, quả nhiên giống la cây nói, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Khương tử dạ lên tiếng, đúng vậy, bá phụ, nghe nói nhà này sinh ý hiện giờ thực hảo, có một ít ngoại trấn người hiện giờ cũng tới nơi này, cô y đi nhà hắn mua giày. Hảo, hắn sinh ý hảo. Chúng ta dạy hộp là có thể nhiều làm điểm. Đường Thanh Hà vui vẻ a, này việc, vẫn là lá cây cho hắn ôm trở về. Lại đi phía trước đi rồi một hồi, liền đến tiểu tẩu tự điểm tâm phô. Hai người cũng không qua đi, nhìn trước cửa cũng không có người mua điểm tâm. Đường Thanh Hà lo lắng hỏi, a dạ, nơi này có thể được không? Này nhìn sinh ý có chút thảm đạm nha. Khương tử dạ cười cười, bá phụ yên tâm, nếu là lá cây tới làm, tuyệt đối không thành vấn đề. Nghe Khương tử dạ đối lá cây này phân tự tin. Đường thanh hà bất đắc dĩ bật cười. Bá phụ, ngươi chờ ta một chút. Khương tử dạ nhảy xuống xe ngựa, qua đi cửa hàng biên, mua hai hộp điểm tâm, đồng thời làm này phu thê hai người ngày mai đem chủ nhà cũng gọi tới, bọn họ muốn tới thuê cái này cửa hàng. Hai vợ chồng vừa nghe, vui vẻ, vội gật đầu. Đã nhiều ngày cũng có hai cái tới hỏi qua, chính là ngại quý, không thuê, nói nhìn nàng này xinh ý không được, thuê đến, còn không chừng đến bồi bao nhiêu tiền đâu. Nhìn đến Khương tử dạ quẹ đi tới, phu thuê hai người lập tức liền nhận ra hắn tới. Lúc này, nghe Khương Tử Dạ nói muốn thuê, hai vợ chồng vui vẻ lại cấp một hộp nhiều thả hai khối điểm tâm, Khương Tử Dạ thấy được, nhàn nhạt, nhạt nói cái cảm ơn. Trở lại trên xe ngựa, Khương Tử Dạ đem hai phân điểm tâm đưa cho Đường Thanh Hà, Đường Thanh Hà minh bạch, này một phần là cho trong nhà, một phần hẳn là cấp Khâu Bá cùng Hoa Hoa. Đường Thanh Hà nhìn Khương Tử Dạ vội vàng xe ngựa bóng dáng, đối cái này con rể càng thêm vừa lòng, liên quan hôm nay chắc bác tự không thoải mái cũng đã biến mất rất nhiều. về sau sự tình, ai cũng nói không chừng, hai đứa nhỏ có thể có cái hạnh phúc tương lai. tới rồi yề quán, đương khâu ba cùng hoa chồng trong nhà kính đã biết khương tử dạ hiện giờ đã thành đường diệp vị hôn phu sau, hai cái đều là một bộ kinh ngạc biểu tình. khâu ba rất tưởng hỏi khương tử dạ một câu, ngươi còn quẹ một chân, là như thế nào làm lá cây kia nha đầu tuyệt ngươi. hoa chồng trong nhà kính còn lại là ở khiếp sợ qua đi, chạy nhanh thu liệm chính mình biểu tình, sợ bị nhà mình cha phát hiện cái gì cung cung kính kính cấp khương tử dạ hành lễ, tiêu một tiếng tỷ phu, khương tử dạ nhẹ răng cười, nói, lễ gặp mặt ở trong nhà cho ngươi phóng, ngươi trở về khi là có thể nhìn đến, hất hất, cảm ơn tỷ phu, hoa chồng trong nhà kính cười hất hất, khương tử dạ nhìn hoa chồng trong nhà kính, mỉm cười, liền vì này hai cái cô em vợ không chút do dự đổi dọn gọi chính mình tỷ phu cái này tình nghĩa, hắn quyết định, về sau cả đời này, hoa chồng trong nhà kính cùng đường linh, đó chính là chính mình thân muội muội. Hán Khương tử dạ hộ định rồi này hai đứa nhỏ. Hai người ở khâu bán nơi đó cơm nước xong, do hỏi một chút hoa trồng trong nhà kính việt học sau, liền đi chợ bán thức ăn mua bạch thị làm mua đồ vật. Khương tử dạ từ tay áo túi lấy ra một thỏi bạc cấp đường thanh hà tiến dần lên đi. Đường thanh hà vây vây tay, ngươi tiền lẻ, ngươi mang theo, ta có tiền. Ngài không phải đem bá mẫu mang mua đồ ăn tiền cũng cho kia trụ trì sao. Khương tử dạ tò mò hỏi. Khu bên này tay áo túi còn có một hai dự bị. Đường Thanh Hà ha hả cười, khó được ra một chuyên môn, hắn sao có thể không điểm chuẩn bị. Khương tử dạ bật cười, nhưng thật ra không lại kiên trì. Chờ hai người trở lại trong thôn khi, là buổi chiều giờ dầu. Mọi người nhìn thấy Khương tử dạ vội vàng xe ngựa lôi kéo đường Thanh Hà đi qua, một đám hâm mộ nhìn, này đường Thanh Hà ra chiêu cái con rể, lập tức liền thành trong thôn đệ nhất ra có xe ngựa nhân ra. Chỉ là, mọi người rất tò mò, này cô tiểu tử đã có xe ngựa có tiền. Vì cái gì không cưới cái tức phụ quá chính mình tiểu nhật tử, còn muốn bước vào đường thanh hà ra, làm này thượng môn nữ tế đâu. Hôm nay một buổi sáng, trong thôn liền truyền khai, Khương gia thôn cô tiểu tử Khương tử dạ ngày hôm qua bị đường diệp lựa chọn sau, làm đường gia thượng môn nữ tế, hắn không ngừng cấp đường ra mang vào được một chiếc xe ngựa, còn cấp bạch thị giao 10 lượng bạc, nói là hắn mấy năm nay tích có hạ. Mọi người thở dài, chuyện tốt như vậy, như thế nào liền không tới phiên nhà mình đâu. Kỳ thật, này Khương tử dạ Nhìn đi đường chân có điểm què, nhưng là làm cái gì đều không lầm sự, còn biết võ công, quan trọng là, vẫn là cái gặp qua hải tử, không nghĩ tới đi ra ngoài mấy năm, trừ bỏ chính mình ăn uống mặc, còn có thể tích cóc hạ mười lượng bạc, này không phải gặp qua là cái gì. Nhà ai nam nhân hiểu được như vậy tích có bạc? Mười lượng bạc, chính là bọn họ trong nhà, tích cóc mấy năm cũng không thấy đến có thể tích cóc hạ. Các nữ nhân nói nói, nhớ tới bạch thị tới, liền hâm mộ không thôi, không nghĩ tới này bạch thị nhìn cùng hiền lành thiện còn có như vậy con rể mệnh. Ta xem a, này Thanh Hà ra, nhất định là gặp được vượng môn rể hiển, hay chờ xem, nhà nàng cuộc sống này a, còn sẽ hướng càng tốt đi đâu. Có cái lao thái thái, ăn mặc một thân màu xám trường nghiêng khâm áo trên, trang bị cùng sắc quần, đỉnh đầu một chi châm bạc cố định tóc, dựa vào tường đứng, nhìn quá khứ xe ngựa đi xa sau, run rẩy nói. Thím, không thấy được đi, lúc này mới vừa nhập môn, còn không có bãi đường, ngài liền như vậy khẳng định một cái ăn mặc một thân váy hoa tử phụ nhân không phục, liền hỏi: Chương 121 121, đây là Song Yến phi hảo nhân duyên, canh ba. Lão thái thái cười cười, đường dài biết sức ngựa, lâu ngày gặp lòng người, các ngươi chậm rãi nhìn a, kia hài tử, vừa thấy chính là cái phú quý tướng. Thím ngài hiểu được còn rất nhiều nha, ngài nói phú quý tướng, nói chính là lá cây vẫn là kia Khương tử dạ nha. Hai đứa nhỏ đều là. Lão thái thái xám xịt trong mắt, thoáng hiện một mặt chắc chắn, nàng cả đời sống sót Xem người tự nhận vẫn là thực chuẩn. A. thím, chúng ta như thế nào không thấy ra tới đâu? Kia hai đứa nhỏ, nhiều nhất cũng chính là lớn lên đẹp điểm đi. Lại một phụ nhân kinh ngạc hỏi. Chờ các ngươi tới rồi ta cái này số tuổi, tự nhiên là có thể xem đã hiểu. Lão thái thái lại nói một câu, hiển nhiên là nói chuyện nhiều, có chút mệt mỏi, liền không nói chuyện nữa. Thím, ngài liền nói cho chúng ta biết một chút bái, ngài là làm sao thấy được? Ai, các ngươi những người trẻ tuổi này mọi việc muốn đa dụng đầu óc tưởng Đường Diệp Khương Tử Dạng đây là cái gì đây là Song Phi Yến Nhân duyên, hảo đâu tương lai cũng chỉ sẽ càng ngày càng tốt phụ nhân nhóm hiển nhiên vẫn là không cho là đúng các nàng chỉ cảm thấy này Lão Thái Thái Thần lại nhải, dù sao các nàng là cái gì cũng nhìn không ra tới nhưng các nàng cũng không hảo phản bác trưởng bối nói liền lại không thảo luận đường ra chọn rẻ sự tình nơi xa Đường Như Mẹ kế buông xuống đôi mắt trở về nhà mình sân tiến vào sau đóng lại đại môn Nhẹ nhàng phi một tiếng, phi, hảo hảo cô nương, lại tìm cái người què, vẫn là làm thượng môn nữ tế, có cái gì phú quý không phú quý, không ăn đảo nhà bọn họ liền không tồi. Mang xong, nàng còn vẻ mặt không cho là đúng. Đường châu từ phòng trong ra tới, nghe được nàng hùng hùng hổ hổ, liền nhíu mày, ngươi mắng cái gì đâu. Mẹ kế đem bên ngoài mọi người nghị luận nói cùng lao thái thái lời nói cấp đều nói cho đường châu cuối cùng nhíu môi, ngươi nói, lúc này mới vừa vào cửa, mọi người đảo nói loại này lời nói. Ta xem à, mọi người chính là bị ngày đó đường tĩnh ra sự tình do sợ, tưởng chụp đường thanh hà ra ngông nữa đâu. Đường Châu trầm ngâm một hồi, muộn thanh nói câu, ngươi đừng nói bữa, cũng may về sau chúng ta sẽ không cùng bọn họ lui tới, nhà hắn sự, ngươi cũng ít nói, tiểu tâm gây chuyện tự thân. Đường như cùng đường tĩnh đẩy đường diệp rất xuống vách núi sự, đường thanh hà ra chính là còn không có cùng bọn họ lý luận qua đâu, vạn nhất ngươi chọc giận nhân ra, tới tìm chúng ta phiền toái làm sao bây giờ. Xem ngươi kia tướng dạng. Bọn họ nếu là tìm chúng ta phiền thoái, đã sớm tìm tới. Ta xem là bọn họ xem ở đường như đã bị ngươi đuổi ra đi, liền không lại đến so đo đi. Nói xong, mẹ kế lại bĩu môi. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi cùng người khác nói chuyện khi, chú ý tránh đi đường thanh hà ra cùng đường diệp này đó chữa cùng sự tình. Đã biết. Mẹ kế lạnh giọng lên tiếng. Có người nói, nhìn đến đường như ở trong thị trấn xuất hiện quá, vội xong trong khoảng thời gian này, ta tính toán đi trong thị trấn nhìn xem. Đường Châu lại nói, làm gì? Ngươi muốn đem nàng tiêu trở về sao? Nói cho ngươi, không được. Kia nha đầu tâm ra đâu, nàng trở về, nhất định sẽ không cho ta cái hảo. Mẹ kế thở phì phì nói. Đường Châu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, làm ngươi đối nàng hảo điểm, ngươi luôn là kén cá chọn canh. Ta nhìn xem nàng ở bên ngoài nếu hôn hảo nói, trở về như thế nào lăn lộn ngươi. Nói xong, Đường Châu con cái sọt hướng thôn ngoại đi, đến cắt điểm dương thảo đi. Nữ nhân này hôm nay cũng chưa cho cắt điểm thảo. Mẹ kế đôi mắt rũ xuống, như mày, một cái hai bàn tay trắng bị đuổi ra ra môn nha đầu, nàng có thể hôn hảo. Ta xem là hôn nam nhân hôn hảo đi. Hừ. Mẹ kế hừ lạnh một tiếng, không hề tưởng đường như sự tình, mà là ở suy tư nhà mình tiểu nhi tử đi học đường vỡ lòng sự, nảy mắt thấy hài tử liền 6 tuổi, nên là vỡ lòng lúc, nhưng chính là bị cái này không có tiền áo. Cùng thời gian, chấn trên miếu Nguyệt Lão nội, chủ trì lại đại sư ở trong sân chắp tay sau lưng truyền động. Đôi mắt hơi hơi nhìn không chung, suy tư hôm nay tới chắc kia hai cái sinh thần bát tự, ánh mắt nặng nghề. Hắn cho người ta cũng nhìn rất nhiều nhân duyên, hợp quá rất nhiều bắt tự, giống như vậy ngạnh hai cái sinh thần bát tự, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Mấu chốt chính là, như vậy ngạnh sinh thần bát tự, còn mang theo một người dưới vạn người phía trên phú quý mệnh, thả, hai người còn ghé vào cùng nhau, muốn trở thành phu thê, này liền càng là hiếm thấy. Nơi này là chỗ nào, nơi này chỉ là Bắc Ninh phủ một cái tiểu địa phương thị trấn. Xem người này tên họ, hẳn là Khương gia thôn cùng đường gia thôn người. Như vậy địa phương, có thể ra một người dưới, vạn người phía trên người sau. Hắn cảm thấy là không có khả năng, cho nên, hắn mới có thể đối đường thanh hà nói ra kia phiên lời nói. Nhân sinh kỳ ngộ, giống nhau là nhân sinh quan trọng biến chuyển. Loại này kỳ ngộ giống nhau sẽ tạo thành hai loại kết quả. Một loại, sẽ làm người một bước lên trời. Một loại, còn lại là sẽ cửa nát nhà tan. Hắn khi đó, đôi mắt nhìn chằm chằm bạc. Đầu hóc chung còn lại là ở phán đoán, này một đôi nhân duyên, là một bước lên trời, vẫn là sẽ cửa nát nhà tan. Cuối cùng, hắn cho rằng, sẽ là người sau, cho nên, mới có thể cấp đường thanh hà làm ra như vậy kết luận cùng chỉ thị, hy vọng bọn họ có thể cảnh giác, nếu không, này việc hôn nhân từ bỏ, nếu không liền chờ một năm sau cái kia nhật tử, đó là hai người kia lần thứ hai kỳ ngộ biến chuyển, chuyển qua đi, bọn họ vẫn là có khả năng vinh hoa phú quý, chuyển bất quá đi, chính là một hồi sinh tử kiếp. Hy vọng, các ngươi có thể minh bạch ta khổ tâm đi, nhân sinh tam đại kỳ ngộ, các ngươi sắp sửa gặp được hai cái, một cái là kết thân, một cái là thành thân, còn có một cái, là kim bảng để danh, điện tiền phong tước, hy vọng các ngươi có thể có cái kia mệnh số đi. Dứt lời, hướng về phía phía đông nam hướng chấp tay hành lễ, hắn xoay người hồi đại điện tiếp tục tụng kinh đi. Đường thanh hà khương tử dạ về đến nhà sau, bạch thị cùng nhị lao liền nôn nóng muốn biết kết quả. Đường thanh hà cười cười, còn hành, chỉ là năm nay không có bọn họ thành thân nhật tử gần nhất nhật tử là ở sang năm tháng sáu sáu vừa nghe thành thân nhật tử ở sang năm lão gia tử nhìn đường thanh hà một chút không ra tiếng bạch thị cùng lão thái thái suy nghĩ một chút nhìn về phía ngoan ngoãn ngồi ở một bên đường diệp cùng khương tử dạ hai người các ngươi cảm thấy được không thành thân nhật tử ở sang năm tháng sáu sáu đường diệp cùng khương tử dạ nhìn nhau liếc mắt một cái sắc mặt tướng đỏ gật gật đầu hành, cha mẹ làm chủ liền hảo khương tử dạ cũng gật đầu Tỏ vẻ chính mình cũng không ý kiến. Đường Thanh Hà giải quyết dứt khoát, được rồi, chúng ta đây liền định ở sang năm tháng sáu sáu, Nhật tử tuy rằng bận rộn điểm, nhưng cũng xem như cái ngày lành. Hảo! Bạch Thị lên tiếng. Buổi tối, Đường Thanh Sơn cùng Đường Thanh Vân hai nhà người một cái không kéo đều tới. Đường Diệp chiêu hạ hôn phu việc này, ở nhà mình, xem như cái đại Nhật tử, người một nhà đều là muốn cùng nhau tới ăn một bữa cơm. Mấy cái tiểu nhân gần nhất, liền vây quanh khương tử dạ kêu tỷ phu. Nhạc Khương Tử Dạ một đám ôm phi một chút, đậu bọn họ vui vẻ. Đường Diệp ở phòng bếp nấu cơm, Tam Thẩm vén tay háo lên chạy nhanh đi hỗ trợ. Nhị Thẩm một bên nhìn chằm chằm một đám hài tử, một bên cùng Bạch Thị nói chuyện thiếm. Đường Thanh Hà huynh đệ mấy cái còn lại là Bồi Lao Gia Tử ở cây hoa quế hạ uống trà nói chuyện thiếm. Ngẫu nhiên, mọi người cũng xem vài lần cùng mấy cái hài tử chơi đùa Khương Tử Dạ, đại gia trên mặt đều là ý cười. Còn đừng nói, cái này Khương Tử Dạ thế nhưng là cái thích hài tử. Chương 122-122, bởi vì sinh hải tử đã qua đời cô cô, canh một Đêm nay cơm chiều, bởi vì bỏ thêm thật nhiều người, còn có một ít hải tử, đường diệp làm vài đạo đồ ngọt. Đường giấm thịt viên, đường giấm đầu hủ viên, cá chua ngọt, thịt than sốt chua ngọt, khoai lang đỏ ngào đường, bắp thái nùng canh, một bàn mười mấy đạo đồ ăn, bảy tám loại chính là đồ ngọt. Lao thái thái nhìn đến này thái sắc, nhìn đường diệp vẻ mặt gì cười. Đường diệp bắt đầu không minh bạch. Chờ nhìn đến Khương tử dạ cười răng hàm sau đều mau lộ ra tới, tức khắc minh bạch, trên mặt nàng cũng không câm có chút nóng lên, nhưng thật ra không dám lại cho hắn gắp đồ ăn. Ngược lại là Lao gia tử rửa gần Khương tử dạ ngồi, cho hắn gắp hai lần đồ ăn, tới, a dạ, ta phát hiện ngươi thích ăn ngọt khẩu vị đồ ăn, ăn nhiều một chút. Hà thị cùng với thị vội vàng tiếp đón chính mình hài tử ăn cơm, cũng không chú ý tới Lao gia tử lời nói. Bọn nhỏ đối với đại tỷ đêm nay xào đồ ăn, đó là thích đến không được, nương. Đại tỷ xào này đó đồ ăn ăn ngon thật, không cay, cũng không hàm. Với thị cười ha hả lên tiếng, đây đều là người đại tỷ biết các người muốn tới, chuyên môn cho các người một đám tiểu đệ tiểu mội nhóm làm vị ngọt đồ ăn, thích đi. Ơn ơn, thích. Mấy cái củ cải nhỏ cùng nhau gật đầu. Đường Tuấn lớn nhất, ăn một cái thịt viên sau, vui vẻ đối đường Diệp nói, cảm ơn đại tỷ. Đường Diệp ha hả cười, không cần cảm tạ, thích ăn liền ăn nhiều một chút. Đường Tuấn mang theo đầu. Mặt sau mấy cái tiểu nhân cũng một đám đối Đường Diệp nói cảm ơn. Đường Diệp ho nhẹ một tiếng, cười làm cho bọn họ ăn nhiều một chút. Lao Thái Thái liền cười ha hả nhìn nhiều Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ vài lần, xem Khương Tử Dạ cũng ngượng ngùng ăn, ăn cái lửng, dạ, buông xuống chiếc đũa. Bạch Thị lúc này nói, "A dạ, ăn nhiều một chút, ta phát hiện ngươi lượng cơm ăn kỳ thật rất đại nha, đêm nay đồ ăn nhiều, lá cây làm lượng thực đủ, ngươi ăn nhiều một chút." "Ta no rồi, cảm ơn bá mẫu." Không ăn, hắn cũng ngượng ngùng sớm ly tịch liền yên lặng nhìn những người khác ăn cơm, Lão gia tử lúc này cũng ăn no, buông chiếc búa chỉ vào đường Thành Sơn cùng đường Thanh Vân cấp Khương Tử Dạ giới thiệu, đây là ngươi nhị thúc Đường Thanh Sơn, đây là ngươi nhị thẩm Đường Tuấn, Đường Hồng, Đường Lan ba cái là ngươi nhị thúc gia Hải Tử, đây là ngươi tam thúc Đường Thanh Vân, đây là ngươi tam thẩm Đường Kiệt, Đường Thụy, Đường Nguyên ba cái là ngươi tam thúc gia Hải Tử. Khương Tử Dạ chạy nhanh đứng lên cung kính kêu người, bốn người cũng ngượng ngùng ăn, chạy nhanh buông chiếc búa theo tiếng. Đường Thanh Sơn cười ha hả nói, ngươi là cái có phúc khí hài tử, nhà ta là cây, đó là một cái đặc biệt hiểu chuyện hài tử, nếu không phải vì cái này ra, nàng có lẽ sẽ không chiêu tế, hy vọng ngươi về sau hảo hảo đối nàng, đi theo nàng cùng nhau hiếu kính ta đại ca đại tẩu, quan ái phía dưới hai cái muội muội, Là, thình nhị thúc yên tâm, chỉ cần ta tồn tại, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ bá phụ bá mẫu, đến nỗi la cây, ta liền càng sẽ không khi dễ nàng. Nói xong. Khương tử dạ cười ha hả nhìn đường diệp liếc mắt một cái. Đường diệp ngượng ngùng nhìn hắn một cái, chạy nhanh túi đầu đi ăn cơm. Lá cây là chúng ta nhìn lớn lên, so nhà người khác kia nam hải tử đều dùng được. Tam thúc không khác tưởng nói, chính là hy vọng về sau ngươi có thể cùng nàng cùng nhau gánh vác lập nghiệp trách nhiệm tới. Làm nàng cũng có thể giống nhà người khác nữ hải tử như vậy thiếu chịu khổ một chút, ăn nhiều một chút tốt, nhiều xuyên điểm tốt. Tam thúc đường thanh vân vũ khương tử dạ bả vai, trinh trọng nói là tam thúc yên tâm. Khương Tử Dạ lại trịnh trọng gật đầu. Đường Diệp cái này nhị thuốc tam thúc, hắn có thể cảm giác ra tới, bọn họ là thiệt tình đau lòng Đường Diệp. Mọi người ngồi xuống, tiếp tục ăn cơm. Đường Thanh Hà lấy ra một tiểu cái bình rượu tới, lại đi cầm mấy cái tiểu chén rượu, đổ vài chén rượu, đưa cho Khương Tử Dạ, cho ngươi ra già cùng nhị thuốc tam thúc kính một chén rượu đi, này đó đều là cùng lá cây thân nhất trưởng bối. Khương Tử Dạ theo lời, cấp ba vị trưởng bối kính rượu. Cuối cùng, Đường Thanh Hà lại đổ một ly, này ly Kính một chút sớm liền đã qua đời người cô cô đi, nàng gả đến nhà trai ra, bởi vì sinh hải tử đã chết, kia hải tử sau lại cũng không sống sót, hiện giờ người nọ lại cưới, kia người nhà cùng chúng ta cũng không lui tới, mau 10 năm, chúng ta cũng chậm rãi phai nhạt việc này, hôm nay liền để một lần, về sau không để cập tới. Khương tử dạ ngẩn ra, tiếp nhận chén rượu, đi cửa, đem rượu sái hướng về phía mặt đất, trong lòng kêu một tiếng cô cô. Phòng trong các đại nhân nghe được đường thanh hà nói lên việc này tới. Đều yên lặng không ra tiếng, một đám trên mặt cũng dần dần không có tươi cười. Bọn nhỏ cũng không dám ra tiếng, liền lặng lẽ ăn cơm, bọn họ cũng không có gặp qua cái này cô cô, cho nên cũng không biết việc này. Chỉ có đường diệp khi còn nhỏ là bị cô cô ôm quá, nhưng là, lúc này ký ức cũng rất mơ hồ, liền cô cô diện mạo cũng nghĩ không ra. lão thái thái cùng lao ra tử chớp một chút mắt, túi đầu, yên lặng nhắm hai mắt lại, bọn họ sinh ba cái nhi tử, thật vất vả sinh một cái nữ nhi, đó là mọi cách yêu thương. Ai ngờ, cuối cùng lại chết ở sinh hải tử chuyện này thượng. Lúc ấy, kia người nhà cũng là rất sợ nhà mình ba cái nhi tử đi nháo, chẳng những đem nữ nhi của hồi môn nguyên số tặng trở về, còn bồi mười lượng bạc, kia lúc sau, hai nhà lại không có lui tới. Nhớ tới nữ nhi, lao thái thái cũng không có ăn cơm ăn uống, yên lặng không ra tiếng. Hà thị uy đường nguyên cơm nước xong, vì giảm bớt không khí, nhẹ giọng nói, hôm nay là lá cây cùng á dạ ngày lành, chúng ta không đề cập tới những cái đó không vui. Đại ca. Hôm nay ngươi đi chắc bát tử kết quả như thế nào, nhật tử định ở ngày nào đó. Giống loại này con rể đã tới cửa, chính là chọn cái gần nhất nhật tử bái đường là được, cho nên, nàng cảm thấy, cái này hẳn là an toàn nhất đề tài. Ai ngờ, đường thanh hà nghe xong, dừng một chút, mới nói nói, còn hành, thành thân nhật tử năm nay không có, định ở sang năm tháng 66. A sang năm. Như thế nào như vậy vãn? Giống nhau quá một năm loại này, đều là bát tử không hợp, đại ca. Lá cây cùng a dạ sẽ không nói tới đây, Hà Thị nhìn đến mọi người nhìn chính mình kia giật mình ánh mắt, tức khắc biết tự mình nói sai, chạy nhanh nhắm lại miệng. Lao ra tử cùng Lao Thái Thái cùng nhau nhìn về phía đường Thanh Hà, Thanh âm nghiêm khắc rất nhiều, Thanh Hà, sao lại thế này? Ngươi không phải nói không có việc gì sao? Bạch Thị lúc này sắc mặt cũng trắng, kinh ngạc nhìn về phía đường Thanh Hà, nàng cha, sao lại thế này? Đường Diệp cũng khẩn trương nhìn về phía đường Thanh Hà, nhìn thấy chính mình cha trầm mặc bộ dáng Nàng lại sốt ruột nhìn về phía đối diện Khương Tử Dạ, a dạ, sao lại thế này? Hai chúng ta bắt tự có vấn đề sao? Khương Tử Dạ nhìn đường Thanh Hà liếc mắt một cái, cười nói, không phải các ngươi tưởng như vậy, ta tới nói đi, có thể là bá phụ cảm thấy không biết nên như thế nào cùng các ngươi nói. Miếu Nguyệt Lao Trụ chỉ nói, ta cùng lá cây bắt tự, đều là thuộc về mệnh ngạnh cái loại này, hiện giờ đôi ta thành thân, đó chính là cứng đối cứng, cuộc sống này, cả đời cũng không mấy cái, gần nhất một cái, là sang năm tháng sáu sáu. Tuy rằng chờ thời gian trường điểm, nhưng là ở cái kia nhật tử thành thân, đối hai chúng ta, đối người nhà cũng chưa chỗ hỏng, cho nên, ta bá phụ quyết định sang năm tháng sáu sáu làm ta cùng lá cây thành thân. chương 123-123, công tử hảo tướng bạo, canh 2. Thanh Hà, là như thế này sao? Lão ra tử nghiêm túc nhìn về phía đường Thanh Hà. Đường Thanh Hà chạy nhanh gật đầu, đúng vậy, chính là A Dạ nói như vậy. Nhìn thấy thành thật đường Thanh Hà gật đầu, mọi người lúc này mới buông xuống vẫn luôn nắm tâm. Một năm liền một năm, chỉ cần đối hải tử hảo là được. Lúc trước Bình Nhi xuất ra khi, đối phương tuyển nhật tử, chúng ta liền không thấy, là nhà hắn xem, ai biết Bình Nhi xảy ra chuyện sau, chúng ta gặp được cái bán tiên, hỏi một chút, mới biết được là bọn họ thành thân nhật tử tuyển không đúng, việc này à, thận trọng chút hảo. Dứt lời, lão thái thái thở dài thanh. Mọi người gật đầu. Khương tử dạ cung kính nói, mãi mãi yên tâm, ta cũng không hy vọng lá cây ở cùng ta thành thân sau, có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Cho nên, ta tháng sau ra cửa khi, muốn đi một chuyến kinh thành, tìm phổ độ chùa cao tăng lại giúp hai chúng ta nhìn xem. Hảo, nhiều tìm cao tăng hợp nhất hạ bát tự là tốt. Lao thái thái gật gật đầu. Kế tiếp ăn cơm, mọi người liền lại không dám nói lung tung, thức mau, ăn cơm kết thúc, đường diệp muốn đi thu thập, bạch thị chạy nhanh ngăn cả nàng. Ngươi cùng A dạ đi đi một chút tiêu tiêu thực đi thôi, nương tới tẩy. Đúng vậy, đi thôi, lá cây, người trẻ tuổi, nhiều nơi trốn. Tam Thẩm cùng Nhị Thẩm giúp đỡ ngươi nương cùng nhau tẩy. Nhị Thẩm cùng Tam Thẩm cũng chạy nhanh cười tủm tìm nói. Đường Diệp lại lần nữa bị các trưởng bối này nhiệt tình ánh mắt làm cho ngượng ngùng không thôi, xấu hổ liền đi theo Khương Tử Dạ đi ra ra môn. Đi ở trong thôn đường nhỏ thượng, Khương Tử Dạ lo lắng nàng té ngã, lại một lần gắt gao dắt thượng tay nàng. Đường Diệp cũng cảm thấy bị hắn nắm, rất có cảm giác an toàn, nàng thực hưởng thụ loại này bị hắn quan tâm cảm giác, tức khắc, nàng cảm thấy trong lòng có một loại rựở vào. A dạ Hai ta bắt tự, có phải hay không thật sự có vấn đề? Đường Diệp nhẹ giọng hỏi. Không phải, ngươi đừng lo lắng, cái kia chủ trì, là cái thấy tiền sáng mắt chủ, cha trước cho hắn một hai, hắn liền nói vài câu không dễ nghe, cha ngươi lại cho một hai, hắn lập tức liền nói một năm sau cái kia thành thân nhật tử, ngươi nói, loại người này, không phải kẻ lừa đảo, là cái gì? Yên tâm, ta quá đoạn thời gian ra cửa, sẽ lại tìm người hợp nhất thứ. Hắn lo lắng Đường Diệp trong lòng nghĩ nhiều, chạy nhanh chỉnh chọc nói. Hảo, kỳ thật, ta cảm thấy không sao cả, chủ yếu là ta cha mẹ cùng ông bà bọn họ coi trọng cái này, an bọn họ tâm thôi, ta vẫn luôn tin tưởng sinh tử có mệnh, phú quý ở thiên. Ha ha, ngươi cùng ta tưởng giống nhau. Khương tử dạ cười khẽ một tiếng. Ta hôm nay mang cha đi xem qua cái kia điểm tâm cửa hàng, ngày mai chúng ta đi định ra tới, về sau nếu ngươi thích cái kia ngành sản xuất, chúng ta ở chấn trên hảo vị trí mua hai gian cửa hàng. Hành đường Diệp gật đầu. Tháng sau. Ta khả năng sẽ đi một chuyến kinh thành, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Khương tử dạ nhẹ giọng hỏi. Đường Diệp lắc lắc đầu, không biết, đến lúc đó lại xem đi, điểm tâm cửa hàng khai lên, đi như thế nào? Muốn chạy đóng cửa là được a, trở về tiếp tục bán, chúng ta không kém mấy ngày nay tiền. Đường Diệp quay đầu, tiên lặng nhìn hắn kia trong bóng đêm mặt liếc mắt một cái, nàng tổng cảm thấy người nam nhân này vô luận làm cái gì, đều rất có kế hoạch, rất có tự tin dường như. Hảo! Nghe được hắn nói như vậy. Đường Diệp trong lòng nhưng thật ra rộng mở thông suốt. Đúng vậy, hắn chính là cho chính mình một ngàn lượng đâu, trong nhà còn kém mấy ngày nay bán điểm tâm tiền sao. Về sau cũng là, ngươi nhớ rõ, ngươi khai điểm tâm cửa hàng, không phải bởi vì nhà ta kém tiền, chỉ là bởi vì đó là ngươi thích hạng nhất sai sự. Nếu nào ngày không thích, chúng ta không làm điểm tâm cửa hàng, lại đổi cái ngươi thích ngành sản xuất liền nhưng, biết không? Khương tử dạ tiếp tục dẫn tới đường Diệp sinh hoạt xem. Hảo! Đường Diệp nhu nhu lên tiếng. Khương tử dạ nói những lời này chân thật mục đích nàng không rõ ràng lắm, nhưng là, nàng có thể nghe ra tới, hán quan tâm chính mình, hy vọng chính mình sống vui sướng, đừng bởi vì thiếu tiền mà khai điểm tâm phô, mà là bởi vì chính mình thích kia phân sai sự, mới khai điểm tâm cửa hàng. Này nam nhân, quá làm nhân tâm chết. Buổi tối, đêm khuya tĩnh lặng là lúc, một đạo hắc ảnh lặng lẽ ra đường thanh hà ra sân, sử khinh công bay nhanh hướng chấn trên đi. Miếu Nguyên Lão, lại đại sư làm xong văn khóa, tụng xong tĩnh tâm kinh sau. Về tới phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi, lại không nghĩ, liếc mắt một cái liền thấy được trên mặt đất bên cạnh bàn trên ghế ngồi một người, trong bóng đêm, người này đôi mắt lại rất lượng, đang lẳng lặng nhìn đi vào tới hắn. Lại ở ngắn ngủi kinh hét sau, ổn định ở chính mình cảm xúc, kinh ngạc hỏi, công tử là ai? Vào bằng cách nào? Khương tử dạ nhàn nhạt nói, đốt đèn, làm ngươi xem cái đồ vật. Lại liền nghe lời điểm nổi lên đèn. Lại không thấy đối phương trong tay có cái gì phải cho chính mình xem. Nhìn cái gì? Xem ta gương mặt này, ngươi hảo hảo xem xem, ta này khuôn mặt là cái cái gì tướng mạo? Khương tử dạ khẩu khí nhàn nhạt, nhạt. Lại trong lòng biết người này là cái quái nhân, liền không lại xem hắn, mà là đi hướng chính mình dường. Công tử thình đi, lão nạp muốn nghỉ ngơi. Khương tử dạ đứng lên, đi bước một hướng đi hắn. Lại nhìn đến hắn là cái người quẻ sau, trong lòng cả kinh, chạy nhanh lại đứng lên. Xem, nói. Khương tử dạ lúc này, chỉ có hai chữ, nói ra. Lại so với nói hai câu lời nói đều có uy nghi. Lại bất đắc dĩ, biết hôm nay việc này vô pháp thiện hiểu rõ, cũng liền nghiêm túc đoan trang khương tử dạ tướng mạo, trầm giọng nói, công tử thiên đình no đủ, mà các phàm vi, hai mắt như điện, cốt cách thanh quý, hẳn là cái phú quý mệnh quyền quý người. Vậy ngươi nhìn xem cái này." Dứt lời, hắn bang một tiếng, chụp ở ngực hắn một tờ giấy. Lại cầm lấy tới nhìn thoáng qua, lập tức, như một bộ gặp quỷ biểu tình, sao có thể, chẳng lẽ Hôm nay người nọ chính là tới cấp ngươi tính. Khương tử dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, bằng không đâu, ngươi cho rằng bản công tử hơn phân nửa đêm ăn no căng, đến nơi đây tìm ngươi cái lao hòa thượng tới uống trà sao. Lại lúc này cũng thận trọng lên, công tử, xin hỏi một chút người nhà ngươi nhưng có vài vị trên đời. Theo ta một cái. Lại lúc này vỗ đùi, trong miệng lầm bầm nói, chết không được đâu, chết không được đâu, hôm nay người nọ cũng không có đem sự tình đều nói rõ ràng, là lao nạp vọng luôn. Khương tử dạ xem hắn như vậy, hư lệnh một tiếng, nhàn nhạt nói, sẽ không tính liền không cần cho người ta hạt tính, sẽ hủy diệt hai người cả đời hạnh phúc. Dứt lời, hắn lấy ra tay háo túi truy thủ, hướng về phía lại mặt liền tiếp đón qua đi. Ba ba ba vài tiếng sau, khương tử dạ xoay người phi thân rời đi, chỉ để lại trong phòng tức khắc trận tròn mắt lại đại sư. Đại biết khương tử dạ chỉ là gọt bỏ hắn thật vất vả lưu đến ba tức dâu khi, lại dọa chân mềm, thương một tiếng ngồi ở trên mặt đất. Vừa rồi một khắc, Hắn cho rằng đối phương muốn sát chính mình. Người nọ đang tới gần chính mình kia một khắc, trên người giết hại chi khí hảo trọng. Hắn thở dài một tiếng, ai, như thế nào liền treo trọc thượng như vậy cái ôn thần đâu. chương 124-124, thuê nhà gặp được du côn vô lại, canh ba. Ngày thứ hai, là tháng 6 sơ 8, sáng sớm, Khương tử dạ vội vàng xe ngựa mang theo đường diệp liền hướng chấn trên đi. Bọn họ không làm bạch thị sớm lên nấu cơm, Khương tử dạ nói mang theo đường diệp đi trấn trên ăn tảo phía đi nghe được Khương Tử Dạ hiểu được đau lòng Đường Diệp, Bạch Thị vui mừng không thôi, cũng không quá sớm nấu cơm. Dọc theo đường đi, Khương Tử Dạ vội vàng xe ngựa, Đường Diệp liền dựa vào thùng xe môn khẩu tử thượng, một tay nắm hắn tay, đôi mắt nhìn bên ngoài phong cảnh, thổi gió lạnh, Đường Diệp cảm thấy như vậy sáng sớm, thật đẹp. Khương Tử Dạ càng là dọc theo đường đi khỏe miệng ý cười không ngừng. Trước kia tiếp lá cây đi chấn trên khi, tuy rằng cũng có hai người thời điểm, nhưng chưa bao giờ có giống hôm nay như vậy cảm giác làm hắn say mê trong đó mang theo tức phụ ra cửa, cảm giác này như thế nào liền như vậy sảng khoái đâu. Giờ thiên chính, bọn họ tới rồi trong thị trấn. Khương Tử Dạ trực tiếp mang theo Đường Diệp đi ăn táo phớ, tổng cộng muốn 3 chén, một người ăn một chén sau, dư lại một chén, hai người một người một nửa. Ta ăn không vô nhiều như vậy, ngươi lại đảo điểm đi. Đường Diệp thấp giọng nói. Không có việc gì, ngươi ăn trước, ăn không hết dư lại ta lại ăn. Khương Tử Dạ một bên túi đầu ăn táo phớ, một bên tự nhiên nói. Đường Diệp lại là nháy mắt đỏ mặt lên, như vậy không tốt lắm đâu. Nàng kỳ thật là tưởng nói, như vậy ngươi không phải ăn ta nước miếng sao. Chính là lại cảm thấy lời này quá ái một chút, dứt khoát không nói thêm gì nữa, cũng túi đầu ăn lên. Khương tử dạ ngầm đầu, nhìn đường Diệp hồng hồng bên hai, khỏe miệng cong lên, Hảo muốn cười vài tiếng, nhà mình là cây, Hảo đang yêu. Không biết, đương hai người hôn môi kia một ngày, nàng có thể hay không cũng nói ra như vậy không Hảo đi nói tới. Hắn thực chờ mong. Ăn xong tàu phớ, hai người lên xe ngựa, đi thuận nhị phố điểm tâm cửa hàng nơi đó. Tiểu tàu tử phu thê hai người đã mở cửa, đang ở cùng phòng trong một cái trường một rúm dâu dê người ta nói lời nói. Từ mở ra cửa sổ nhìn đến bọn họ tới sau, tiểu tàu tử chạy nhanh mở cửa ra tới tiếp đón bọn họ, cô nương, các ngươi hai vợ chồng tới a, mau tiến vào đi, chủ nhà ra đã tới. Khương tử dạ nhìn kia trong phòng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, liền ở chỗ này làm thủ tục. Phòng trong lấy phòng chủ lúc này cũng ra tới. Trên giới đánh giá đường Diệp cùng Khương tử dạ liếc mắt một cái, hỏi, chính là các ngươi thuê cửa hàng. Đường Diệp gật đầu, đúng vậy. kia đi theo ta, nơi này đích sắc không phải nói chuyện địa phương. Kết quả, hắn đem bọn họ dẫn tới một cái phố đối diện một gian nước trà phô. Đây cũng là ta cửa hàng, là ta chính mình hay, chúng ta liền ở chỗ này nói đi. Ngươi nọ nói chuyện, nhìn tiểu nhị liếc mắt một cái, làm tiểu nhị đi cho bọn hắn pha trà đi. Đường Diệp cùng Khương tử dạ ngồi xuống. Nhìn đối diện người này liếc mắt một cái, đường diệp trong lòng có một loại cảm giác, người này, không phải cái thiện tra. Khương tử dạ nhàn nhạt nhìn đối phương liếc mắt một cái, ngươi thuê nhà khế thư viết sao. Kia hai vợ chồng cùng ngươi đã nói đi, mười lượng bạc một năm, ta có thể dùng một lần thanh toán tiền. Ngươi nọ ánh mắt hơi lóe, gì, không phải nói tốt hai mươi lượng sao. Ta kia phòng ở chính là rất nhiều người muốn thuê, lục tử hai vợ chồng nói các ngươi muốn thuê, ta mới vẫn luôn chờ. Người này vừa thấy Khương Tử Dạ là cái người què, Đường Diệp là cái nhược nữ tử, tức khắc liền dâng lên lửa gạt bọn họ tâm tư. Nghe xong hắn lời này, Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ nhìn nhau liếc mắt một cái, ánh mắt đều lạnh xuống dưới. Đường Diệp đạm đạm cười, nguyên lai là kia hai vợ chồng nghe lầm chúng ta nói nha, vậy quên đi, không thuê, chúng ta lại xem nhà khác đi. Nói chuyện, Đường Diệp đứng lên, Khương Tử Dạ cũng theo đứng lên, hai người liền tưởng rời đi. Ai ngờ người này lại nháy mắt thay đổi một bức biểu tình. Trên mặt lộ ra một tia âm hiểm cười, như thế nào, các ngươi tới ta cửa hàng, điểm nước trà, còn không có uống đã muốn đi nha, nay tiền còn không phó đâu. Hắn cho rằng, nay hai cái, vừa thấy chính là ở nông thôn chân đất, hắn hụ dọa một chút, lại an ủi một chút, cho bọn hắn miễn nước trà tiền, phòng cũng có thể thuê. Khương tử dạ nghe được hắn lời này, hư hư cười, quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn hắn, ngươi xác định, muốn chúng ta giao nước trà tiền. Ta như thế nào không nhớ rõ chúng ta điểm quá nước trà đúng vậy, ta chỉ nghe được ngươi làm nhà ngươi tiểu nhị đi pha trà. Đường Diệp cũng mở to một đôi mắt to, một bộ vô tội bộ dáng nói, kia không phải các ngươi muốn, ta mới làm đi phao sao? người này hừ lạnh một tiếng. Khương Tử Dạ sắc mặt lạnh xuống dưới, hắn xác định, hắn gặp được Du Côn vô lại. hôm nay, ra phải hảo hảo cho các ngươi biết, này Du Côn vô lại nên làm như thế nào. Khương Tử Dạ tạch một cái xoay người, đối Đường Diệp nói, La Cây, nếu lao bản phao nước trà, chúng ta đây liền nghỉ xe đi. Dù sao sáng sớm lên đường cũng mệt mỏi. Đường Diệp nhìn hắn một cái, gật gật đầu, hảo nha. Ngăn ống tay áo, Đường Diệp chậm rãi ngồi ở trên ghế. Khương Tử Dạ lại không ngồi, mà là đem một đôi tay bối ở sau người. Tại đây gian nước trà trong tiệm chậm rãi chuyển động, nhìn. Đột nhiên, hắn nhìn đến cần trên cùng phóng một bộ trà cụ, nhìn men gốm sắc không tuổi, hẳn là một bộ tốt nhất trà cụ. Xem này bãi vị trí, hẳn là này lão bản trong lòng hảo. Khương Tử Dạ khẽ miệng gợi lên, cười. Hắn chậm rãi duỗi tay, cầm một con chén trà đặt ở trong tay qua lại quan sát nhìn. Đột nhiên quay đầu lại hỏi kia lão bản một tiếng: Này ly, giá trị hẳn là không tiện nghi đi. Kia lão bản vừa thấy người này cầm chính mình yêu nhất kia một bộ trà cụ, nhéo mắt, chạy nhanh hô một giọng nói: Cái kia thực quý, một bộ liền mấy trăm lượng mà đâu? Ngươi tiểu tâm căng ngã hỏng rồi. Yêu thích mấy thứ này người đều biết, trà cụ, giống nhau là một cái ấm trà, xứng bốn cái đến sáu cái ly, bốn năm sáu chung. Lại lấy một hồ sáu ly vi tôn, cho nên, giống nhau tốt nhất trà cụ, đều là phối trí sáu cái chén trà. Nay một bộ, Khương Tử Dạ liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, là thứ tốt, như vậy nếu thiếu một con, sẽ thế nào đâu? Khương Tử Dạ nghe được lão bảng kia nôn nóng tiếng kêu hướng về phía hắn lộ ra một cái hồn nhiên tươi cười, tưởng khi dễ chúng ta người nhà quê không biết nhìn hàng sao. Hảo trà cụ, sẽ như vậy không rắn chắc sao? Theo hắn nói âm rơi xuống, liền thấy trong tay hắn chén trà. Chính lấy một phù phấn mạt hình dạng từ hắn trong tay dần dần chạy xuống tới rồi trên mặt đất, còn trên mặt đất đôi một cái tiểu đôi. Đường Diệp khẽ nết miệng quên mất khép lại, liền như vậy ngây ngốc nhìn nhà mình Á Dạ giờ khắc này trên mặt kia hồn nhiên tươi cười, nhìn nhìn lại trên mặt đất kia đôi tình bột mạt, trong lòng âm thầm hô một tiếng, ta nương nha. Mà kia lão bản, nháy mắt liền trợn tròn mắt, hắn không biết chính mình lúc này là nên giận, hay là nên khóc, hoặc là nên sợ. Trong lúc nhất thời hắn trên mặt ngũ sắc lộ ra, biểu tình đặc biệt xuất sắc. Khương tử dạ thấy người này không hề răng, cười lạnh một tiếng, dối tay lại đi cầm một cái ly, nhàn nhạt nói, thử lại đi, này ly chẳng lẽ thật như vậy không rắn chắc. Cầm lấy tới, chén trà vừa đến trong tay hắn, liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở biến mất, tiếp theo, trên mặt đất lại xuất hiện một đống nho nhỏ bột phấn. Chương 125-125, Khương tử dạ kinh sợ thủ đoạn hảo do người, canh bốn. Chén trà vừa đến trong tay hắn, liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở biến mất, tiếp theo. Trên mặt đất lại xuất hiện một đống nho nhỏ bột phấn. Xách, quả nhiên không rắn chắc. Nói chuyện, hắn lại giơ tay đi cầm một cái, buông lòng tay, kia chén trà rơi xuống đất, ca băng một tiếng, cái ly rơi xuống đất, lại bình yên vô sự, hảo hảo vẫn là một cái chén trà. Khương Tử Dạ như mày, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, a, rốt cuộc xuất hiện một con rắn chắc. Lao bản a, ngươi này chén trà, thật không phải hảo hóa, nhìn xem, có rất nhiều hàng giả đâu. Nói chuyện, hắn ngón tay còn chỉ vào kia hai đôi bột phấn. Vô tội nói, kia láo bản đã sớm bị dọa đần ra, lập tức không phục hồi tinh thần lại, liền cảm thấy trong óc vẫn luôn long long suy nghĩ, hắn biết, hôm nay chính mình xong rồi, đây là gặp được trong trốn giang hồ cao nhân, hắn không phải cái gì cũng đều không hiểu, có thể ở trước mắt chung làm một con chén trà hóa thành bột phấn, người này, tuyệt đối không đơn giản. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn đến trước mắt chẳng huống, hắn muốn khóc cũng đã khóc không được, 6 cái chén trà, còn dư lại 4 cái, này bộ trà cụ, đã không đáng giá tiền. Mắt thấy Khương Tử Dạ muốn xoay người lại nhặt trên mặt đất kia chén trà, hắn dọa tâm thần đều nức, thương một tiếng cấp Khương Tử Dạ quỳ xuống, khóc không được, chỉ gào khan: "Công tử, công tử, cầu công tử thủ hạ Lưu tình, là ta lão nhân bị mỡ heo che tâm, thấy tiền sáng mắt, cầu công tử buông tha ta kia mấy cái chén trà đi, các ngươi tưởng thuê, ta thuê, ta thuê, các ngươi nói cho mấy cái tiền, liền mấy cái tiền." Khương Tử Dạ lãnh đạm cười: "Ngươi không phải bị mỡ heo che tâm, ngươi là cùng heo làm bạn cả đời, bị heo đồng hóa." Nga, không đúng, kỳ thật, nói ngươi là heo, đều vũ nhục heo, heo đều so ngươi cường, còn hiểu đối với người nhà quê hừ hừ vài tiếng, cậu cũng so ngươi cường, còn hiểu đến vì người nhà quê xem cái môn, ngươi heo chó đều không bằng. Như thế nào, nhìn đến chúng ta là người nhà quê, dễ khi dễ có phải hay không? Hôm nay ra còn liền vô tâm tình thuê, ngươi cái kia phá cửa hàng, ra trước mắt, bạch cấp gia, ra, ra đều không cần, chờ ngươi kia phòng ở phóng trường rồi đi. Ngươi này sinh ý, cũng đừng làm liền ngươi này không lương tâm đồ vật, có thể kiếm được tiền mới gặp quỷ. Lạnh lùng nói xong, khương tử dạ đi tới đường diệp bên người, rắt tay nàng, nhẹ giọng nói, đi thôi, lá cây. Trường quầy vừa nghe, trong óc con một tiếng, chạy nhanh chạy vội ngăn cản khương tử dạ cùng đường diệp đường đi. Công tử, cầu ngươi, cấp cái đường xuống đi, gần nhất ta cũng thật là bởi vì trong nhà thiếu tiền, mới nghĩ ra như vậy cái siêu chủ ý, còn thỉnh công tử dơ cao đánh khẽ. A không, cầu xin cô nói lại. Ngài giúp ta khuyên nhủ vị công tử này à, kia gian cửa hàng ta không cần tiền, các ngươi dùng đi, cầm đi dùng đi, cầu các ngươi dùng đi. Kia trưởng quay nói chuyện, lại quy xuống, than thở khóc lóc, nhìn đến khương tử dạ ở đối mặt đường diệp như vậy thật cẩn thận, liền biết, cầu cô nương này hữu dụng. Đường diệp túi đầu nhìn hắn một cái, bật cười, trưởng quay, ở ngươi trong mắt, bổn cô nương giống như vậy đơn thuần trẻ người non dạ tiểu cô nương sao. Ngươi này xưng hô không đúng, buồn cô nương nhưng không có ngươi lớn như vậy chất tôn. Nói chuyện, Đường Diệp hơi hơi không lưng, túi người nhìn này trưởng quầy, cười lạnh một tiếng. Ta tướng công nói rất đúng, ngươi người này, thật đúng là táng tận thiên lương, đây là ngươi hôm nay gặp được hai chúng ta, di vãng, ngươi còn không biết khi dễ nhiều ít nông thôn đến dân chúng đâu. Dứt lời, Đường Diệp bàn tay nhanh chóng chém ra. Lão bản cho rằng Đường Diệp muốn đánh mình một bạn hai, hắn lúc này là thật sự muốn chết tâm đều có, không nghĩ tới hôm nay chính mình xui xẻo, gặp được như vậy hai cái sát thần. lại không nghĩ. Đường Diệp bàn tay chỉ là từ trước mặt hắn lướt qua, cuối cùng lại thu hồi ống tay áo, còn cố ý quay đầu lại nhìn thoáng qua. Liên thấy, kia trưởng quầy cầm thượng kia rún dâu dê, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở rơi xuống. Nhìn đến cách không phải thực chỉnh tề, Đường Diệp thâm thầm nói thầm một tiếng, tay nghề không tinh, còn phải nhiều luyện tập. Khương tử dạ từ Đường Diệp ra tay khi kinh ngạc, cho tới bây giờ nhìn đến này kết quả sau mà bước, ngay sau đó, Khương tử dạ cả người đột nhiên run rẩy lên, nhưng là vì không khí còn phải dùng sức ngẹn cười. Nhà mình là cây, như thế nào liền như vậy đáng yêu đâu, này thật đúng là, cùng chính mình tưởng quá nhất trí. Chính mình tối hôm qua mới cạo kia lão hòa thượng dâu, nàng hôm nay liền cạo này ác trưởng quấy dâu, thật đúng là không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. Đặc biệt, đường diệp câu kia tướng công, nói hắn trong lòng ấm áp, Lão bản cho rằng chính mình hôm nay tránh không khỏi này huyết quang thai thường, lại không nghĩ, cái gì cũng chưa phát sinh, trận mắt vừa thấy, hắn hoa một tiếng khóc chính mình dâu liền như vậy không có. Khương Tử Dạ quay đầu lại, ném cho hắn một lượng bạc tử, bồi ngươi kia bộ trà cụ tiền, ngươi cấp gia nhớ cho kỹ, nếu còn dám khi dễ thiện lương ba thánh, gia luôn có một ngày sẽ đến lấy ngươi đầu chó. Lạnh lùng nói xong, Khương Tử Dạ dắt Đường Diệp ra trà phô, lên xe ngựa, nên ngang mà đi. Đại nghe được xe ngựa thanh đi rồi sau, lão bản ố ô yết thiết đứng lên, thu hồi kia một lượng bạc tử, không cần bạch không cần, cũng may còn có bốn cái chén trà, còn có thể dùng. Chính là, hảo tâm đau chính mình cha cụ, đây là một trăm lượng nhiều lượng bạc tử ở trong tay người khác mua, tuy rằng hoa chút thủ đoạn, nhưng cuối cùng là mua đã trở lại, nhưng hôm nay, liền như vậy không có. Ai, tính, bất quá may mắn còn có bốn cái ly, còn có thể xứng một bộ bàn bắt tiên, có thể sử dụng. Nghĩ, hắn ô ô yết thiết lại nhìn vài lần trên mặt đất lạc chính mình kia dâu, bỏ dậy, qua đi nhặt cái kia chén trà đi. Chỉ là, đương hắn tay đụng tới cái kia chén trà thượng. Liền thấy kia chén trà tức khắc hóa thành một đống bột phấn, rơi dụng ở trên mặt đất. Lúc này hoàn toàn xong rồi, thừa ba cái chén trà, vô pháp xứng ấm trà dùng, số lẻ chén trà không may mắn. Hoa, ô ô, đây là nơi nào tới ôn thần, ôn thần A. Lại khóc một hồi, hắn nhớ tới đi vào pha trà tiểu nhị, ngay sau đó giống giận một tiếng, đã chết. Phao cái nước trà muốn cửa này lâu. Tiểu nhị vẫn luôn ở bùng trong phía sau cửa cất giấu không dám ra tới, lúc này, cũng không dám lấy ấm trà. Chỉ sợ hãi rụt rẻ ra tới, thấp giọng nói, thực xin lỗi trưởng quài, nước ấm không có, ta nấu nước đi. Lan đi nói cho kia hai vợ chồng, cho ta tìm tới đó là cái gì ôn thần, làm cho bọn họ chạy nhanh cho ta dọn đi, chạy nhanh lan. Là, trưởng quầy. Tiểu nhị lên tiếng, hướng điểm tâm cửa hàng chạy tới. Tiểu tẩu tử hai vợ chồng chính nôn nóng chờ bên kia chạm hướng đâu, bọn họ thiêm hảo khế đất sau, bọn họ hai vợ chồng cũng là có thể chuyển nhà. Gần nhất mấy ngày, bọn họ cũng không nghi khai. Tiểu tàu tử đỉnh cái bụng to, mệt không được, nề hà trưởng quầy không cho dọn, làm thuê bọn họ lại dọn, đỡ phải không người khác tưởng cửa hàng có vấn đề không ai thuê cửa hàng đâu. Luca, trưởng quầy cho các ngươi hôm nay chuyển nhà đi. Tiểu nhị lại đây, vào phòng nội, cấp hai người nói. Hai vợ chồng vừa nghe, vui vẻ, kia hai người thuê hạ. Tiểu nhị lắc lắc đầu, không có, bọn họ đi rồi. Đó là vì cái gì? Bọn họ không phải tưởng thuê sao? Tiểu tàu tử kinh ngạc một chút. Lục tử lại cúi đầu, vì cái gì? Hắn đại khái đoán được. chương 126-126, không thuê, trực tiếp mua cửa hàng, để cử phiếu thêm cảng. Tiểu nhị đem bên kia phát sinh sự tình cấp hai vợ chồng nói một chút, thấp giọng nói, cho các người dọn, các ngươi liền chạy nhanh dọn đi, đỡ phải hắn đem lửa giận hướng tới các ngươi phát lại đây. Hôm nay hắn xem như gặp được thứ đầu, ai biết coi trọng chính là hai cái trong thôn ra tới, lại là cái thâm tàng bất lộ cao thủ, nhân ra một lộ tay, trưởng quầy liền dọa tròn váng. Ai, đã biết, chúng ta đây hiện tại liền chuyển nhà, người đem này đó điểm tâm, cấp biểu thúc mang qua đi mấy hộp đi. Tiểu tẩu tử lưu loát cấp trang mấy hộp, làm tiểu nhị mang về. Tiểu nhị đi rồi, hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái, không nói chuyện nữa, chạy nhanh thu thở, chuẩn bị dọn đồ vật về nhà, xem ra, kia một lượng bạc tử giới thiệu phí, cũng là kiếm không đến. Tiểu tẩu tử thở dài một tiếng, ai biết biểu thúc người này như vậy lòng tham, thế nhưng cùng nhân ra muốn một năm hai mươi lượng. Khương Tử Dạ mang theo Đường Diệp theo thuận nhị phố đi phía trước đi, đi ngang qua Trương Nhớ Dại phô, thấy Trương lão bản ở nơi đó đứng, liền dừng lại xe ngựa, liền đi chào hỏi. "Đường cô nương như thế nào tới?" Trương lão bản cười ha hả hỏi. Đường Diệp liền đem chuyện vừa rồi nói một chút, nhưng cũng chưa nói Khương Tử Dạ bóp nát nhân ra chén trà sự tình cùng nàng quát nhân ra dầu sự tình. Trương lão bản vừa nghe, khí mắng một câu, "Cái này lão hồ đồ, hắn là tưởng bạc tưởng điên rồi đi, cái kia lão không thôi." Tử ta trên tay đem một bộ giá trị 500 lượng bạc trà cụ lựa đi, thế nhưng lại tưởng lừa các người, thật là càng già càng sống đi trở về. Đường Diệp cùng Khương Tử dạo nhìn nhau liếc mắt một cái, không tiếp lời này cha. Đi, ta này cửa hàng phía Tây, có ra cửa hàng cũng muốn cho thuê, hiện tại là bán mặt quán mì tử, kia người nhà muốn dọn đi rồi, liền không thuê. Kia ra cửa hàng lão bản ta cũng nhận thức, trên tay vài gian cửa hàng, người muốn mua hắn cũng bán. Đường Diệp vừa nghe lời này, trước mắt sáng ngời. Chạy nhanh quy quy củ củ cấp trương lão bản hành lễ, như thế, liền đạt tại Trương Thúc, để tránh phiền thoái, có thể mua tốt nhất. Trương lão bản nhìn nàng một cái, cười cười, người đứa nhỏ này nhưng thật ra hảo khí độ, mua nói chính là đến không ít tiền, đi chúng ta đi xem, chỉ là yêu cầu quá một cái giao lộ, là ở chữ thập phố Tây trên đường. Đường Diệp gật đầu, hành, bên kia cũng khá tốt. Khương tử dạ nhìn vui vẻ đường Diệp, cũng hướng về phía hắn ôn nhu cười cười. Trương Thúc, cho người giới thiệu một chút, đây là ta tướng công. A dạ. A dạ, đây là Trương Thúc, nhà này cửa hàng lão bản. Khương Tử Dạ nhàn nhạt hướng về phía đối phương gật gật đầu, trước kia hắn cũng đã tới, gặp qua vài lần. Trương Thúc kinh ngạc nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái, ánh mắt không khỏi nhìn về phía hắn chân, tức khắc có chút nói không ra lời. Cô nương này, như thế nào liền tuyển người nam nhân này đâu? Đây là gần nhất mới định sự tình đi. Bang, cửa hàng cửa sau truyền miệng khai một tiếng đồ vật rất mà thanh âm. Trương lão bản về phía sau môn chỗ nhìn thoáng qua. Thở dài trong lòng một tiếng. Khương tử dạ cũng nhìn qua đi, hắn vừa rồi cứu cảm giác được cửa sau ngoại có người, nghĩ đến, là cái kia tiểu nhị. Nghĩ đến kia tiểu tử xem lá cây ánh mắt, khương tử dạ đôi mắt nhau lại. Cái gì thanh âm? Đường diệp tạch xem qua đi, nàng cũng vẫn luôn cảm giác được kia mặt sau có người, nhưng vẫn không có vào. Không có việc gì, có thể là ta gần nhất dưỡng kia chỉ miêu đánh nghiêng đồ vật. Đi thôi, chúng ta đi trước xem, cửa hàng đi, tới tử ở phía sau thu thập nhà kho đâu. Dứt lời. Hắn hướng về phía mặt sau hô một tiếng, "Tới tử, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi tới xem cửa hàng." Tạm dừng một hồi, Trương Tới Tử mới đẩy cửa tiến vào, ánh mắt đầu tiên, hắn theo bản năng nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái, lúc này mới ứng trưởng quay nói, "Là, thúc." Cuối cùng, hắn đôi mắt liền không khỏi nhìn về phía Khương Tử Dạ, cuối cùng rũ xuống mi mắt. Đường Diệp cũng không chú ý hắn thần sắc, chỉ là cười cùng hắn chào hỏi liền đi theo Trương lão bản xem cửa hàng đi. Khương Tử Dạ vội vàng xe ngựa đi theo phía sau bọn họ. Nhìn đường Diệp vừa đi một bên vui vẻ cùng trương lão bản nói chuyện bộ dáng, khỏe miệng cong lên, ha ha, không nghĩ tới nha đầu này lạn đào hoa còn rất nhiều. Không sợ, từng bước từng bước tới chẳng. Bọn họ đi nhìn kia ra cửa hàng, so với phía trước kia ra điểm tâm cửa hàng vị trí muốn tốt một chút, còn lớn hơn một chút, hỏi qua kia người nhà, bọn họ thuê là một tháng bốn lượng bạc. Đường Diệp gật đầu, vị trí này, cái này giá cả, không tính quý, rốt cuộc, mặt sau còn có cái tiểu viện. Trương lão bản cái kia so này đại điểm là 5 lượng bạc. Cái này lớn nhỏ, làm điểm tâm cửa hàng, vậy là đủ rồi. Biết Đường Diệp nhìn chúng sau, Trương lão bản dứt khoát đi theo Đường Diệp lên xe ngựa, chỉ Huy Khương Tử Dạ mang theo bọn họ hướng nhà này cửa hàng chủ nhân ra đi. Gia nhân này trụ chính là trấn Tây người giàu có khu. Khương Tử Dạ vào đường phố sau, tiên lặng nhìn chính mình phủ đệ liếc mắt một cái, vội vàng xe ngựa trực tiếp đi qua. Lại đi phía trước đi rồi sáu bảy ra, bọn họ ngừng ở một nhà trước đại môn. Trương lão bản thuyết minh ý đồ đến, đối phương gật đầu đi vào thông báo đi. Thời điểm không lớn, bọn họ bị đưa tới trước đỉnh thính đường, nói lao ra một hồi liền ra tới. Đường Diệp liền yên lặng ngồi chờ, trong lúc, quản gia còn khách khí cho bọn hắn thượng nước trà cùng điểm tâm. Thời điểm không lớn, nhà này lao ra ra tới, nhìn thấy trương lão bản, hai người cười ha ha, cho nhau hàn huyên vài câu. Trương lão bản thuyết minh ý đồ đến, người nọ gật đầu, ân, bán đi, ta hiện tại có 5-6 gia cửa hàng, đều đem tiền áp đi vào. Hai tử muốn đi kinh thành đọc sách, ta tưởng ở bên kia mua phòng mua cửa hàng, nơi này liền tưởng bán hai gian, không biết lão bản ngài muốn bán bao nhiêu tiền? nào hai gian? Đường Diệp ra tiếng hỏi. Ngươi nọ nói liền cái kia quán mì cùng bên cạnh kia gian tiểu lầu dùng cửa hàng, hai gian rửa gần đều là của ta, bất quá tiểu lầu cái kia là mang theo một cái lầu hai, lầu hai có thể an bài bốn cái phong nhã gian cùng một cái tiểu phòng nghỉ. Đường Diệp suy nghĩ một chút, cảm thấy không tồi, gật gật đầu, có thể. Nếu như vậy, ta đây liền hai gian đều mua đi, không biết lão bản muốn bán bao nhiêu tiền. Trưng lão bản nghe xong, kinh ngạc một chút, gia nhân này, là không thiếu tiền. Này hai gian, nhưng tiền không ít đâu. Hai gian ít nhất 1.320, đây là ta nói thấp nhất giới, không biện pháp lại thiếu cái loại này. Con người của ta không thích cùng người ma ma lại nhảy nắm xả giá, làm cái gì, liền thống thống khoái khoái. Đường Diệp vừa nghe, vượt qua một ngàn lượng, có chút do dự. Khương tử dạ lúc này mở miệng. Hành, hiện tại viết khế đức có thể chứ? Có thể là có thể, các ngươi hiện tại mang như vậy nhiều tiền sao? Bởi vì ta muốn cần dùng gấp tiền, việc này, không cho thiếu tiền. Khương tử dạ gật đầu, ngươi viết khế đức, ta đi lấy, thực mau là có thể trở về. Hành, vậy viết đi, ta còn chờ tiền dùng. Kia láo bản cũng ngượng ngùng cười cười. Từ từ, trưởng quay, ngài có thể trước đem ngài khế đất lấy ra tới cho chúng ta nhìn xem sao. Còn có, này đổi tên thủ tục. Ngài sẽ cùng chúng ta đi nha môn làm sao? Đường Diệp xem người này như vậy thông khoái, nhưng thật ra lo lắng tái nộ đến kẻ lừa đảo. Kia láo bản ha ha cười, hảo, thoạt nhìn cô nương cũng là cái thống khoái người, làm buồn bán sao, này đó tự nhiên là nên xem. Điên cự, người đi tìm phu nhân lấy một chút kia hai gian cửa hàng khế đất. Quản gia cung kính lên tiếng, đi cầm. chương 127-127, hay là, người này vẫn là cái nhân vật? Canh một. Đường Diệp xem quản gia sau khi rời khỏi đây, nhìn về phía Khương Tử Dạ, chẳng lẽ hắn còn có tiền. Khương Tử Dạ hướng về phía nàng cười cười, yên tâm đi, ta có tiền. Nghe được lời này, Đường Diệp yên tâm. Trương Lão Bản kinh ngạc nhìn Khương Tử Dạ, hắn nhưng thật ra vẫn luôn không như thế nào chú ý người này, hay là người này vẫn là cái nhân vật. Lớn lên nhưng thật ra không tồi, thân cao thụ đại, chính là hắn kia khập khiếng bộ dáng, lập tức làm hắn hảo hình tượng sụp đổ. Như vậy một người, hắn không nghĩ ra được hắn sẽ là cái làm gì đó. Thức mau, quản gia lấy tới kia hai dàn phòng ở khế đất, Trương lão bản giúp đỡ xem qua sau, gật đầu, vị trí không sai, lại cấp đường diệp cùng Khương Tử Dạ nhìn. Khương Tử Dạ nhìn vài lần, liền minh bạch, đây là thật sự, gật gật đầu, hắn đối lý lao bản nói, vậy tiên sinh viết bán khế nhà thư đi, ta đi lấy bạc. Trương thúc, ta nương tử, liền trước phiền toái ngài giúp đỡ chiếu cố một chút. Dứt lời, hắn còn cung kính đối Trương lão bản được rồi một cái chắp tay lễ, mới rời đi. Trương Lão Bản gật đầu, có chút một lời khó nói hết nhìn Khương Tử dạ bóng dáng, thì thao nói, trước kia ta thật đúng là không chú ý tới hắn. Lý Lão Bản cười ha hả liền ở trên bàn phô khai giấy viết bán khế nhà thư, đường Diệp cùng Trương Lão Bản ở một bên nhìn. Hắn bên này mới vừa viết xong, Khương Tử dạ liền đã trở lại. Chỉ là, hắn tiến vào thời điểm, trong tay trống trơn, cái gì đều không cầm, liền cái túi đều không để cập tới, phòng trong mọi người đều là sửng sốt, không bắt được tiền. Khương Tử Dạ đi đến đường Diệp bên người, đứng yên, nhìn về phía nghi hoặc mọi người, làm sao vậy? Viết xong. Đường Diệp gật đầu. Lý Lao Bản chấp trước mắt, nhưng thật ra rộng lượng đem cái kia khế ước thư đưa qua cấp đường Diệp xem. Đường Diệp nhìn vài lần, cảm thấy không thành vấn đề, đưa cho Khương Tử Dạ. Khương Tử Dạ cầm nghiêm túc nhìn thoáng qua, nhàn nhạt hỏi Lý Lao Bản, kia hai nhà tiền thuê là nhiều ít, bọn họ giao cho nào một ngày? Từ hôm nay bắt đầu, bọn họ tiền thuê là thuộc về ngươi vẫn là thuộc về chúng ta. Cái này cũng muốn viết rõ ràng. Lý lao bản ngẩn ra, một phép chán, xem ta, đem việc này quên mất, ta lại thêm vài câu, bọn họ tiền thuê là ấn nguyện giao, tiểu lầu giao cho cuối tháng này, quán mì cũng là, bất quá quán mì tháng sau không thuê, các ngươi có thể đối ngoại lại thuê. Tiểu lâu một tháng bao nhiêu tiền? Đường Diệp hỏi, tiểu lầu tám lượng, quán mì cái kia là bốn lượng. Hôm nay là tháng 6 sơ 8, ta đem dư lại số trời bạc tính cho các ngươi liền hảo. Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp nhìn nhau liếc mắt một cái, Đường Diệp cười cười, tháng này liền tính, từ dưới tháng bắt đầu, làm cho bọn họ trực tiếp đeo cho chúng ta là được. Lý Lao Bản vừa nghe, cũng không dối dám chuyện này, ở khế ước thư lại bỏ thêm vài câu. Đại Lý Lao Bản viết xong, Khương Tử Dạ từ tay háo túi lấy ra mấy chương ngân phiếu, đưa qua, 1.320, người đềm đếm. Trương Lão Bản kinh ngạc, 1.320, không phải đến một sắp sao. Như thế nào liền mấy chương? Nhưng là... Khi bọn hắn thấy rõ, thương tử dạ đặt ở trên bàn ngân phiếu có một trương thế nhưng là một ngàn lượng mặt trắng khi phòng trong mọi người đều trợn tròn mắt. Một ngàn lượng à? ở Đông Hà Trấn như vậy địa phương có thể sử dụng đến một ngàn lượng một trương ngân phiếu thời điểm rất ít, cho nên mọi người dùng lớn nhất mặt trắng, cũng chính là một trăm lượng. Đường Diệp cũng ngây người ngẩn ngơ, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một ngàn lượng mặt trắng. thế nhưng vẫn là thông bảo hiên vé suốt. Trương Lão bản đệ nhị mắt thấy xong kia tấm ngân phiếu lẩm bẩm nhắc mãi một câu nhìn về phía Khương Tử Dạ ánh mắt liền càng giống xem quái vật giống nhau. Thông Bảo Hiên là kinh thành một nhà tiền trang, chi nhánh trải rộng cả nước cũng liền nhà hắn một nhà tiền trang ra vẽ suốt. Chỉ cần ở nhà hắn tồn tiền bạc người, đi bất luận cái gì có Thông Bảo Hiên địa phương đều có thể cầm chính mình tồn ngân phiếu theo lấy ra bạc tới. Nay liền Đại Đại Phương tiện những cái đó làm buôn bán người, ra cửa bên ngoài trên người mang theo cử khoản kỳ thật cũng không an toàn. Này thế đạo thấy tiền khởi sát ý người rất nhiều, có Thông Bảo Hiên. Mọi người ra cửa trước, đi thông báo hiên đem bạc tồn đi vào, đi kinh thành sau, cầm chứng từ đi kinh thành thông báo hiên lấy, đồng dạng có thể lấy ra. Hơn nữa, tương đối là mọi người nói chuyện say xưa chính là, loại này tồn lấy, mọi người còn có thể nhiều bắt được tiền, đến nỗi tỷ lệ nhiều ít, chỉ có những cái đó tồn quá nhân tài biết, bên ngoài mọi người đều chỉ là các loại suy đoán. Lúc này, phòng trong này mấy cái, trừ bỏ đường dịp ngoại, hai cái lao bản xem khương tử dạ khi, nháy mắt liền mang lên kính sợ ánh mắt. Có thể có thông bảo hiên ngàn lượng mặt trán ngân phiếu, nói cách khác, hắn ở thông báo hiên tồn quá ít nhất một ngàn lượng trở lên bạc, ngâm lại, người này đến nhiều có tiền. Làm sao vậy, ta này ngân phiếu có vấn đề sao? Khương tử dạ nhàn nhạt hỏi một câu, bọn họ như thế nào nhìn chầm chằm ngân phiếu xem lâu như vậy? Không thành vấn đề, không thành vấn đề, vậy thỉnh công tử hoặc là cô nương ký tên ấn dấu tay, ấn cái dấu tay đi, không thành vấn đề, ta trực tiếp mang theo các ngươi đi nhà môn đi làm. Khương tử dạ gật đầu. Nhìn lúc này không thành vấn đề sau, đưa cho đường Diệp, cấp, lá cây, ở chỗ này viết thượng tên của ngươi, ở chỗ này ấn cái dấu tay. Trương lão Bản cùng Lý lão Bản lại lần nữa nhìn nhau liếc mắt một cái, vị công tử này, vừa thấy chính là làm qua này đó, môn đạo đều biết. Đường Diệp sửng sốt, ta thiêm. Đúng vậy, viết tên của ngươi, khế nhà cũng viết ngươi. Khương tử dạ đương nhiên nói, nhưng tiền là của ngươi. Đường Diệp lại hơi hơi sửng sốt. Ngươi là ta nương tử, ta còn không phải ngươi. Phúng chi, ta là ở rể cho ngươi, tiền của ta, khẳng định đều là của ngươi. Nói xong, Khương Tử Dạ còn hướng về phía đường Diệp ôn nhu cười. Bùm, bùm. Hai tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm truyền đến, hai người quay đầu nhìn lại, mới phát hiện hai vị lao bản đều từ trên ghế rơi xuống đất. Khương Tử Dạ cùng đường Diệp lại lần nữa nhìn nhau liếc mắt một cái, quay lại đầu, đường Diệp gật gật đầu, Ơn, vậy viết ta đi, dù sao, ngươi nói rất đúng, ngươi là ta phu quân, ta cũng là của ngươi. Ân, lúc này mới đối sao? Khương tử dạ duỗi tay sờ sờ đường diệp đỉnh đầu, xung địch đến làm hai vị vừa mới bỏ dậy đại lao bản nháy mắt cảm thấy nhân sinh hảo không thú vị. Ra tay là ngàn lượng ngân phiếu người, còn cấp một cái tiểu cô nương làm người ở rẻ. Hảo muốn hỏi một chút vị công tử này, vị cô nương này ra, có cái gì là ngươi đồ đâu? Đường diệp thêm xong, ấn dấu tay, quay đầu lại đối lý lao bản nói, Hảo, lao bản bước đi trầm trọng đi qua đi, ký xuống tên của mình, ấn dấu tay. Hắn trong lòng hối hận không thôi, sớm biết rằng này hai người như vậy có tiền, chính mình muốn một nghìn năm trăm hai hảo. Ai? Liên ở bọn họ thủ tục vừa mới làm tốt, chuẩn bị đi phủ nha khi, có thị vệ tiến vào báo cáo, ngoài cửa lại tới nữa hai vị công tử cùng một vị cô nương, nói muốn mua chúng ta tiểu lầu kia gian cửa hàng. Kia lão bản sừng suốt, này thật đúng là vừa vặn, nếu không không ai tới hỏi, nếu không tới một cái lại một cái. Nói cho bọn họ, kia hai nơi đã bán, mặt khác chỗ, chúng ta không bán. Thị vệ lên tiếng đi rồi. Bọn họ chuẩn bị đi nha môn, ra phủ cửa, chuẩn bị lên xe ngựa khi thấy được bên kia đứng vài người, hiển nhiên là có chút không cam lòng, còn không có rời đi. Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ nhìn thoáng qua liền dừng lại, Đường Như. Chương 128 128, Đường Như thực lực tìm đường chết, một, canh hai. Hiển nhiên, Đường Như cũng thấy được Đường Diệp. Nàng ở chỗ mắt lúc sau, không dám tin tưởng hướng Đường Diệp đi rồi vài bước, lại không dám tin tưởng nhìn nhìn nhà này phủ đệ. Tiêm thanh hỏi một câu, đường, diệp, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi tới nhà này làm hạ nhân. Đường diệp lenh lenh đạm đạm nhìn nàng một cái, không nói chuyện, lên xe ngựa. Khương tử dạ cũng ánh mắt lenh đạm nhìn nàng một cái sau, ngồi trên xe ngựa, chờ trương lão bản cùng lý lão bản lên xe. Giá. Khương tử dạ vung roi ngựa, tiên kém một chút điểm ném ở đường như trên mặt, vội vàng xe ngựa, liền từ đường như bên người nhanh chóng đi qua, rời đi. Đường như khí tại chỗ hung hang rầm rầm trần. Quay đầu nhìn về phía kia phủ cửa muốn vào đi quảng gia bước nhanh tiến lên dò hỏi ta muốn hỏi một chút bọn họ là người nào làm cái gì đi? Quảng gia nhìn nàng một cái cô nương các ngươi đi thôi ta đã nói rồi chúng ta kia hai nơi cửa hàng đã bán liền vừa rồi kia vài vị chính là không sao có thể đường diệp nàng chỉ là cái trong thôn quỷ nghèo nàng từ đâu ra tiền mua cửa hàng quảng gia ngươi đi nói cho các ngươi lão gia à chúng ta có tiền chúng ta phân hai lần liền có thể cấp xong cho các ngươi lão bản đem cửa hàng bán cho chúng ta a, đường như nôn nóng nói kia quản gia rông xem quái vật giống nhau nhìn nàng, cô nương, ngươi người này như thế nào như vậy đâu? Nhân gia kia vợ chồng son tử vừa rồi chính là dùng một lần đem sở hữu tiền liền đều thanh toán tiền. Hơn nữa nhân gia vẫn là một lần mua đi rồi chúng ta hai cái cửa hàng, chúng ta lão bản đã sớm nói qua, tiền đến dùng một lần cấp. Đi nhanh đi, chúng ta muốn quan đại môn. Không được, không thể bán cho nàng, nàng từ đâu ra tiền? Nàng tiền nhất định là trộm, ta muốn gặp các ngươi lão ra, quản gia, giúp ta truyền cái lời nói, ta muốn gặp các ngươi lão ra. Quản gia nhàn nhạt nhìn nàng một cái, chỉ vào đi xa xe ngựa, nhàn nhạt nói, chúng ta lão bản vừa rồi đã cùng bọn họ cùng nhau đi rồi, nhìn đến không, bọn họ chính là đi phủ nhà làm qua hộ thủ tục đi. Đường như vừa nghe, nhanh chóng xoay người chạy tới vẫn luôn đứng ở một bên hai cái công tử bên người, thấp dọng nói, ta nhìn chung cái kia tiểu lầu cửa hàng bị người mua đi rồi, nhìn đến không liền vừa rồi kia chiếc xe ngựa bọn họ đã đi phủ nha làm thủ tục đi không thiếu phủ nha chấn thừa đại nhân không phải ngươi dựa sao chúng ta chạy nhanh đi ngăn lại tới được không đây chính là ta nhìn vài ngày nhìn chúng tính toán khai chi nhánh cửa hàng kia lam bảo nam tử nhìn nàng một cái trầm giọng hỏi ngươi xác định cái kia cửa hàng vị trí là tốt nhất đương như gật đầu các ngươi không tin ta ánh mắt ta nhìn chúng vị trí tuyệt đối là không thành vấn đề xem chúng ta trước mắt này cửa hàng sinh ý được không sẽ biết quan trọng là Nàng đến đi ngăn lại đường diệp, không cho phép nàng trở về trong thôn nói nhìn thấy chính minh sự. Mặt khác hai vị công tử, cũng đều là nhà giàu công tử, bọn họ đều là nhận thức đường như sau, bị nàng lừa dối lấy tiền ra tới cùng nàng cùng nhau mở tiệm lầu. Cũng may, cái này đường như ánh mắt cũng không tệ lắm, hiểu được cũng nhiều, một cái cái lầu thành, khai hơn một tháng, liền kiếm lời không ít tiền. Gật gật đầu, hai người mang theo đường như đi tắt hướng Đông Hà trấn phủ nhà đi. Đường như vừa đi... Trong đầu một bên sôi nổi hỗn loạn nhớ tới một chút sự tỉnh tới. Trước kia, thấy đường tinh trinh đối đường diệp, nàng cũng không cảm thấy cái gì, chỉ là ở một bên xem nàng chê cười thôi. Nhưng là, hôm nay nàng thế nhưng cảm thấy cái này đường diệp là thật sự hảo chắn ghét, quả thực chính là chính mình khắc tinh. Chính mình là tiêu phí thật lớn kính, mới tích góp đủ mua kia chỗ tiểu lầu tiền. 820, không phải cái số nhỏ, tổng cửa hàng bên kia là nàng đi theo vài người khác cùng nhau khai lên, nàng ra kỹ thuật, kia mấy cái ra tiền hiện giờ kiếm lời chút tiền, hơn nữa kia mấy cái công tử ca cấp, lúc này mới đủ rồi, nhưng là, nàng nguyên bản tưởng tốt, là nàng trước phó một nửa, dư lại tiền dùng để đem tiệm lẩu khai lên, chờ kiếm lời, lại cấp kia lão bảng. Thật sự không được, có thể trước đáp ứng cho hắn phân bài cổ, có thể chính mình kiếm được tiền, liền mua trở về. Thế giới này không có cái lẩu, lại bởi vì nơi này là phương Bắc, thực thích hợp ăn lẩu, từ Thái Dương cái lẩu thành khai lên, kiếm lời không ít tiền. Mỗi ngày đầy ngập khách liền có thể xem ra tới. Lúc trước bắt đầu làm phi, nàng nghĩ không ra tốt tên, liền dùng thái dương cái lẩu thành tên này. Nhưng là, chậm rãi nàng liền càng ngày càng không yêu tên này, nhắc tới tên này, liền luôn là làm nàng nhớ tới kiếp trước kia nghẹn khuất nhân sinh tới. Kiếp trước, nàng các bạn học đều là xuyên hàng hiệu quần áo, hàng hiệu giày, nàng cũng muốn, chính là, nhà nàng nghèo, lấy không ra tiền tới cấp nàng mua những cái đó, nàng cuối cùng đã bị thái dương cái lẩu thành lao bản nhìn chúng bao xuống dưới, kia lúc sau, nàng mới bắt đầu xuyên mang, quý báo lên. Nam nhân kia dục vọng rất mạnh, chỉ có nàng có thể thỏa mãn hắn, mỗi lần xong việc sau, nàng đều sẽ quải con muốn đổ vặn, kia nam nhân đều sẽ cho. Ai biết hắn cuối cùng thế nhưng muốn sát thủ tới sát chính mình, nam nhân quả nhiên đều là đồ đê tiện, muốn ngươi khi, bảo bối bảo bạc tê, không cần ngươi khi, khiến cho người giết ngươi. Đường Diệp bọn họ đi phủ nhà sau, vị kia trấn thừa đại nhân đang ở hậu đường, nghe được người thông truyền, ra tới Hỏi thanh nguyên do, biết bọn họ là tới làm khế đất sang tên thủ tục liền ở mua bán hiệp nghị thượng che lại đại ấn, làm người mang theo bọn họ trực tiếp đi làm tân. Chờ bọn họ bên này vừa mới làm tốt, khế đất văn sử quan cũng một lần nữa cấp viết tân, mặt trên đúng là đường diệp tên. Liên ở bọn họ cầm tân khế đất trở về tìm chấn thừa đại nhân cái đại ấn khi, tại đây chấn thừa đại nhân hậu đường, gặp được đường như cùng mặt khác hai cái nam nhân. Đường diệp nhìn đến nàng, nhíu như mày. Đại nhân, đều làm tốt. Tân khế đất cũng cấp viết hảo, ngài cái cái đại ấn thì tốt rồi. Văn sử quan cung kính cấp chấn thừa hầu thuận trạch đem hai chương tân khế đất đưa qua. Chấn thừa gật gật đầu, tiếp nhận nhìn nhìn, quay đầu nhìn về phía cái kia áo lam công tử, lại nhìn hắn phía sau kia một nam một nữ liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi, ngươi nói chính là cái này. Áo lam công tử chạy nhanh gật đầu, đúng vậy, dựa, chính là cái này. Đường như vừa thấy, trong lòng thấp phòng chờ, liền kém cuối cùng một bước, Không biết vị này trấn thừa đại nhân nhưng sẽ cho hắn này thê chất một cái mặt mũi. Trấn thừa như mày, nhìn đường diệp liếc mắt một cái, cái này phong ở, là người muốn mua. Đường diệp cung kính gật đầu, đúng vậy, đại nhân. chấn thừa lại nhìn về phía nhà mình thê chất, nhàn nhạt nói, các ngươi đã tới chậm, cô nương này thủ tục đã xong xuôi, này phong ở, đã là nàng a. Dứt lời, hắn liền phải đi qua cái đại ấn. Lúc này hắn phu nhân khúc thị từ trong đường nơi cửa sau đi đến, nôn nóng nói, đại nhân. Tiến Nhi tưởng mua, ngươi liền không thể giúp hắn lúc này đời sao? Ta nhà mẹ đẻ sự tình, khi nào cầu quá ngải. Đây là đứa nhỏ này lần đầu tiên tới cửa cầu ngài. Chấn Thừa nhìn nhà mình phu nhân, tức khắc có chút khó xử, lại nhìn thê chất liếc mắt một cái, trầm giọng hỏi, "Tiến Nhi, là ngươi muốn mua, vẫn là người khác mua?" Chương 129 129, Đường Như thực lực tìm đường chết, nhị, canh ba. Khúc Tiến nhíu nhíu mày, chỉ Đường Như liếc mắt một cái, nói, "Nàng muốn mua." Chúng ta ba cái trước mắt là kết phường làm buôn bán, cái kia cửa hàng, là nàng chính mình tưởng lấy chính mình danh nghĩa mua. Việc này hắn nói không được hoảng, rốt cuộc hắn nói là chính mình, một hồi làm thủ tục khi dựa lập tức liền nhìn đến phòng chủ tên. Đường như nghe được khúc tiến nói như vậy, khi nhắm mắt, nam nhân quả nhiên một cái đều dựa vào không được, loại chuyện này, sẽ không thay đổi thông một chút sao. Chấn thừa gật gật đầu, nhìn về phía nhà mình phu nhân, trầm giọng nói, phu nhân, loại chuyện này, ta không biện pháp thiên vị. Hầu phu nhân tức khắc không vui, bĩu môi, hung hăng trừng mắt nhìn đường diệp bên này liếc mắt một cái, đang muốn nói nữa, liền thấy từ ngoại đường xài bước đi vào một cái một thân thiết huyết khôi giáp người. Chấn thừa vừa thấy, chạy nhanh đón đi lên, ngàn tổng đại nhân, ngại như thế nào tới. Tiến bảo, đúng là phương Bắc phòng giữ doanh ngàn tổng hoa hạc. Vừa rồi, hắn đi ngang qua nơi này, nhìn đến nhà mình lão đại vào phủ nhà, không biết hắn muốn làm cái gì, quan trọng là hắn nhìn đến nhà mình lão đại bên người đi theo cái cô nương, hay là cái kia chính là đại tẩu đối với đường diệp nữ tử này hắn là tò mò thực chạy nhanh đi xử lý xong sự tình liền tưởng theo vào đến xem khương tử dạng ngẩng đầu nhìn đến hoa hạc nhìn qua ánh mắt trầm xuống dưới âm thầm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái hoa mỏ chim hạc rác hơi hơi động một chút tựa hồ cười một chút lại nhìn đường diệp liếc mắt một cái trong lòng kinh ngạc cảm thán hoa đây là đại tẩu nha lớn lên thật là đẹp mắt quay đầu lại hắn đối với chân thửa chắp tay thi lễ sau cười nói đi ngang qua Đến xem đại nhân. Chấn thừa chạy nhanh tỉnh hắn ghế trên. Thời buổi này, cách mấy năm liền sẽ lớn nhỏ có một hồi chiến tranh. Toàn bộ Tống Quốc, quân chính cũng không phải nhất thể. Binh bộ ở lục bộ trùng là quan trọng nhất một cái bộ môn. Binh bộ cũng ở các nơi đều thiết có phòng giữ doanh. Mỗi cái phòng giữ doanh phòng có chủ tướng một người, phó tướng hai gã. Chủ tướng xưng là đốc thủ, phó tướng vì ngàn tổng. Phòng giữ doanh một bên giữ chữ quân lương, quân bị, một bên bảo hộ địa phương chỉ an. Cho nên Các nơi phòng giữ doanh quyền lợi là áp đảo nha môn phía trên, bởi vì phòng giữ doanh là trực thuộc với binh bộ. Đặc biệt cái này phương bắc phòng giữ doanh, doanh nội có tinh binh 5.000 người, đốc thủ phía dưới, thiết có 2 gã ngàn tổng, mọi người quản lý 2.500 người, ngàn tổng phía dưới, lại thiết có quản lý, mỗi người quản 500 người. Quản lý phía dưới, bọn họ chính mình lại phân thành 5 cái đội, một cái đội trưởng mang theo 100 người. Phương bắc phòng giữ doanh đốc quân là một người kinh nghiệm phong phú lao tướng ngày thường chính là ở vội vàng dự trữ quân lương cùng quân bị, hai gã ngàn tổng một cái niên cấp lớn hơn một chút, một người tuổi trẻ, chính là Hoa Hạc. Hoa Hạc tuổi còn trẻ là có thể bò đến ngàn tổng vị trí, quan điểm này khiến cho người khác không dám xem thường hắn. Trấn Thừa cũng cùng Hoa Hạc là nhận thức, đương nhiên biết vị này ngàn tổng đại nhân công phu phi thường lợi hại, làm nô thủ chỉ sợ cũng là chuyện sớm hay muộn. Khương Tử Dạ tại đây, Hoa Hạc đương nhiên là không dám tùy tiện ngồi, hắn liền tò mò hỏi Trấn Thừa, những người này là tới cáo trạng. A, không phải, là bọn họ mua cửa hàng, tới làm tân khế đất. Như vậy a, kia đại nhân ngài trước làm, một hồi ta có việc hỏi ngươi. Hoa Hạc cười tủm tỉm, liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng kia khế đất thượng viết tên, còn không phải là đại tẩu tên sao? Tức khắc, hắn tinh thần chấn động, khẽ meo meo nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái, lão đại lợi hại a, thế nhưng cấp đại tẩu mua cửa hàng. Xem ra, lão đại đã đã chịu đại tẩu tiếp nhận, thật tốt. Thấy Trấn Thừa cầm kia tờ giấy do dự, hoa hạc nhướng mày, tiếp thu đến nhà mình lao đại ánh mắt, nhàn nhạt, nhạt đối Trấn Thừa nói, đại nhân, ngươi nhưng thật ra nhanh lên đi làm a, Ai, là. Trấn Thừa lên tiếng, muốn đi trên bàn sách cái đại ấn, hán phu nhân lại ủy khuất kêu một tiếng lao ra. Trấn Thừa bực bội vây vây tay, được rồi, ngươi một cái nội trách phụ nhân, ra tới làm cái gì, chạy nhanh đi vào. Dứt lời, hắn quay đầu đối khúc tiến cùng đường như nói, này trong thị trấn như vậy nhiều cửa hàng các ngươi vì cái gì thế nào cũng phải cùng bọn họ đoạt này ra đâu? tiến nhi, các ngươi lại đi nhìn xem khác, nhìn chúng, dưỡng cho các ngươi thống khoái làm. khúc tiếng gật gật đầu, đường như còn lại là khí nắm chặt nắm tay, hảo vị trí, nào có dễ dàng như vậy đụng tới đâu? cái này đường diệp, tuyệt đối là chính mình khắc tinh. thấy chấn thừa không chút do dự cái hạ cuối cùng một cái đại ấn, đường như khí, hận không thể mang chết đường diệp, chính là, nơi này nhiều người như vậy, quá thất lễ, lại khó coi. bởi vậy. Nàng nắm xả một chút chính mình trên người quần áo, ở đường Diệp bên người đi rồi một vòng, cuối cùng nhìn về phía Khương Tử Dạ, cười lạnh một tiếng. Đường Diệp, chẳng lẽ đây là ngươi coi trọng nam nhân? Ta nghe nói ngươi không gả chồng, muốn chiêu tế, kết quả ngươi liền chiêu như vậy cái quẻ chân a. Cũng là bình thường nam nhân, cái nào nguyện ý làm thượng môn nữ tế đâu? Ta nghe nói thượng môn nữ tế thực đáng thương, có còn phải cấp nhạc phụ nhạc mẫu đổ dạ hương đâu? Nghĩ đến nhà ngươi lúc này hạnh phúc đi có một cái miễn phí người hầu. Nói xong, nàng còn khinh thường nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái. Nam nhân mặt lớn lên đẹp vô dụng, còn phải phía dưới hữu dụng, bằng không, ai biết ngày nào đó chính mình lão bà liền thành nhà người khác. Ách đường như lời nói còn chưa nói xong, Đường Diệp khí dơ tay liền phải đi đánh nàng. Đáng tiếc, tay nàng chậm một bước, Hoa Hạc đã nâng lên chân, một chân đem Đường Như đã đụng vào trên tường, lại phanh một tiếng rơi trên mặt đất, hộc ra một búng máu tới. Tức khắc, Đường Như trước mắt hắc hoa một mảnh nàng run rẩy giơ tay chỉ vào đường diệp cùng hoa hạc bên kia chịu đựng ngực đau đớn người người phúc nói còn chưa dứt lời nàng lại phun ra một búng máu tới chấn thừa cũng không có động chỉ là nhíu mày nhìn trước mắt này chẳng hướng đau đầu đối khúc tiến nói làm người tới chạy nhanh mang đi cấp nhìn xem một nữ nhân trong miệng ác độc như vậy bị ngàn tổng đại nhân giáo hấn xứng đáng khúc tiến cắn chặt răng hắn cũng hối hận hôm nay không nên mang nàng tới nơi này hoa hạc vỗ vỗ tay Quay đầu hướng về phía đường Diệp cười, cô nương, về sau thu thập tiện nhân sự tình, làm các nam nhân tới làm, các cô nương tay, là dùng để theo hoa. Đường Diệp ngơ ngác từ đường như bên kia thu hồi tầm mắt, ngơ ngác nhìn hoa hạc liếc mắt một cái, gật gật đầu, hảo, cảm ơn đại nhân. Trong lòng, đường Diệp đem vị này ngàn tổng đại nhân khen vài câu, thật là cái tinh thần trọng nghĩa bảo lều đại nhân nha. Khương tử dạ thân sắc vẫn luôn liền nhàn nhạt, nhạt, mặc dù là đường như lại đây mắng hắn vũ nhục hắn thời điểm, hắn cũng không nghĩ động thủ Chỉ là cười lạnh nhìn đường như, vì cái gì thế giới này nữ nhân, như thế nào liền nhiều như vậy ngu xuẩn đâu, giống nhà mình lá cây như vậy thiện lương tồn tại không hào sao. hắn biết, có hoa hạc ở chỗ này, chính mình không cần động thủ, hoa hạc là nhất không chấp nhận được người khác vũ nhục chính mình, liêu dực cùng thiên vũ, có lẽ khả năng sẽ soi lưng tìm nàng tính sổ, nhưng hoa hạc nhất định sẽ giáp mặt báo thủ. Quả nhiên, nhàn nhạt nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất muốn khóc lại muốn mắng đường như, thừ lạnh một tiếng, xứng đáng. Đường ra người đối chính mình được không, chính mình không rõ ràng làm sao. Nữ nhân này, đầu góc cùng đường tinh thật đúng là một đường. chương 130-130, ngươi vì cái gì luôn là trinh đối ta, canh bốn. Trưng lão Bản cùng Lý lão Bản không nghĩ tới chính là tới làm cái bán phòng thủ tụ, còn có thể gặp được như vậy vừa ra, đặc biệt là hoa hạc trên người kia dáng vẻ tàn nhẫn cùng lực đạo, làm hai vị này thương nhân khắc sâu nhận thức đến quân nhân lực lượng cùng quyết đoán. Bọn họ rất tưởng tiếng kêu hảo. Chính là nhìn bên kia đường như thê thẳng dạo, hai người gắt gao đóng lại miệng, vị cô nương này vừa rồi những lời này đó, liền hai người bọn họ nghe đều không vào nhĩ, húng chi là đường Diệp cùng Khương Tử Dạ này hai cái đương sự. Khương Tử Dạ đang muốn động, đường Diệp đi tới đường như bên người, liền như vậy trên cao nhìn xuống nhìn nàng, thần sắc nhàn nhạt, nhạt, khẩu khí có một tia sinh khí, đường như, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tốt xấu cũng cùng nhau chơi 15 năm, ta tự nhận đãi ngươi cùng đường tĩnh không tệ, nhà ta heo đồ ăn cắt đủ rồi liền giúp đỡ các người, nhà các người tới khách nhân, các người cũng sẽ kêu ta đi giúp các người nương nấu cơm, này đó, ta cảm thấy chúng ta là bạn tốt, đi giúp các người, là hẳn là. Nhưng là, ta cho rằng hẳn là, ở các người trong mắt, chính là ta đường diệp đốc, đúng không? Ta không biết ta nơi nào chọc tới hai người các người, hai người thế nhưng phải đối ta xuống tay, đem ta lửa đến vách núi biên, thừa dịp ta trốn xả, đem ta đẩy xuống sườn núi. May mắn ta đường diệp mạng lớn, còn sống. Ta không biết ngươi bị cha ngươi đuổi ra ra môn là bởi vì cái gì, nhưng là, ta từ hôn mê ba ngày sau tỉnh lại, liền không tính toán lại cùng hai ngươi lui tới, này bình thường đi. Ta nhưng thật ra muốn biết, ta đây là lại nơi nào chọc tới ngươi, ngươi hôm nay muốn như vậy chào phung ta, mở miệng vũ nhục ta tướng công. Dứt lời, đường Diệp ngồi sổn xuống, nhìn lúc này dây rủa suy nghĩ lên đường như, cười lạnh một tiếng, là người không cần quá phận, từ các ngươi đối ta xuống tay ngày đó bắt đầu, ta liền lại không quen biết các ngươi, các ngươi hảo. Ta không vỗ tay, các người hư, ta không dám đạp. Có phải hay không, ta ý tưởng này là sai lầm. Hôm nay mua phòng sự tình, ta có sai sao? Ta tới trước nhân ra trong nhà, ta trước ký khế thư, giao bạc, chúng ta song xuôi thủ tục ra tới, các người mới đến, người hướng về phía ta giải cái gì khí. Nói chuyện, đường dịp ra tay, tung chặt đường như tóc, đem mặt nàng chuyển hướng chính mình, tiếp tục nói, người à, liền phải sống một khuôn mặt, đừng làm đến cuối cùng chính mình liền mặt cũng chưa ly rơi đầu cũng liền không xa, bởi vì mặt chính là ở trên đầu trường. Nói xong, nàng buông tay, đường Như lại lần nữa thông một tiếng rơi xuống đất, quăng ngã nàng thẳng trận trắng mắt, cuối cùng hoàn toàn chết ngất đi qua. Kỳ thật, này một quăng ngã, Đường Diệp Tâm thầm dùng xảo kính. Phòng trong mọi người đều tại mục trường khẩu ngốc chung ăn một đại dưa, nghe được nhiều chuyện như vậy. Đặc biệt Trương lão bản, mới vừa nhận thức Đường Diệp khi, trên mặt nàng là có thương tích sự hắn còn nhớ rõ, nguyên lai, miệng vết thương là như vậy tới. Hắn trong lòng hơi hơi thở dài, hiện tại tiểu cô nương đều như vậy ác độc sao. Chấn thừa đại nhân cũng nghe chính là trận mắt há hốc mồm, còn có chuyện như vậy. Không khỏi, hắn quay đầu nhìn về phía khúc tiến, tiến nhi, người giao hữu cẩn cẩn thận nha, như vậy tâm tư ác độc nữ tử, như thế nào có thể thâm giao đâu, còn cùng nhau làm buồn bán, tiểu tâm chứ đạo của nàng. Khúc tiến lúc này nghe cũng là dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, này đường như, thế nhưng là cái dạng này một người. Trách không được trước nay không ở nhà nàng nhìn thấy quá nàng cha mẹ. Đi thôi, người là các người mang đến, trước mang nàng đi y quán trần trị, lúc sau đưa trở về đi, nghe dựa, này sinh ý, các người vẫn là muốn nhiều tâm nhãn. Là, ta đã biết, dựa. Khúc tiến lên tiếng, trong lòng lại thở dài, bọn họ ba cái bạn tốt, gặp được đường như, bị nàng một ít kỷ tư rượu tưởng hấp dẫn, dẫn vì chi kỷ, cuối cùng hợp tác hai cái kia thái dương cái lẩu thành. Bọn họ mấy cái vẫn luôn vâng chịu bạn tốt không hỏi lai lịch anh hùng không hỏi xuất xứ ý tưởng, cùng nàng tương giao. Chỉ là, hiện giờ, muốn cùng đường như đoạn quan hệ, có chút phiền phức, bọn họ một cái khác bạn tốt minh ca, cùng này đường như hiện giờ thuộc về tình lữ quan hệ, bọn họ cũng không biết trở về cùng mình ca nói như thế nào. Chờ bọn họ sau khi rời đi, đường diệp thu hồi khế đất cùng mua khế nhà ước, hướng về phía chấn thừa lại lần nữa cung kính hành lễ, cảm tạ đại nhân công chính làm việc, tiểu nữ tử thập phần cảm kích, về sau có cơ hội nhất định sẽ báo đăng ải chấn thở vây vây tay nhìn nàng một cái trầm giọng nói ngươi cùng vừa rồi kia cô nương là một cái thôn đúng vậy đường ra thôn nàng cha kêu đường châu cũng không biết bởi vì gì sự nàng bị nàng cha đuổi ra gia môn hiện giờ nơi đó hẳn là không tính nàng ra đi đường diệp nhàn nhạt nói xong câu này không nói lại đối hoa hạc lại lần nữa cung kính hành lễ cảm tạ một chút hoa hạc dọa hơi hơi sườn một chút thân mình không dám chịu nàng này thi lễ đồng thời lấy đôi mắt trộm ngắm nhà mình Lão Đại liền phát hiện Lão Đại một đôi mắt tựa như cái si hán dường như nhìn Đại Tẩu hoa hạc lặng lẽ phiên cái tiểu bạch nhãn Đường Diệp lại đối trương lão bản cùng Lý Lão bản cảm tạ một chút sau liền đi kéo Khương Tử Dạng hai người cùng nhau ra nha môn mặt sau trương lão bản cùng Lý Lão bản cũng theo ra tới trương thúc Lý Lão bản lên xe đi chúng ta lại đem hai người các ngươi đưa trở về hai người chạy nhanh xua tay nếu không chúng ta hiện tại đi gặp kia hai nhà ta cho các ngươi hai dẫn tiến một chút kia hai nhà thuê nhà, các ngươi chào hỏi một cái, về sau bọn họ có việc tìm các ngươi hai liền có thể. Đường Diệp gật đầu, kia cũng đúng. ở gặp qua kia hai nhà sau, Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ vẫn là đem Lý Lao bản tặng trở về, trương lão bản còn lại là chính mình đi tới hồi cửa hàng. tiếp theo, hai người liền trở về Trấn Đông Tiểu Viện Tử. Thiên Vũ cùng Liễu Dực vừa lúc vừa mới mua đồ ăn trở về, nhìn thấy hai người bọn họ đã trở lại, cao hứng không thôi, hắc hắc, đại tẩu. Hai chúng ta mua thật nhiều đồ ăn, đủ các ngươi kế tiếp ăn được mấy ngày. Đường Diệp cười cười, gật đầu, vặn tay háo, đã biết, ta đi nấu cơm, các ngươi đi nói chuyện đi. Lời này, nàng là đối Khương Tử Dạ nói. Khương Tử Dạ cũng có việc cùng Thiên Vũ cùng Liêu Dực nói, liền nhẹ giọng nói, ngươi trước chậm rãi làm, ta cùng bọn họ nói điểm sự, một hồi tới giúp ngươi. Đường Diệp cười gật đầu, đi đông trong phòng. Nhà chính nội, Khương Tử Dạ chờ tá xe Thiên Vũ cùng Liêu Dực sau khi trở về, nhàn nhạt nói. Ngồi đi, có vài món sự cho các ngươi nói một chút. Ta tháng sau khả năng sẽ mang theo lá cây đi một chuyến kinh thành. Đôi ta bắt tự có chút vấn đề, thành thân nhật tử định ở sang năm tháng 66. Một cái khác, hôm nay chúng ta đi mua phòng ở phủ nha làm thủ tục khi, đụng phải đúng như, nàng thế nhưng mắng ta cùng lá cây, bị Hoa Hạc một chân đá phun ra huyết. Hoa Hạc cũng đi trong nha môn, Thiên Vũ kinh ngạc một chút. Ân, nói là đi ngang qua, phòng chừng là nhìn đến ta đi vào, mới đi vào, nhìn dáng vẻ. Hắn hẳn là nhận thức kia chân thừa. Khương tử dạ nhẹ giọng nói. Tiểu tử này. Liêu dực bật cười. À, đúng rồi, lão đại ngươi nói lên cái kia đường như, chúng ta ngày hôm qua trở về, phát hiện một kiện thú vị sự. Liêu dực hương phấn nói. Chuyện gì? Chính là ngày hôm qua. chương 131-131, đem hai cái cặn bã thấu một đôi, canh một. Ngày hôm qua, ta cùng A Vũ đi ra ngoài đi bộ, phát hiện kiện thú sự, kia đường như cùng kia Khương tử tải, thế nhưng nhận thức. Hơn nữa, hai người còn cùng đi đường như phía trước kia chỗ sân, kia chỗ sân, là đường như tạm thời trụ sân, là kia mấy nam nhân cho hắn thuê. Liêu dực nói xong, nhìn nhà mình lão đại, đây chính là tiện nam nhân tiện nữ nhân đều trộn lẫn ở bên nhau, không biết lão đại có nghĩ làm điểm cái gì, hắn chính là thực chờ mong lão đại biểu hiện. Khương tử dạ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, muốn nhìn diễn A. Hôm nay hoa hạc kia một chân cũng phải nhường nàng nằm cái 10 tới 8 ngày, sấn nàng bệnh, thu thập nàng. Hai người các ngươi buổi chiều đi làm hai việc, mặc kệ bọn họ có hay không cái gì quan hệ, ta cũng muốn đem bọn họ ghé vào cùng nhau, ta xem cái kia toàn tú tài còn như thế nào tới quấy giày lá cây, quả thực là có ghẻ. Khương tử dạ nói lời này khi biểu tình thực thiếu đánh, thiên vũ cùng Liễu rực nhìn nhau liếc mắt một cái, hảo muốn cười, cũng hảo tưởng nói hiện giờ ngươi mới là kia chỉ quắc ghẻ đi. Bọn họ cảm thấy, nhà mình lao đại từ nói chuyện yêu đương sau, biến càng ngày càng ấu trĩ. Lao đại tưởng chúng ta làm cái gì? Tản lời đồn đãi đi. Khương tử dạ khỏe miệng nhẹ cong, trước kia hắn thực khinh thường người khác tản lời đồn đãi công kích người loại này hành vi, nhưng từ hắn thử qua một lần cảm thấy còn khá tốt dùng lúc sau, thế nhưng cảm thấy loại này thủ đoạn, thế nhưng so trực tiếp giết người còn làm nhân tâm sảng, nhìn người khác sợ hãi, khẩn trương, sau đó mất đi một tấc vông, thế nhưng rất thú vị, hắn tưởng, chính mình nhất định là học hư. Thiên vũ cùng liễu dực nhìn nhau liếc mắt một cái, tức khắc một cái giật mình, run lên một chút, lao đại, ý của ngươi là muốn em hai người bọn họ thấu một đôi. Khương tử dạ gật đầu, đúng vậy, không thể sao. Khương tú vân tốt xấu là cái tú tài, tiện nghi đường như người này tận nhưng phu nói tới đây, hắn dừng lại, lại nói nhiều, liền ảnh hưởng chính mình hình tượng. Hảo, lão đại này nhất chiêu cao, một hòn đá ném hai chim, còn đều không phải hảo điểu cái loại này điều. Liêu rực mặt ngoài cười hắc hắc, trong lòng còn lại là run sợ, lao đại quá độc ác. Thiên vũ nhưng thật ra chấn định rất nhiều, ổn trọng gật đầu, hành. Khương gia thôn bên kia ta phụ trách. Ta đây đi đường ra thôn, A Vũ, chúng ta hồi Tây viện dịch dung. Ân, cơm nước xong, không đợi. Thiên Vũ tưởng, việc này nếu thành không được, chính mình họ đảo lại viết. Con có, gần nhất một năm ta không hề tiếp sống, ta muốn ở chỗ này bồi lá cây khai điểm tâm cửa hàng, về sau một bậc nhiệm vụ, hai người các ngươi phân đi làm đi, nhất định phải điều tra rõ đối phương tình hình thực tế, lại ra tay, tuyệt đối không thể sai sát một cái người tốt. Là, lão đại Liêu dực lên tiếng. Chúng ta khi nào không hề tiếp một bậc nhiệm vụ. Thiên vũ tò mò lao đại trên người hô khí khi nào sẽ bị đại tổ ma đi. Khương tử dạ nhìn cửa sổ, thật lâu sau nhẹ giọng nói, chờ các người hai cũng tìm được rồi ý chung nhân sau. Chúng ta tam, liền thu tay lại, làm người trẻ tuổi đi làm là được. Chúng ta lui cư mặt sau, bồi dưỡng huấn luyện bọn họ. Có đôi khi, trên thế giới này, không có tuyệt sát lâu, nhưng cái đó người xấu, sẽ càng thêm càng hẳn dỡ. Hảo. Hai người trong ánh mắt có một tia quan mang, nghĩ đến những cái đó tiểu tử bị bọn họ huấn luyện kêu cha gọi mẹ bộ dáng, thiên vũ cùng liễu Dực vui vẻ cười. Trong phòng bếp, đường diệp đang ở bận rộn, thiên vũ cùng liễu Dực mua rất nhiều đồ ăn, nghĩ đến bọn họ ngày mai liền phải rời đi, đường diệp liền nhiều chuẩn bị vài món thức ăn, tính toán cho bọn hắn hảo hảo ăn một đốn, nghĩ đến bọn họ mấy nam nhân nhóm mỗi ngày ăn cơm cũng là đối phó ăn, đường diệp quyết định ngao cái canh gà cho bọn hắn uống. Khương tử dạ tiến vào khi. Đường Diệp đang ở rửa sạch kia chỉ gà, Khương Tử Dạ chạy nhanh vén tay háo lên, nhẹ giọng nói, ta tới tẩy. Đường Diệp gật đầu, giao cho hắn, thuận tiện hỏi, a dạ, nhà ta có táo đỏ cùng cẩu kỷ mấy thứ này sao? Khương Tử Dạ lắc đầu, giống như không có, ta làm a vũ đi mua. Đường Diệp gật đầu, Khương Tử Dạ kêu tới Thiên Vũ, Đường Diệp cấp nói một chút, a vũ, nhớ rõ mua một cân táo đỏ, một cân cẩu kỷ, lại đi tranh tiệm thuốc, mua điểm tham phiến, mua điểm cam thảo phiến. Mặt khác nhìn xem có bán cái gì mới mẹ quả tử ta cho các ngươi làm điểm nước đường đồ hộp các ngươi buổi chiều khi ăn vừa nghe có đồ hộp ăn liếu dực cung từ trên cửa sổ toát ra đầu tới đại tẩu cái gì quả tử cũng đều có thể chứ ân quả táo lê quả hạnh quả đào hoặc là tiểu hồng quả đều có thể nhớ rõ lại đi mua mấy cân đường trắng có đường phèn nói lại mua điểm đường phèn được rồi hai người vừa nghe vui vẻ cùng nhau mua đồ vật đi đồ hộp là cái gì khương tử dạ tò mò Buổi chiều ta làm ra tới ngươi sẽ biết. Đường Diệp hướng về phía hắn cười cười. Thấy Đường Diệp không nói, Khương Tử Dạ ha hả cười, tiếp tục cấp bếp lò thêm xài. Ngày mai ta đi mua mấy xe than đi, chờ thêm mấy ngày chúng ta bắt đầu thu thập cửa hàng khi. Có đôi khi quá muộn, liền ở chỗ này chủ đi, giữa trưa cũng có thể trở về làm ăn cơm. Khương Tử Dạ cùng nàng thương lượng. Đường Diệp gật gật đầu, hành à, ngươi xem ăn bài đi. Đúng rồi, lá cây, về nhà sau, chúng ta mua cửa hàng sự. Trước không nói, liền nói chúng ta thuê, đỡ phải cha mẹ lo lắng. Ta biết, nhưng ta chính là lo lắng đường như sẽ trở về nói như vậy, cũng là thật xui xẻo, mua cái cửa hàng, còn có thể bị nàng đụng vào. Đường Diệp thở phì phì lẩm bẩm một câu. Khương tử dạ cười cười, không sợ, ta có hậu chiêu. nay cũng thuyết minh các ngươi ánh mắt là không sai biệt lắm, đều có thể nhìn trúng hảo cửa hàng vị trí, chỉ là, kia nữ nhân, tâm nhãn bất chính, không đi đường ngay, bạch mù về điểm này kinh thương đầu góc Đường Diệp Yên lặng gật đầu, đường như trước kia không thích nói chuyện, nhưng là nàng kỳ thật là thực thông minh, chuyện gì đều đem đường tính đẩy ra chắn đau. trước kia chính là, năm nay nàng đặc biệt càng rõ ràng. Đến nỗi làm liễu dực cùng Thiên Vũ làm sự tình, Khương Tử Dạ cũng không tính toán làm đường Diệp biết, loại này lục đục với nhau sự tình, chính mình tới liền hảo, hắn la cây, liền thiện thiện lương lương tồn tại, vui vui vẻ vẻ làm mỹ thực ăn thì tốt rồi. Đường Diệp Trưng thủ cơm cùng đường bánh bao sau, Thiên Vũ cùng Liễu Dực cũng mua trở về đồ vật. Đường Diệp liền bắt đầu ngao canh gà. "Tác viên, xào rau? Hầm đồ ăn còn lại là ở một khác nói tiểu bếp lò thượng." Ngao ra canh gà liền bắt đầu nấu mua trở về quả hạnh cùng trưởng thành sớm lê, bọn họ mua hai loại, Đường Diệp tính toán đều cho bọn hắn làm thành đồ hộp. Nay bữa cơm làm thời gian dài chút, một canh giờ rưỡi mới làm tốt. Thiên Vũ cùng Liễu Dực nhìn đến Đường Diệp chuẩn bị như vậy nhiều đồ ăn, vui vẻ không thôi. Canh giờ mau đến giờ mùi mẫn, bốn người mới vui vui vẻ vẻ ngồi ở bên cạnh bàn bắt đầu ăn cơm. Thiên vũ cùng liễu dực thực dối dám, đầy bàn đồ ăn, thèm bọn họ chảy nước miếng, chính là, bọn họ hảo tưởng trước đến một chút cái kia đồ hộp Tiểu trong buồn một trâu, ở lão đại trước mặt phóng, hai người bọn họ nhìn rất nhiều lần, không dám dội tay đi múc, lão đại còn không có động thủ đâu. Đường Diệp thấy được, bật cười, hai người kêu biểu tình, thấy thế nào, như thế nào giống á dạ tiểu đệ mà không phải bằng hữu. Cái này đồ hộp mỗi người trước khi dùng cơm có thể uống nửa chén, khai một chút dạ dày, sau đó bắt đầu ăn cơm. Đường Diệp nói tới đây, Liễu Dực cùng thiên vũ vừa nghe, chạy nhanh cầm lấy chén liền chờ lao đại múc. Đáng tiếc, Khương tử dạ cũng không núp nhích, chỉ cười ha hả nhìn đường Diệp, chờ nàng câu nói kế tiếp. chương 132-132, khâu ba cấp đường như chữa bệnh, canh 2. Nhưng là, hôm nay ta còn ngao dinh dưỡng canh gà, cho nên, này trước khi dùng cơm khai vị, liền uống canh gà đi. Đường Diệp tiếp theo còn nói thêm. Dứt lời, nàng đứng lên tiếp nhận Khương tử dạ chén trước cho hắn múc nửa chén, lại cấp Thiên Vũ cùng Liễu Dực các múc nửa chén đưa qua đi, cuối cùng cho nàng chính mình múc nửa chén. Thiên Vũ cùng Liễu Dực yên lặng nhìn kia tiểu buồn đồ hộp, hóa niệm đống sinh, trong lòng ủy khuất ba ba. Đại Tẩu, chúng ta tưởng ăn trước đồ hộp nha. Đồ hộp ta làm nhiều đâu, cho ngươi hai mỗi dạng chuẩn bị một tiểu vại, các ngươi ngày mai lúc đi, mang theo trên đường khát ăn, thực giải nhiệt. Đường Diệp nhìn đến hai người ánh mắt, bật cười không thôi. Hoa, Đại Tẩu thật tốt quá, ha ha, ăn cơm ăn cơm. Cảm ơn đại tẩu, ngươi về sau nhất định sẽ đại phú đại quý, ha ha. Hai người tức khắc tinh thần gấp trăm lần, bắt đầu mồm to ăn cơm, mồm to ăn thịt. Khương tử dạ nhìn hai người này chân chó dạng, lười cùng bọn họ so đo, chỉ cúi đầu, theo đường diệp ăn cơm tần suất, chậm rãi ăn. Hai người rửa gần ngồi cùng nhau ăn cơm, từng cái động tác, từng cái ưu nhã, chọc thiên vũ còn thỉnh thoảng nhìn lén vài lần, lao đại khi nào ăn cơm như vậy văn nhã quá. Sau khi ăn xong... Khương Tử Dạ làm Đường Diệp hồi chính mình phòng trong nghỉ ngơi đi, hắn ở phòng bếp rửa chén, Thiên Vũ cùng Liễu Dực còn lại là trở về Trấn Tây trong phủ dịch dung đi. Đường Diệp mới vừa ăn xong cũng không nghĩ ngồi, liền cùng hắn cùng nhau rửa chén. Trong phòng bếp, hai người rửa gần ở lưỡng đạo bếp lò trước đứng, Khương Tử Dạ tẩy đệ nhất biến, đưa cho Đường Diệp, Đường Diệp tẩy lần thứ hai, sau đó đặt ở một bên chậu nước, cuối cùng vứt ở đại trúc trong khung khấu lại đầy lượng. Thỉnh thoảng hai người liếc nhau, cười một cái, tiếp tục túi đầu làm việc. Buổi sáng, khúc tiến cùng một cái khác bằng hữu lưu thiên đình, hai người làm bọn thị vệ nâng đường như tìm y quán, nói trùng hợp cũng trùng hợp, bọn họ liền tìm tới rồi khâu bá y quán đi cấp đường như chưa bệnh. Đương nhìn đến người là bị nâng tiến vào, khâu bá hoảng sợ, chạy nhanh qua đi xem xét, bắt mạch. Hoa trồng trong nhà kính từ trong viện tiến vào sau, nhìn đến là cái nữ người bệnh, liền đến gần rồi chút, lưu tâm xem xét, chỉ là, đương nàng nhìn đến đối phương là đường như khi, tách một chút ngần đầu, lôi kéo khâu bá tay háo Khâu bá sửng sốt, nghi hoặc xem nàng. Hoa chồng trong nhà kính nhìn người bệnh liếc mắt một cái, nói, sư phó, ta thiếu chút nữa đã quên, điền thẩm cho ngươi đi nhìn xem cái kia dược ngao đúng hay không, đừng nghĩ sai rồi, ăn hương người bệnh. Khâu bá vừa nghe, biết hoa chồng trong nhà kính có việc muốn nói, đem xong đường như mạch tự sau, liền đối khúc tiến cùng lưu thiên đinh nói, nhị vị công tử chờ một lát. Chờ hai thầy trò về tới tây trong phòng sau, hoa chồng trong nhà kính thở phì phì nói, sư bá nữ nhân kia kêu, kêu đường như chính là nàng cùng đường tĩnh cùng nhau đem tỷ tỷ đẩy xuống sân núi quăng ngã hôn mê ba ngày thiếu chút nữa đã chết này đường như sau lại bị nàng cha mẹ đuổi ra gia môn lại không nghĩ nguyên lai like ở tại này chấn trên chúng ta không cho nàng chữa bệnh khâu bá vừa nghe thì ra là thế hắn ha hả cười sơ sơ nàng đầu đồ nhi y y giả chức trách là trị bệnh cứu người chúng ta không thể thấy chết mà không cứu đến nỗi như thế nào cứu cứu đến mấy sống Đã có thể muốn xem chúng ta cùng ý trời. Nói xong, hắn nhướng mày. Hoa trồng trong nhà kính tức khắc liền minh bạch, nàng cười hắc hắc, ân, đã biết, sư phó. Nhớ rõ, nha đầu, ý lìa giả, trừ bỏ phải có ý lìa đứa, còn phải có ý lìa đạo. Ở sinh tử trước mặt, cá nhân ấn đoán đều là việc nhỏ. Hắn lời này nói đại khí nghiêm nghị, nhưng hắn kia ám trầm ánh mắt cùng rất lời nhấp chặt ngôi, nhưng không giống như là muốn chiếu hắn nói ý tứ làm. Hoa trồng trong nhà kính trong lòng cười trộm. Sư phó đây là mượn cơ hội giáo dục chính mình sao? Chờ thầy cho lại lần nữa trở lại phòng khám bệnh sau. Khâu Bá tiếp tục cấp đường như bắt mạch, lúc sau lại giáo hoa trồng trong nhà kính đem một lần mạch, lúc sau một bên khai căn tử, một bên cho nàng giảng cái này người bệnh là bệnh gì, nên như thế nào trị. Khúc Tiến cùng Lưu Thiên Đinh liền vẫn luôn lặng lặng nghe, đối với đường như hiện giờ bọn họ ý tưởng cũng hảo phức tạp. Trước cấp xứng điểm dược, đem người đưa trở về, chờ minh ca trở về rồi nói sau. Khâu Bá hỏi hai người. Đây là nhà ngươi nương tử. Người bệnh hôn mê là bởi vì giận cực công tâm cùng khí huyết mệnh hư gây ra, hay là vị này tiểu nương tử là từ chỗ cao ngã xuống quá. Hoa trồng trong nhà kính mặt mày lãnh đạm nghe. Không phải, chúng ta không phải, nàng vẫn là cái cô nương, còn không có thành thân đâu, chúng ta chính là nhận thức nàng mà thôi. Lúc này hai người liền bằng hữu cái này từ đều không nghĩ nói, có bằng hữu như vậy, bọn họ đều cảm thấy mất mặt. Gì, còn không có thành thân à, đó chính là có vị hôn phu đi. Này vừa thấy, liền phi tấm thân sử nữ, không nhiễm khí huyết như thế nào sẽ như vậy mệnh hư đâu, lại không sinh quá hải tử, nữ nhân à, cũng muốn chú ý tiết chế à. a sư phó, ngài lời này có ý tứ gì, đồ nhi như thế nào nghe không hiểu đâu. Hoa trồng trong nhà kính vẻ mặt tò mò hỏi, ngươi vẫn là hải tử, sư phó về sau nói cho ngươi này đó, ngươi chỉ cần biết rằng, nàng cũng không phải cái đại cô nương, mà là đã có tướng công, này liền được rồi, sau đó. Bởi vì chuyện phòng the quá thần, dẫn tới khí huyết mạch hư, hư hỏa bay lên. Nga, như vậy, đồ nhi liền minh bạch. Hai thầy trò nói nghiêm trang. Sau đó, khâu bà đi khai phương thuốc, hoa trồng trong nhà kính chờ cấp phối dược. Khúc tiến cùng Lưu Thiên Đinh tuy rằng có chút chuyên nghiệp từ ngữ nghe không hiểu, nhưng này hai người đối thoại, không lầm bọn họ nghe ra trong đó ý tứ. Chính là nói này đường như ở chuyện phòng the phương diện, thực thường xuyên, mới đưa đến hộp máu, thân thể hư, lúc này mới sẽ hôn mê. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, rất tưởng hỏi cái này vị đại phu, nàng hộp máu chẳng lẽ không phải bởi vì bị đạp một chân nguyên nhân. Chính là nghĩ đến trong truyền thuyết vị này khâu đại phu là cái quái lao nhân sau, sợ lại gây chuyện, hai người cũng không hỏi. Chờ khâu ba khai dược, hai người giao hai lượng bạc dẫn theo dược lại mang theo người nâng đường như trở về đường như phía trước kia chỗ sân. Bọn họ mới vừa đem đường như đặt ở trong phòng, chuẩn bị an bài cái trong tiệm người tới cấp sắc thuốc hy, khương tú tải tới đường như ra. Nghe tới Khương Tú Tài nói là đường như bằng hữu sau, hai người vẻ mặt nghi hoặc quan sát hắn vài mắt, cuối cùng nói đường như hôm nay té xỉu, cấp xứng dược, nếu hắn là đường như bằng hữu, liền cho hắn sắc thuốc đi. Sau đó đoàn người liền đi rồi. Khương Tú Tài nhìn đường như còn ở hôn mê bộ dáng, tò mò không thôi, nhưng cũng không hảo mặc kệ nàng, thật đúng là ở trong sân bếp lò thượng sinh hỏa, cấp đường như sắc thuốc đi. Ngày hôm qua, hắn tới chân trên, ở cái kia tiệm lẩu đụng phải đường như, mới biết được đó là nàng khai nàng là nơi đó lão bảng, hai người còn cùng nhau ăn cái lẩu, sau lại hắn đi theo đường như liền trở về nàng ở trấn trên này chỗ sân. hai người đề tài không biết như thế nào liền nói nổi lên đường diệp, sau đó liền cùng nhau mắng đường diệp này một mắng, hai người có loại tìm được chi kỷ cảm giác kỳ thật là khương tú tài đơn phương cảm giác cuối cùng không biết như thế nào liền lăn đến trên giường. xong việc nhìn trên giường kia phí hồng, đường như đối hắn nói, nàng lần đầu tiên cho hắn. Hắn về sau cũng không thể mặc kệ nàng, Khương Tú Tài tin, ngày hôm qua sau khi trở về, rất là tưởng nàng, hôm nay liền lại tới tìm nàng. Nghĩ ngày hôm qua như vậy vui vẻ nàng, nhìn hôm nay nằm ở trên giường hơi thở thoi thóp nàng, hắn trong lòng tò mò, nàng đây là làm sao vậy? chương 133-133, ta là nàng nam nhân, canh ba. Khương Tú Tài trăm tư không được giải, cũng liền không dối dám, chờ đường như tỉnh, tự nhiên cũng sẽ biết. Chờ Khương Tú Tài ba lần dược ngao hảo. Đường như còn không có tỉnh, hắn liền đi cho nàng dùng cái muông từng điểm từng điểm y. Bởi vì ở chỗ này bồi đường như, hắn bỏ lỡ hồi thôn thời gian, cũng liền không tính toán trở về, dù sao đường như nơi này giường cũng rất lớn, cùng nhau ngủ đi, hắn cảm thấy, nếu đường như lần đầu tiên cho chính mình, nạp nàng đó là, huống chi, nàng còn sẽ làm buôn bán kiếm tiền. Về sau chính mình tiếp tục đọc sách khảo cử nhân, cũng không thiếu tiền, chờ chính mình trúng cử, phong nàng cái bình phu nhân chính là, Khương Tú Tài lúc này trong đầu vẫn là nghĩ đường Diệp, kia chính thất chi vị, hắn tự nhiên mà vậy, liền tưởng cấp đường Diệp lưu trữ. Lúc này hắn, còn không biết đường Diệp chiêu tế sự tình. Nhìn đường như còn không có tỉnh, hắn tính toán đi ra ngoài mua điểm ăn, lại cho nàng mua chút cháu uống. Đúng lúc này, một cái thân hình cao lớn, một thân hấp ý sắc mặt lãnh đạm nam nhân đi đến. Nhìn đến Khương Tú Tài từ đường như phòng trong ra tới, hắn sừng sốt, đôi mắt lập tức nheo lại, lạnh giọng hỏi, người là ai? Đường như đâu? Nàng còn không có tỉnh, ở phòng trong, ngươi lại là ai? Khương Tú Tài tranh mi hỏi. Đối diện nam nhân nghe được, ánh mắt lạnh hơn, ta hỏi trước. Ta là nàng nam nhân, ngươi tìm nàng có việc. Là cái lẩu thành người. kia nam nhân nghe được hắn nói là đường như nam nhân khi, trong ánh mắt quang mang đột nhiên chuyển vì ám trầm. Xem ra, khúc tiến nói rất đúng, là chính mình vẫn luôn nhìn lầm rồi người. Người này không lại nói bất luận cái gì lời nói, xoay người rời đi. Khương Tú Tài thấy hắn không nói lời nào đi rồi. Thấp thấp mắng một câu, có việc lại không nói. Về phòng xem Đường Như còn không có tỉnh, Khương Tú tài đi ra ngoài mua chút bánh bao, mua một tiểu vại gạo kê cháo mang theo trở về, chờ Đường Như tỉnh lại ăn một chút gì. Đường Như tỉnh lại khi, phòng trong đã điểm nổi lên đèn, đèn, đèn dầu, nàng động một chút, Khương Tú Vân liền cảm giác được, chạy nhanh đi qua đi, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi tỉnh?" "Ân, ngươi như thế nào ở chỗ này?" Đường Như nhìn chung quanh một vòng, biết đây là chính mình phòng trong sau, an tâm chút, xem ra là khúc tiến bọn họ đưa chính mình trở về. Tiếp theo, kẻ chịu trước một màn ở trước mắt lướt qua. Đường Diệp nghĩ đến Đường Diệp, nàng tức khắc nghiến răng nghiến lợi lên. Ta tôi chân trên có chút việc, thuận tiện đến xem ngươi, lại không nghĩ đụng tới các ngươi cái lẩu thành người. Nói ngươi hôn mê, yêu cầu ngao dược, ta liền cho ngươi tới ngao dược, bồi ngươi một buổi trưa. Lần qua hồi trong thôn xe, đành phải ở lại tiếp tục bồi ngươi. Nói chuyện, hắn còn có một tia nhu tình nắm tay nàng. Tiếp tục nói, ngươi như thế nào sẽ hụt máu hôn mê đâu. Cả hai người cũng không cho ta nói ngươi là chuyện như thế nào, ta thực lo lắng ngươi. Đường như nhìn hắn vẻ mặt lo lắng, trong lòng hơi ấm, từ nàng đi vào thế giới này, còn không có người đối nàng nói ta lo lắng ngươi nói như vậy. Nhìn người nam nhân này, nàng cái mũi đau xót, liền rơi lệ, đang muốn nói đường diệp sự tình, khương tú tải vây vây tay, trước đừng nói nữa, chúng ta ăn cơm trước, ta mua bánh bao cùng gạo kê cháo trở về, ăn no mới có sức lực nói chuyện. Đường như nghe xong, thâm chịu cảm động, Cái gì xuyên qua người đều có hảo vượng, đều là cẩm lý thể trước. Nhưng cái đó xuyên qua kịch căn bản chính là gặp người. Chính mình xuyên qua tới, không ngừng là cái có mẹ kế nông gia nữ, cũng không có gì kỳ ngộ. Hiện giờ chính mình gặp được nam nhân, này nam nhân vẫn là xã hội địa vị tương đối cao một cái, là cái tu tải. Những người khác, trừ bỏ có điểm tiền, cái gì đều không phải. Đòi tiền, chính mình sẽ kiếm. Hiện giờ chính mình muốn nhất là có xã hội địa vị nam nhân. Khương tú vân đỡ làm đường như dựa vào tường ngồi. Hắn ngồi ở một bên, cho nàng huy cháo, huy bánh bao. Đường như liền một bên ăn, một bên nhìn người nam nhân này, đột nhiên có một loại muốn gả cho hắn cảm giác. Hảo, ăn no, có sức lực nhiều đi. Khương Thú Vân thu thập giặt sạch chén sau, lên giường, dựa gần nàng ngồi xuống, quay đầu nhìn nàng nhẹ giọng hỏi. Ân có sức lực nhiều, cảm ơn ngươi, Tú Vân Đường như thanh em không tự giác liền ôn nhu rất nhiều. Nói một chút đi, ngươi hôm nay lại là sao lại thế này? Đường như cắn răng thở dài một tiếng, liền đêm hôm nay nàng muốn đi mua kia ra tiểu lầu khế đất sự tình nói một chút. Nghe tới đường diệp cũng nói mua đi kia ra khế đất khi, Khương tú Vân có trong nháy mắt kinh ngạc, sao có thể nàng nơi nào tới như vậy nhiều tiền. hừ nàng có lẽ không có, bên người nàng cái kia chân quẻ nam nhân hẳn là cái có tiền, nghe nói vẫn là dùng một lần thanh toán tiền. Người biết nam nhân kia là ai sao? Là đường diệp hôm trước chiêu nói thượng môn nữ thế, nghe nói cũng là các ngươi thôn người gọi là gì không nhớ kỹ. ngươi nói người này có phải hay không có bệnh, chính mình có tiền, cưới cái tức phụ không hảo sao? vì cái gì ba ba làm đường diệp thượng môn nữ tế? ngu xuẩn. nghe được Khương tử dạ làm đường diệp thượng môn nữ tế, Khương tú vân tức khắc đôi mắt đều khí đỏ, hắn khí tay đều có chút run lên lên, nghiến răng nghiến lợi nói một câu, hai người bọn họ quả nhiên đã sớm thông đồng ở bên nhau, người ta còn vẫn luôn cho rằng nàng băng thanh ngọc khiết, là cái hảo cô nương. đường như nghe được lời này, ánh mắt loé loé. Biết việc này khi là thay thế được đường diệp ở trong lòng hắn vị trí tốt nhất thời kỳ, liền nhu nhược nói, ai biết ta, nàng mặt ngoài nhìn, là cái đặc biệt tốt cô nương đâu, ta cùng nàng cùng nhau lớn lên, chơi như vậy nhiều năm, cũng không biết nàng còn có như vậy một mặt. Ta hôm nay sở dĩ sẽ hộp máu, chính là ở kia trong nha môn, nàng thế nhưng làm cho mọi người mặt hướng về phía một cái phòng giữ doanh tướng quân cười, người nọ vừa thấy chính là cái sắc quỷ, vừa nghe nàng mắng ta, đi lên liền cho ta ngược đạp một chân, Ngươi nói ta một cái tay trói gà không chặt người, ta có thể làm sao bây giờ? Không chết tính ta mạng lớn." Nói xong lời nói, nàng lại khục khịt vài tiếng, chọc đến Khương Tú Vân đau lòng không thôi, chạy nhanh rửa tay ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói, "Ngươi yên tâm, về sau có cơ hội, thù này ta nhất định cho ngươi báo." Khương Tú tài cảm thấy, nếu Đường Diệp đã cùng kia Khương Tử Dạ là phu thê, khẳng định là không tư cách làm chính mình chính thê. Hắn trong lòng, nguyên bản đối Đường Diệp kia mù quá ái, cũng chậm rãi chuyển biến vì mù quá hận. Này một đêm, hai người lại là đang không ngừng mắng đường diệp, mắng thương tử dại trung tiến vào mộng đẹp. Bọn họ chút nào không biết, Khương gia thôn cùng đường gia thôn lại là bởi vì bọn họ hai, từ buổi chiều bắt đầu, liền náo nhiệt lên. Trên thế giới này, thứ gì truyền bá nhanh nhất, mọi người đều biết, đó chính là ôn dịch cùng lời đồn đãi. Này hai loại đồ vật giống nhau đáng sợ, giống nhau làm người khó lòng phòng bị. Khương gia thôn, một đám ngồi ở trên đường lớn phơi nắng lao ra tử lao thái thái nhóm, chút nào không phát hiện. Bọn họ trung gian nhiều ra một cái lao nhân tới. Ai, các ngươi nói, này người đọc sách, có phải hay không thư đọc nhiều, là gan cũng lớn đâu. Một cái lao nhân giả mua thanh âm nhìn Thái Dương, khiếp mắt mắt, hữu khí vô lực nói. Lao nhân này hơi hơi nghiêng thần, những người khác cũng không đi chú ý hắn, liền tiếp lời nói, có cái gì thú vị sự sao. cô à, ta kia tiểu cháu gái hôm nay đi theo nàng nương đi chấn trên mua đồ vật, trở về liền ồn ào nói nhìn đến Khương Tú Tài. Còn nói nhìn đến Khương Tú Tài cùng một cái nữ ấp ấp ôm ôm vào một nhà trong viện đâu. chương 134-134, lời đồn đãi, canh một. Di, loại sự tình này cũng không thể cho nhân ra nói bậy. Có lao nhân ý thức vẫn là tương đối cường một ít. Ai, ta biết không có thể nói bậy, này không phải cùng các ngươi thuộc sao. Các ngươi cần phải thay ta bảo mật nha, ai. Một đám lao nhân lão thái thái vừa nghe, chạy nhanh gật đầu, không nói không nói. Ai cũng chưa chú ý tới lão nhân kia khi nào đã không thấy tâm hơi thời điểm không lớn thôn tây đầu một đám phụ nhân nhóm gờ giúp chặt trùng bọn họ cũng không chú ý tới nhiều ra tới một cái tiểu tiếu tiểu tức phụ các ngươi nói Khương tú tài nếu biết kia đường ra thôn đường diệp cô nương chiêu chúng ta thôn cô tiểu tử vì thượng môn nữ thế sau có thể hay không tức chết ha ha ai biết được đây chính là không nhất định sự tình ngươi nói nhân gia cô nương tình nguyện muốn một cái người què làm thượng môn nữ thế cũng không nghĩ gả cho hắn một cái tú tài việc này Làm cái nào nam nhân, đều chịu không nổi, ta nghe nói kia mấy cái đi ứng thân không bị chọn chúng, có trở về còn khóc lớn, có thậm chí ba ngày không xuất ra môn. Ha ha, các người nói này cũng quá mơ hồ, thiệt hay giả. Đương nhiên là nghe nói, bất quá loại sự tình này, không liên quan chúng ta bất luận cái gì sự, đi so đo cái nào làm gì. Cũng là cũng là, ai, ta nhưng thật ra cảm thấy Khương Tú tại không thấy được sẽ thương tâm. Ngày hôm qua ta dì hai bà ngoại gia tiểu biểu ca cùng tiểu biểu tẩu đi chân trên. Nói nhìn đến Khương Tú Tài ôm một cái cô nương hướng một nhà tiểu viện từ đi, ai ra, kia vội vàng bộ dáng hát hát hát. Mặt sau liền không nói, các ngươi hiểu. Lúc này một đạo có chút trong trẻo thanh âm nói. Các nữ nhân quay đầu lại xem, gì, ngươi là nhà ai tức phụ tới, hảo quen mắt. Kia tiểu tức phụ cười hát hát, liền kia nhà ai. Nga nga, ta nhớ ra rồi, ngươi thật đúng là rất ít ra tới cùng đại gia hỏa nói chuyện hiếm ngươi nói đều là thật sự. Ta nhưng thật ra trước kia cũng nghe nói. Tiêu Khương Tú Tài ở chấn trên đọc sách khi cũng từng từng có một cái phụng dưỡng tiểu nha đầu tới, chỉ là sau lại không biết bị bán đi nơi nào. Thật không thật sự, ta không biết, ta chỉ là nghe thân thích nói, còn nói kia bị hắn ôm cô đường, bọn họ cũng nhận thức, đúng là kia đường ra thôn bị đuổi ra ra môn cái kia cô đường, tiêu đường cái gì tới, tên ta lập tức không nhớ kỹ. Đường như, có người kinh ngạc, đúng đúng, hình như là tên này, nói còn nhìn đến hai người cùng nhau ở kia gia tân khai tiệm lầu ăn lầu đâu. Này thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong Ngày ấy ở Long Vương Than, nhà hắn người đem nhân ra đường diệp cô nương mang cái không nghi mắng. Người lai, con của hắn mặt ngoài trang thích nhân ra, sau lưng còn ôm cô nương khác. Ai, này các nam nhân à. Chính là, chính là, ta và các ngươi nói, các ngươi nhưng đến đem trong nhà nam nhân nhìn kỹ. Ta ngày ấy buổi tối nhìn đến thôn đông tiểu quả phụ kia trong viện tối hôm nhảy vào đi cá nhân. Đến nội ai, thật đúng là không thấy rõ. Có người như vậy vừa nói. Mặt khác các nữ nhân đều bắt đầu khẩn trương hồi tưởng nam nhân nhà mình buổi tối có hay không đi ra ngoài. Sau đó, một đám vội vã về nhà đi, lưu lại cái kia tiểu tức phụ trận tròn mắt, này hướng gió biến, có chút mau nha. Đương nhiên, cái này tiểu tức phụ, chính là thiên vũ giả trang. Thiên vũ giấu đi, chờ trong thôn có thể hay không truyền khai tin tức, truyền không khai, hắn còn phải nỗ lực một phen. Đến buổi tối muốn bắt đầu nấu cơm thời gian, trong thôn về Khương Tú tải lời đồn đãi chuyển tới hắn cha mẹ lỗ thai, lần này tử. Hai người ngồi không yên, nôn nóng chờ Khương Tú Tài trở về hỏi cái rõ ràng. Đáng tiếc chính là, đêm nay, Khương Tú Tài đi chấn trên sau liền không trở về. Thiên Vũ đang âm thầm nhìn đến Khương Tú Tài cha mẹ đã biết chuyện này sau, cũng yên tâm, đi ra ngoài dịch dùng, bay trở về chấn trên. Đồng thời, ở đường ra thôn phóng tin tức liêu dực cũng hoàn thành nhiệm vụ, hướng chấn trên phản. Hắn cũng thành công làm đường châu đã biết đường như ở chấn trên tin tức. Người trong thôn cũng phần lớn đã biết Hương Tú Tài cùng đường như hiện giờ ở cùng một chỗ tin tức, thậm chí, liền sân ở đâu con phố thượng cái nào hào đều chuyển tới. Ngày này đường ra thôn cùng Khương ra thôn, chú định là bị lời đồn đãi vây quanh một ngày, từng nhà cơm chiều, đều là ở vừa ăn cơm, biên nói những người trẻ tuổi này phong lưu vận sự chung vượt qua. Dương liếu dực cùng thiên vũ trở lại tiểu Việt khi, nhìn thấy phòng bếp cùng chính phòng đèn đều là sáng lên. Hai người vui vẻ, đi vào, liền phát hiện Khương Tử dạ cùng đường Diệp còn ở hai người đang ở nấu cơm ngày mai các ngươi phải về nhà ta cùng a dạ buổi chiều cho các ngươi bao sủi cảo ta còn cho các ngươi nấu chút trứng luộc trong nước trà lạc chút đường bánh cùng đậu tán nguyên bánh đường diệp nhìn đến hai người trở về cười tủm tỉm quay đầu lại đối hai người nói hai người nháy mắt có chút đỏ mắt tức khắc cảm thấy trên người tràn ngập lực lượng tiết hầu gian có chút khô thật lâu sau mới đối đường diệp cùng khương tử dạ nói cảm ơn đại ca đại tẩu khương tử dạ nghe xong cái này đại ca đại tẩu miệng nhẹ con khởi Cười cười, quay đầu lại nhìn hai người liếc mắt một cái, đi rửa mặt đi, một hồi chuẩn bị ăn cơm, A Vũ tìm một vò tử rượu ra tới, một hồi chúng ta ba cái uống điểm. Là, đại ca, hai người cao hứng lên tiếng, về phòng rửa mặt đi. Khương tử dạ ở nấu sủi cảo, đường diệp quấy rau trộn. nghe hắn nói muốn uống rượu, lại đem giữa trương ngao canh kia chỉ gà lấy ra tới, sẽ thành từng khối thịt gà, điều chế cái nước sốt, tưới đi lên, chuẩn bị làm cho bọn họ nhắm rượu. Khương Tử Dạ nhìn Đường Diệp lưu loát làm một đám đồ ăn, trong lòng đều là tràn đầy tự hào, nhà mình tức phụ, thật tốt quá, cái gì đều sẽ làm. Cuối cùng, Đường Diệp chuẩn bị bốn cái rau trộn, hai món chay hai món mặn, xào hai cái đồ ăn, đều là thịt đồ ăn, làm cho bọn họ liền sủi cảo ăn. Lá cây, muốn hay không uống chút rượu?" Khương Tử Dạ nhẹ giọng hỏi Đường Diệp. Đường Diệp lắc lắc đầu, "Không uống, ta thuộc về một ly đảo thể chất, đã từng ta uống một chén say sau. Cha ta nói ta chơi khởi rượu điên tới thực do người, sau lại cha ta bọn họ tuyệt không làm ta chạm vào rượu. Khương tử Dạng nghe xong, cười khẽ, cũng không lại khuyên nàng, chỉ làm nàng ăn cơm, bọn họ ba cái liền ngươi một ly ta một ly uống lên lên, trong lúc, ba người còn thỉnh thoảng liêu một ít trên giang hồ sự tình. Đường Diệp thực mau ăn no, cũng không ở chỗ này ngồi, mà là đi trong phòng bếp mân mê cho bọn hắn chuẩn bị ngày mai mang đồ vật đi. Đồ hộp nàng buổi chiều đã trang ở hai cái tiểu bình, lúc này... Cái một khối búa ở đông phòng cửa sổ thượng phóng, pha trà diệp trứng, nàng cũng đặt ở một cái tiểu bình. Đến nôi bánh những cái đó, sợ bị làm khô sau quá ngạnh, nàng cũng tìm cái tiểu bình bỏ vào đi. May mắn nàng làm thời điểm, liền đều là làm thành một ngụm tô lớn nhỏ, như vậy bọn họ ăn cũng phương tiện. Lúc sau, nàng lại đề ra nửa xô nước đi trong viện tưới hoa trong hồ hoa. Đang ở nàng không lưng hướng hoa trong hồ múc nước thời điểm, phía sau đột nhiên rối tới một đôi tay, gắt gao đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Đường Diệp dọa một run run, ngồi dậy, đã nghe tới rồi hơi hơi rượu mùi hương, ngay sau đó nàng rơi vào một cái ấm áp trong lực. Lá cây, nghỉ xe đi, này đó ta tới làm liền hảo. Lá Khương tử dạ có chút trầm thấp thanh âm. chương 135-135, lần đầu tiên cùng phòng đi vào giấc ngủ, canh hai. Đường Diệp xoay người, tiên lặng nhìn hắn một cái, cười khẽ, không có việc gì, các ngươi uống rượu nói chuyện phiếm, ta cũng không có chuyện gì, liền tới tới hoa. Đây là Khương Tử Dạ lần đầu tiên như vậy ôm nàng, Đường Diệp có chút ngượng ngùng, lại có chút xấu hổ, sợ bị phòng trong kia hai cái ra tới đụng vào, liền mất mặt nem lớn. Cảm giác được nàng hơi hơi cứng đờ, Khương Tử Dạ cũng không lại kiên trì vẫn luôn ôm nàng, mỉm cười một chút, nhẹ nhàng buông ra nàng, tiếp nhận nàng trong tay gáo múc nước, bắt đầu tối hoa, tới che giấu chính mình vừa mới bởi vì kích động mà mau nhảy tâm tình. Kỳ thật, vừa rồi hắn ra tới, nhìn đến lá cây ở trong sân tối hoa, hắn cảm thấy cái này hình ảnh là như vậy mỹ. Có được một cái tiểu viện tử, có được một cái điểm mỹ tiểu thế tử, chính là hắn cả đời này lớn nhất khát vọng cùng mục tiêu phân đấu. Hiện giờ, lập tức liền như vậy đã tới, hắn cảm thấy trước mắt hết thảy thậm chí có chút không chân thật, lúc này mới sẽ rửa đi lên gắt gao đem người ôm vào trong ngực. Lá cây kia nhập hoài kiểu mềm, lập tức khiến cho hắn tim đập, tiết hầu khắc khô, trong nội tâm, lại muốn càng nhiều. Thấy hắn ngồi xổm xuống tới hoa, đường Diệp cũng theo hắn ngồi xổm xuống, nhìn hắn tới hoa. Lá cây Buổi tối thay đổi địa phương, ngươi một người ngủ sợ sao? Khương tử dạ nghĩ đến buổi tối sự tình, hỏi Đường Diệp. Đường Diệp nhìn hắn một cái, không sợ, ngươi không ở trong phòng ngủ. Ngươi đi đâu ngủ? Ta đi cùng liếu nhị thiên vũ cùng nhau tế một tế. Khương tử dạ nhẹ giọng nói. Kỳ thật, hắn càng muốn nói ta có thể ngủ dưới đất, nhưng hắn không dám, sợ lá cây sinh hắn khí. Rốt cuộc, hai người bọn họ trước mắt còn không có chính thức bái đường. Đường Diệp cắn môi nghĩ nghĩ, ngẩng đầu lên nói. Nếu bên kia quá tê nói, ngươi cũng đừng đi qua, kỳ thật, chúng ta hiện giờ cũng coi như là phu thê, chỉ là còn không có bãi đường, chỉ cần ngươi không làm cái gì, ngươi liền ở trong phòng ngủ đi. Nói xong lời này, đường Diệp cảm giác chính mình tim đập nhanh rất nhiều, trên mặt cũng nhiệt lợi hại, A dạ có thể hay không cho rằng chính mình là cái hư cô nương đâu. Khương tử dạ đang muốn đổ nước tay một đốn, ngây ngốc quay đầu lại nhìn đường Diệp, ngươi nói, nói cái gì? Ta, ta, ta có thể lưu tại phòng trong. Hán Khương Tử Dạ bình sinh lần đầu tiên nói lắp. Đường Diệp lại thẹn thùng gật gật đầu, thấp giọng nói: "Ân, chỉ cần ngươi không làm chuyện xấu, lưu tại phòng trong cũng không có việc gì, nhưng là, ở trong nhà khi không được, bằng không sẽ làm các trưởng bối chán ghét ngươi, cũng xem nhẹ ta." "Hảo, ta đã biết, cảm ơn ngươi, Lá Cây." Khương Tử Dạ kích động không thôi, nắm gáo múc nước tay đều có chút run rẩy. "Đừng nói làm kia chuyện khác người, chính là Lá Cây có thể ở thành thân trước lưu hắn ở phòng trong việc này." Hắn cũng là trước nay không dám nghĩ tới, hắn cảm thấy có chút không chân thật, còn lặng lẽ khắp một chút chính mình cánh tay. Lá cây, ngươi đi nghỉ ngơi, ta đi rửa chén. Khương tử dạ chạy nhanh đứng lên, hướng phòng trong đi, đi thu thập chén đũa. Đường Diệp chấp một chút đôi mắt, quay đầu lại xem hắn có chút hỗn độn bước chân, trộn cười, nguyên lai like hắn cũng khẩn trương nha. Cuối cùng, thiên vũ cùng Liễu dực cũng không làm khương tử dạ rửa chén, mà là hai người bọn họ đi tẩy. Đường Diệp chỉ có thể ở một bên cho bọn hắn đem ngày mai cho bọn hắn mang thức ăn chỉ một chút, làm cho bọn họ nhiều ở trên lưng ngựa mang mấy cái túi tử, là có thể đem này đó tiểu bình bỏ vào đi. Hai người gật đầu, lại lần nữa cảm tạ đại tẩu. Tẩy xong lúc sau, Thiên Vũ cùng Liễu Dực cùng đi phòng giữ doanh thấy hoa hạc đi, lao đại bên này có một số việc bọn họ không yên tâm, còn muốn đi dàn xếp hoa hạc một chút. Hoa hạc không nghĩ tới thần y gì đại nhân cũng tới, hắn hoảng sợ, tuyệt sát lâu ba vị đại lao đều tới chính mình địa bàn. Này có điểm quá dọa người được không? Ở tuyệt sát lâu, hoa hạc cũng có thân phận, hắn thuộc về nhị cấp tuyệt sát, giống nhau phái cho hắn nhiệm vụ, cũng phần lớn là này Bắc ninh phủ cùng chung quanh mấy cái phủ cảnh nội. Khương tử dạ phong trong, đóng cửa cho kỹ, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, hơi hơi có chút xấu hổ. Ta nhớ rõ ngươi trong ngăn tủ còn có chăn cùng đệm giường đi. Ân, có, ngươi từ từ, ta đi lấy. Khương tử dạ nhớ lại, ngủ trước là muốn trải giường chiếu, nhưng hắn trên giường... Chỉ có chính mình vẫn luôn cái cũ chăn cùng cũ đệm giường, như thế nào có thể cho lá cây sử dụng đâu. Hắn lưu loát từ trong ngăn tủ cầm một giường tân chăn, một giường tân đệm giường, một cái tân gối đầu, còn cô ý chọn cái kia hồng nhạt mặt trái chăn, đặt ở trên giường, sau đó 382 hạ đem chính mình cũ đệm chăn nắm bước lên tới, đặt ở ly giường hơi chút xa một chút trên mặt đất, lại đi trên giường cấp đường diệp phô tân chăn. Đường diệp muốn đi hỗ trợ, hắn chạy nhanh xua tay, không cần, không cần, ngươi chờ. Một hồi liền có thể ngủ. Ba lượng hạ, hắn cấp đường diệp phô hảo dường, ôn nhu nói, ngủ đi, lá cây. Dứt lời, hắn lại đi phô chính mình đệm tràn. Kết quả, hắn vừa động gối đầu, liền lộ ra gối đầu phía dưới một khối màu trắng khăn tay. Đường diệp liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đó là chính mình khăn tay. Tứ giác thượng có chính mình theo đi lên màu xanh lục lá cây. a ngươi như thế nào sẽ có tay của ta lụa? Đường diệp kinh ngạc một chút, đi qua đi, cầm lên. Khương Tử Dạ xấu hổ chạy nhanh đường khai mắt, nói lấp nói, liền lần đó, ngươi cứu ta, cho ta phủ xong miệng vết thương, lau huyết sau, đặt ở khâu bá phòng khám bệnh trên bàn, ta nhìn tẩy tẩy còn có thể dùng, nghĩ tẩy xong còn cho ngươi, nhưng vẫn đã quên cho ngươi. Đường Diệp nghe xong, cũng nghĩ tới, khi đó còn tưởng rằng khâu bá thu ném đâu, không nghĩ tới là hắn cầm đi. Nghĩ đến hắn đem chính mình khăn tay đặt ở gối đầu phía dưới, Đường Diệp trên mặt lại lần nữa nhiệt lên, nhìn lén hắn liếc mắt một cái, không dám nói cái gì nữa. Nhưng nàng trong lòng cho rằng, tiểu tử này căn bản không phải quên cho chính mình, mà là cũng không tính toán còn cho chính mình, ha ha, nguyên lai, like, hắn tử khi đó liền coi trọng chính mình nha. À, đúng rồi, lá cây, ta còn không có bồi ngươi sau khi ăn xong tản bộ đâu, nếu không, chúng ta đi tản bộ đi. Khương tử dạ vừa mới phô khai chính mình đệm giường, đột nhiên nhớ tới này cha tới. Kỳ thật, tản bộ gì đó, hắn chú trọng cũng không phải tản bộ, hắn nhớ thương chính là, tản bộ khi... Có thể quang minh chính đại nắm lá cây tay nhỏ, cùng nhau đi đường cái loại cảm giác này. Đường Diệp nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, tính, đừng đi, trong thị trấn người nhiều lại loạn, vạn nhất đi ra ngoài đụng tới điểm không tốt sự tình liền phiên thoái, không giống trong thôn như vậy an toàn lại yên tĩnh. Khương tử dạ gật đầu, bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng, cuối cùng chỉ trung ý đi chui vào trong chăn. Đường Diệp cũng bỏ đi ngoại váy, nằm xuống, trộn quay đầu nhìn thoáng qua hắn ngủ ở trên mặt đất bộ dáng trong lòng có chút biển yếu Ngươi ngủ trên mặt đất lạnh hay không? Nếu không, hai chúng ta tế một tế. Đường Diệp trong lòng rồi dám thật lâu sau, vẫn là hỏi ra vấn đề này. Trong bóng đêm, Khương Tử dạ một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn có chút lo lắng hắn đường Diệp, cười khẽ, không cần, ta cái này giường có điểm tiểu, quá tế sợ ngươi ngủ không tốt, đã quá mấy ngày ta đổi cái giường lớn, chúng ta lại câu nói kế tiếp, hắn tưởng nói lại cùng nhau ngủ, nhưng lại cảm thấy cái kia từ quá ái muội liền ngượng ngùng im miệng. Trước 136-136, cấp tức phụ ngủ trước kể chuyện xưa, canh ba. Thật lâu lúc sau, đường Diệp vẫn là ngủ không được, hiển nhiên, Khương Tử Dạ cũng ngủ không được. a dạ, ngươi ngủ rồi sao? Đường Diệp nhẹ giọng hỏi. Khương Tử Dạ thấp giọng đáp lại, không có, có chút ngủ không được, thời tiết có chút nhiệt. Kỳ thật, hắn vì sao ngủ không được, hắn rất rõ ràng, lần đầu tiên, chính mình phòng trong nhiều ra một cái đại cô nương tới, còn ngủ ở chính mình trên giường, là cái nam nhân. Phỏng trứng đều sẽ khí huyết quay cuồng, ngủ không yên. Đường Diệp Kỳ thật cũng nhiệt, cũng ngủ không được. Nàng dứt khoát ngồi dậy, ta còn ở trong sân thả một tiểu bồn hạnh đô hộ, ngươi nếu không đi lấy đi, đôi ta ăn chút, phòng trừng sẽ mát mẹ chút. Tháng 6 thời tiết, sắp thật oi bức chút, ngươi nói như vậy nhiệt, có thể hay không là muốn trời mưa đâu? Khương Tử Dạ gật đầu, cũng có khả năng, ta phải đi dặn dò Thiên Vũ cùng Liễu Nhị một tiếng, bọn họ đến mang theo áo tơi. Nói xong, hắn chạy nhanh lên, mở cửa đi ra ngoài thời điểm không lớn, hắn bưng một cái tiểu bồn tiến vào, bên trong phóng một cái cái muỗng, lặng lẽ nhìn thoáng qua đường diệp, thấy nàng chưa nói cái gì, khương tử dạ cười trộn một chút, hắn hoa tiểu tâm tư, nguyên bản hắn là cầm lấy hai cái cái muỗng, lại ở vào cửa khi, đặt ở bên ngoài cửa sổ thượng một cái cái muỗng, lá cây, cấp, hắn đi tới mép giường, cười ha hả đưa qua, đường diệp nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói, ngươi ăn trước, không, ngươi ăn trước, ta không nhiệt, khương tử dạ nói liền đem đường Diệp tay kéo lại đây, đem buồn đặt ở nàng trong tay. Đường Diệp nhìn thoáng qua buồn, nhìn hắn một cái, cuối cùng cũng xuống giường, ngồi ở hắn đệm giường thượng, duỗi tay vô vô chính mình đối diện, ngồi. Hắc hắc. Khương Tử Dạ trong nội tâm cười trộm một tiếng, trên mặt nghiêm trang biểu tình, nghe lời ngồi ở đường Diệp đối diện, cùng nàng mặt đối mặt khoanh chân mà ngồi. Đường Diệp dùng cái muỗng múc một viên hành thịt, đưa đến hắn bên miệng, ăn. Lá cây ăn trước. Hắn lại đẩy đến đường Diệp bên miệng. Bất đắc dĩ, đường Diệp ăn. Đệ nhị khẩu, Đường Diệp đưa đến hắn bên miệng, hắn ăn. Kế tiếp, hai người liền ngươi một ngụm ta một ngụm ăn lên. Ăn xong, Đường Diệp cảm thấy thật là mát mẻ rất nhiều, đem buồn đưa cho hắn, ngượng ngùng cười cười, mát mẻ, ta đi ngủ. Dứt lời, hắn bọt tới bên cạnh bàn uống một ngụm thủy, xúc một chút khẩu, đi ra ngoài trong viện phương ra, trở về bò lên trên giường ngoan ngoãn ngủ. a dạ, ăn ngọt đồ vật, nhớ rõ ngủ trước muốn xúc miệng, bằng không dễ dàng khởi sâu răng. Nga, Hảo Khương tử dạ lên tiếng, học nàng bộ dáng, súc khẩu, cũng chui vào trong tràn. Nhưng hai người vẫn là cảm thấy nhiệt, vẫn là có chút ngủ không được. Lá cây, ta cho ngươi giảng ta ở bên ngoài mấy năm nay gặp được sự tình đi. Khương tử dạ nghe được đường diệp còn ngủ không được, nhẹ giọng nói. Đường diệp lên tiếng, hảo. Kia một năm, ta 10 tuổi thời điểm đi, ở trong núi gặp được một cái kẻ điên. Cái kêu kẻ điên như là sắp chết dường như, ta thấy hắn không chết. Liền đem mỗi ngày từ nhà người khác được đến vật thật phân cho hắn một ít ăn, chính hắn còn không động đậy được, ta liền uy hắn. 3 tháng sau, hắn đột nhiên năng động, tựa như cái người bình thường dường như, giống như phía trước cái kia mau chết người không phải hắn giống nhau. Liền ở ta đi xem hắn thời điểm, hắn trảo một cái đã bắt được ta, hỏi ta cha mẹ là ai, dẫn hắn đi gặp bọn họ. Ta nói cho hắn, ta cha mẹ ông bà đều đã chết, ta ăn đồ vật đều là từ nhà người khác trộm tới, hoặc là đi săn đổi. Hắn nhìn ta thật lâu, cuối cùng giơ tay Ta liền trước mắt tối sầm té xỉu. Chờ ta lại trận mắt khi, đã ở một cái xa lạ địa phương, hắn nói ta cứu hắn một mạng, hắn trả ta cả đời. Ta lúc ấy không hiểu lắm hắn ý tứ, hắn nói, hắn cũng là cô nhi, không cha mẹ, cũng không thê nhi, hỏi ta có nguyện ý hay không làm con hắn. Con nuôi cũng đúng, ta hỏi hắn có phải hay không người xấu. Hắn hỏi lại ta, cái gì gọi là người xấu, cái gì gọi là người tốt. Ta liền nói, có thể sát người xấu, chính là người tốt, giết người tốt, chính là người xấu. Hắn nghe xong cười, cười to thật lâu, cuối cùng chụp một chút ta bả vai, nói ta đúng là hắn người muốn tìm, sau đó, hắn liền đem ta đưa tới một ngọn núi. Kia tỏa sơn ở nơi nào, ta không biết, bởi vì ta lại bị hắn đánh hôn mê. Chờ ta lại lần nữa tỉnh lại, liền ở cái kia trong núi, đồng thời, nơi đó còn có rất nhiều hài tử, nghĩa phụ nói, nhưng cái đó hài tử, đều là cô nhi, lúc sau liền cho chúng ta giáo công phu. Hắn giáo mỗi người đều không giống nhau đều là dựa theo chúng ta phản ứng độ nhạy tới đơn độc căn bài, mà nghĩa phụ sẽ đổ vật rất nhiều, cũng thực tạp, thậm chí ta cảm thấy hắn có chút thần bí, hắn có chút năng lực cùng lực lượng là vượt qua chúng ta tưởng tượng. Nhưng là nghĩa phụ chưa bao giờ hứa chúng ta hỏi hắn việc tư, đã từng có cái tiểu cô nương tò mò hỏi hắn vì cái gì động tác nhanh như vậy, giống quỷ phiêu dường như ngày hôm sau cái kia tiểu cô nương liền đã chết, dọa người khác lại không ai dám hỏi. Đường Diệp bắt đầu còn lẳng lặng nghe, chỉ là nghe. Nghe, nàng thế nhưng ngủ rồi, đến nỗi Khương Tử Dạ câu nói kế tiếp, nàng căn bản là không có nghe được. Khương Tử Dạ nghe được nàng vững vàng tiếng hít thở, chậm rãi nhắm lại miệng, hai mắt nhu nhu nhìn trên giường Đường Diệp, khoe miệng dạng một mặt hạnh phúc mỉm cười. Ngày thứ hai, Khương Tử Dạ sớm lên đưa Thiên Vũ cùng Liễu Dực. Nhìn thấy Đường Diệp không lên, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, hướng về phía Khương Tử Dạ lộ ra một cái sùng bái ánh mắt, "Lão đại, ngươi thật lợi hại, đem đại tẩu lăn lộn này sẽ còn không có tỉnh lại." Khương tử dạ vừa thấy bọn họ ánh mắt, liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì, nhưng hắn lười giải thích, chỉ dặn dò bọn họ trên đường gặp được thị trấn, nhớ rõ mua phòng vũ áo tơi cùng nó cói, miễn cho mắc mưa. Hai người đồng ý, mang hảo đại tẩu cho bọn hắn chuẩn bị, cưới chính mình mã, cùng khương tử dạ phất tay sau rời đi. Đưa bọn họ đi xa sau, khương tử dạ trở lại phòng trong, liền thấy đường diệp đã tỉnh. A, ta có phải hay không khởi chậm, A vũ bọn họ đi rồi sao? Đi rồi. Khương tử dạ cười cười. Không có việc gì, ngươi tiếp tục ngủ đi, chúng ta giữa chưa chạy về ra là được. Bọn họ buổi sáng ăn cái gì sao? Không có, không cần phải xem vào, bọn họ sẽ ở trên đường ăn, ngươi muốn ăn gì, ta đi làm. Khương tử dạ một bên bãn tay háo, một bên hỏi đường diệp. Ta lên làm đi. Đường diệp cũng ngồi dậy, nguyên bản cho rằng chính mình sẽ ngủ không được, không nghĩ tới lại ngủ như thế nào chầm đều lầm đưa thiên vũ cùng liễu nhị. Chờ hai người ăn xong, đem trong nhà thu thập thỏa đáng. Lúc này mới bộ khởi xe, chuẩn bị hồi thôn. Lúc này canh giờ đã là giờ tị. Hôm nay thiên còn không lượng, đường ra thôn đường châu liền ngủ không được, liền cơm sáng cũng không ăn, liền hướng chấn trên đi. Hắn mau chân đến xem, mọi người đồn đại chung nơi đó, có phải hay không thật là đường như trụ địa phương. Cùng thời gian, Khương gia thôn Khương Tú Tài cha mẹ ở Nhi Tử một đêm không sau khi trở về, cũng cảm thấy sự tình có thể là thật sự, cũng chạy nhanh cùng hàng xóm ra mượn xe bỏ, vội vàng hướng chấn trên đi. Trước 137-137, bị hai bên cha mẹ bắt được vừa vặn, canh một. Kết quả, sự tình chính là như vậy xảo, đường đường Châu tìm được rồi đường như chủ kia chỗ sân cổng lớn khi, Khương Gia Nhị Lão cũng tìm được rồi nơi này. Hai bên nhân mã cho nhau nhìn thoáng qua, không quen biết, liền quay lại đầu. Đường Châu đang muốn đi lên gõ đại môn, Khương tú Tải nương liếu thị cấp đi rồi hai bước, đi lên gõ cửa. Khương tú tài trà kêu Khương Hoài Thủy, mọi người ngày thường liền thói quen kêu hắn Khương ý nghĩ xấu. Kỳ thật người này ngày thường tính tình có chút nặng nghề, cũng chưa làm qua cái gì chuyện xấu, cùng hàng xóm nhưng thật ra cũng rất hòa thuận, bằng không hắn cũng mượn không ra xe bỏ tới. Bởi vì Liễu thị tính tình đánh đá một ít, cho nên mọi người mới có thể không chút do dự cho hắn khởi ngoại hiệu kêu Khương ý nghĩ xấu. Phòng trong, Khương Thú Tài cùng đường như sáng sớm lên, còn không có rời giường, đang nằm ở một chỗ nhĩ tấn tư ma đầu, bọn họ cảm thấy như vậy tiểu nhật tử cũng khá tốt, đáng tiếc, đường như trên người có thương tích. Khương Tú Tài cũng không dám dùng sức náo nàng, đúng lúc này, bọn họ nghe được bên ngoài có người gõ đại môn thanh âm. Khương Tú Tài nhiều như mày, này sáng tinh mơ, sẽ là ai đâu? Người phỏng chừng là ai tới? Khương Tú Tài hỏi đường như. Đường như ánh mắt lóe lóe, nàng đoán, hẳn là Minh Ca. Minh Ca thân hình cao lớn, thân thể khỏe mạnh, cũng không phải rất có tiền, còn không có khúc tiến ra cùng Lưu Thiên Đinh ra có tiền, nhưng là khúc tiến cùng Lưu Thiên Đinh nàng đều thử quá một lần, hai người đối nàng không có hứng thú nàng cũng liền không lại thông đồng bọn họ, hơn nữa bọn họ dáng người không có minh ca hảo, cuối cùng ở nàng thử hạ minh ca cùng nàng hoán hảo, quả nhiên người nam nhân này kia phương diện năng lực cùng hắn dáng người là có quan hệ trực tiếp, đường như cũng liền an tâm rồi. ở nàng xem ra nam nhân cùng nữ nhân chỉ gian không có thuần túy bằng hữu, cho nên tìm tới bọn họ hợp tác khi nàng liền nghĩ tới chiêu thức ấy, bọn họ ba người trung gian dù sao cũng phải có một cái bắt lấy mới được, như vậy. Bọn họ mới có thể tận tâm tận lực cùng chính mình hợp tác, cũng sẽ không khi dễ chính mình. Đặc biệt, Minh Ca trên người có một tia ám trầm chi khí cùng phỉ khí, rất là hấp dẫn nàng. Nhưng là, thời gian lâu rồi, nàng phát hiện nam nhân kia là thật sự không có gì tiền, tại đây địa phương cũng không người nhà, cùng nàng ở bên nhau sau, cũng chưa cho quá nàng cái gì tiền, càng chưa cho nàng mua quá thứ gì. Nàng cảm thấy Minh Ca cũng không phải một cái dựa vào trụ nam nhân, liền nghĩ chính mình mua cửa hàng, mua sân. Muốn trong tay nhiều một ít thân gia tài sản, vừa lúc có một người tuổi trẻ công tử ca thông đồng nàng, nàng liền khai giới, kiếp công tử tự nhiên là ra tay hào phóng, nàng một lần được mấy chục lượng. Lần này tử, nàng tìm được rồi kiếm tiền chi đạo, làm cái gì sinh ý, cũng chưa này kiếm tiền mau Dù sao này thân thể cũng không phải chính mình, dùng bái, làm nàng tiêu ngạo một chút, đường như tuy diện mạo giống nhau, nhưng là ánh mắt ở nàng này mấy tháng thay đổi hạ, thực câu nhân, lại một cái chính là đường như dáng người thực hảo. Vóc dáng cũng cao, phập phồng quyến rũ, hơn nữa nàng cố ý toát ra tới Mỹ Thái, đối nàng cảm thấy hứng thú có tiền công tử ca còn không ít. Cho nên, ở Minh ca không hiểu rõ dưới tình huống, nàng còn tích góp hạ không ít tiền riêng, nàng hôm qua tưởng mua cửa hàng tiền, phần lớn liền đều là như vậy tới. Hiện giờ, cùng Khương Tú Tài ở bên nhau, nàng đột nhiên đối Minh ca liền có loại phiền chán cảm giác, tưởng cùng Khương Tú Tài thành thân, này nam nhân về sau nếu thi đậu, chính mình nhưng chính là Quan Thái Thái nàng cùng hắn trò chuyện qua cũng biết này nam nhân là có chút thực học khảo cái cử nhân hẳn là không thành vấn đề khương tú tài một giới văn nhân tại đây giường mà việc thượng lại kỹ thuật thực hảo cũng thực phóng khai này cũng làm đường như càng thêm hạ quyết tâm cùng ở hắn cùng nhau lúc này nghe được có người gõ đại môn đường như dễ dùa ngồi dậy đối khương tú tài nói có thể là tiệm lẩu người tìm ta có việc ta đi xem đi xoa xoa còn có chút ẩn ẩn làm đau ngực đường như chậm rãi bỏ dậy tùy ý khoác kiện áo ngoài Nàng cũng không sửa sang lại chính mình tóc, cứ như vậy muốn đi ra ngoài. Khương Tú Tài không yên tâm nàng, muốn bồi nàng đi ra ngoài. Đường như cười cười, không cần, nói đều là sinh ý thượng sự tình, ngươi cũng nghe không hiểu, ngươi liền ở trong phòng chờ ta, đường ra tới. Nàng xuống đất đi rồi vài bước, cảm giác ngực còn có chút dầu dĩ đau, trong miệng âm thầm mắng một câu đường diệp cái kia tiện nhân sau, mới mở cửa đi ra ngoài. Đi qua đi, khai đại môn, đột nhiên không kịp dự phòng. Nàng liếc mắt một cái liền thấy rõ ngoài cửa lớn ba người. Mặt khác hai người không có biết, nhà mình cha là nhận thức. Nàng trong lúc nhất thời có chút lốc, quên mất nói chuyện. Đường như, thật là ngươi. Ngươi rời đi trong nhà sau vẫn luôn ở nơi này. Đường châu xuyên hảo xe bò đi lên trước tới. Đường như ở đối mặt đường châu khi, đã ổn định ở chính mình cảm xúc, chấn định xuống dưới, nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu. ân, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta. Liêu thị lúc này nghi hoặc nhìn Đường Châu liếc mắt một cái sau, nhìn về phía Đường Như, quan sát nàng vài mắt, thấy nàng quần áo rời rạc, vừa thấy liền không phải cái đứng đắn cô nương người trong sạch cô nương ai sẽ như vậy ra tới thấy khách nhân. Người chính là Đường Như. Ta nhi tử ở đâu? Liêu thị đi lên trước, đẩy ra đang muốn nói chuyện Đường Châu, đánh gậy hắn nói, lạnh giọng hỏi Đường Như. Đường Như nhìn Liêu thị liếc mắt một cái, tưởng nhà ai đã tới nơi này công tử ca người nhà, từ đâu ra người đàn bà đánh đá. Ngươi nhi tử ai nha? Ngươi tới nơi này dương ai? Liêu thị vừa nghe, quả nhiên không phải cái thiện cha, nàng có trực giác, tối hôm qua Tú Vân không về nhà, nhất định là ở chỗ này. Nàng cũng không phản ứng đường như, hướng về phía bên trong là lớn, Khương Tú Vân, ngươi đi ra cho ta. Cha, nương, các ngươi như thế nào tới? Lúc này, Khương Tú Tài nghe được nhà mình nương lớn rộng, chạy nhanh chạy ra tới. Đường như vừa nghe, miệng dương quên mất khép lại, cái gì? Khương Tú tài nương chính là cái dạng này. Lúc này, nàng trong lòng là thất vọng, nguyên bản cho rằng Tú tài nương sẽ là cái tú khí điển nhã trung niên phụ nhân đâu, không nghĩ tới là cái bánh nướng lớn mặt người đàn bà đánh đá. Khương Tú Vân, ngươi quả nhiên ở chỗ này." Liêu thị khí chỉ vào Khương Tú tài liền mắng. Đường Châu lúc này cũng thấy được Khương Tú tài, chỉ vào Khương Tú tài hỏi Đường Như, "Đường Như, đây là có chuyện gì? Ngươi trong phòng, như thế nào sẽ ra tới nam nhân?" Đường Như vừa nghe, Có chút đau đầu quay đầu lại xem Khương tú Vân, Khương tú Vân cũng có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt ba cái trưởng bối liếc mắt một cái, cuối cùng đành phải ngạnh đầu phá vỡ khẩu, nếu không, trước vào nhà nói chuyện đi, nơi này giống to kêu to, là muốn cho bị người chế rêu sao. Bên ngoài ba người vừa nghe, cũng là như vậy cái lý, liền đồng ý. Khương tú Vân khai đại môn, làm cho bọn họ đem xe bò liền đuổi đi vào. Đường như nhìn đến nhà hắn co xe bò, trong lòng còn dễ chịu điểm. Tốt xấu còn không đến mức nghèo cái gì đều không có. Khương Tú Tài đem mọi người nên tới rồi phong trong, Liêu Thị liếc mắt một cái liền thấy được trên giường hai giường chăn tử cùng hai cái gối đầu là kê tại cùng nhau, tức khắc liền minh bạch, trai đơn gái trước ở cùng một chỗ, sẽ phát sinh chuyện gì, còn dùng nói sao. Đây là bị chính mình bắt được vừa vận a. Chương 138 138, các ngươi đều cấp lăn, canh hai. Xoay tay lại, Liêu Thị hướng về đường Như liền vọt qua đi, Huy trưởng liền hướng tới đường Như trên mặt phiến đi trong miệng còn mắng, ta đem ngươi cái đồ đê tiện, ta nhi tử chính là tú tài công tử, ngươi là cái thứ gì, cũng dám câu dẫn ta nhi tử, ai ra, ta nhi tử trong sạch nha. Liêu Thị biên đánh biên mắng, đường như không nghĩ tới đối phương xoay người liền động thủ, ở trên mặt ăn hai bàn tay sau, chạy nhanh xoay tay lại phản kích, nàng phản xạ có điều kiện, nhấc chân một chân đá ra đi, liền đem liêu Thị cấp đá té ngã trên đất, tức khắc, liêu Thị một bên mắng một bên kêu khóc lên. trong phòng mặt khác ba nam nhân trực tiếp trợn tròn mắt. Ở bọn họ còn không có minh bạch gian, hai người đã qua hai chiều, một cái ngồi dưới đất khóc, một cái khí chỉ vào trên mặt đất run cái không ngừng. Khương Tú Tài quay đầu lại trừng mắt nhìn Đường Như liếc mắt một cái, "Ngươi làm gì đá ta nương?" Dứt lời, chạy nhanh đi dìu hắn nương. Đường Châu sợ Khương Tú Tài đánh chính mình nữ nhi, chạy nhanh lại đây đem Đường Như hộ ở phía sau, "Ngươi vừa rồi không thấy được sao, là ngươi nương trước đánh Như nhi." Đường Như bị Đường Châu hộ ở sau người, hai mắt có chút ngơ ngẩn nhìn hắn bóng dáng. Trong lòng có chút phức tạp, đối với đường như cái này cha, nàng kỳ thật là không nhiều ít cảm tình. Nhưng là, giờ phút này, cái này cha đột nhiên động thân đứng ra che chở nàng, làm nàng có chút cảm động. Khương Tú Tài ho nhẹ một tiếng, cũng biết chính mình trách tội đường như, chính là, lại như thế nào, cũng không thể đối trưởng bối động thủ a Khương Tú Vân, chính ngươi nói, việc này phải làm sao bây giờ đi? Khương Hoài Thủy lúc này đột nhiên hỏi Khương Tú Tài. Đường Châu cũng nhìn hắn, chờ hắn nói chuyện. Khương Tú Tài nhìn đường như liếc mắt một cái, trầm giọng nói, ta nếu là như như người nam nhân đầu tiên, các ngươi yên tâm, ta sẽ phụ trách, ta sẽ nạp như như làm tiếp thức, còn thỉnh bá phụ cùng cha xem cái thích hợp nhật tử, làm như như quá môn. Không được, không được, mơ tưởng. Đường Thanh Hà, Khương Hoài Thủy cùng Liễu Thị ba người thanh em đồng thời nhớ tới. Đường như không nói chuyện, có chút kinh ngạc nhìn về phía Khương Tú Tài, hắn nói cái gì? Muốn nạp chính mình làm tiếp. Ý tứ chính là nói. Hắn chính thê vị trí, vẫn là cho người khác lưu trữ. Hoặc là nói, hắn còn niệm đường diệp. a nam nhân quả nhiên đều là đồ đê tiện. Đường như mặt mày liền lạnh xuống dưới, nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía Khương Tú Vân. Khương Tú Vân nhìn đến nàng như vậy, trong lòng cũng có chút không đế. Kỳ thật, đường như thực hợp hắn ăn uống, nhưng là nề hà hắn trong lòng thích đường diệp, cuối cùng không chiếm được đường diệp, lại được đến một cái đường như. Ở trong lòng hắn đường như vinh viễn so ra kém đường diệp, cho nên, này chính thất chi vị. Hắn nghĩ như thế nào đều không nghĩ cấp đường như. Khương Tú Tài nghe được ba vị trưởng bối đều phản đối, cũng có chút không chú ý. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Nữ nhi của ta tốt xấu là hoa cúc đại khuê nữ, liền như vậy bị ngươi đạp hư, ngươi tưởng nạp nàng làm thiếp. Chúng ta tốt xấu cũng là đường ra thôn gia đình đứng đắn ngươi tưởng ngươi thượng tiệm ăn tìm những cái đó cô nương đâu. Đường Châu Khi giống giận vài câu. Khương Tú Tài còn chưa nói cái gì đâu, liếu thị nhảy lên, ngươi nói ai đi tiệm ăn tìm cô nương đâu. Ngươi nói ta ai đâu, ta nhi tử mới là thanh thanh bạch bạch đại tiểu hỏa từ đâu, làm nhà ngươi cái kia hạ tiện hóa đạp hư. Đường Châu vừa nghe, không làm, xoay tay lại túm lên cây chổi liền phải hướng về Liêu thị đánh qua đi. Đủ rồi, Lan, đều cút cho ta, ta Đường Như liền đỉnh như bị cầu cắn, các ngươi đều cút cho ta, thiên hạ nam nhân đều là đồ đê tiện, ăn trong chén, nhìn trong nỗi, Lan, đều cút cho ta. Đường Như bị trước mắt này chạm uống khí giống lớn một tiếng, đôi mắt đều đỏ. Ngón tay chỉ vào cửa, giống giận, khương thú vân, ngươi cút cho ta đi ra ngoài, tưởng khảo con đường làm quan phải không? Ngươi đi khảo A, ngươi thử xem xem, là vận khí của ngươi hảo, vẫn là ta đường như thủ đoạn tàn nhẫn, đời này ngươi tưởng hướng lên trên bò, ngươi nằm mơ. Ta đường như trong tay cũng là có nhân thủ, không chỉnh ngươi quỳ xuống tiêu nãi nãi, ta liền không gọi đường như. Lan, lão nương coi như đã nhiều ngày bị cẩu cắn, Lan A. Nghe được đường như lời này, phòng trong ba vị trưởng bối không nói. Liêu thị cau mày trừng mắt đường như, lại là bị hù dọa ở. Ha ha ha, sợ. Ngươi nhi tử còn không có thấy cái gì công danh đâu, ngươi này làm nương đảo quần ngạo không được. Còn có ngươi, Khương Tú Vân, tính ta đường như nhìn lầm rồi người, ngươi còn không phải cử nhân lão ra đâu, như thế nào, tưởng đem chính thất vị trí để lại cho quan gia tiểu thư sau. Hảo à, ta chờ xem, ta nhìn xem, nhà ai tiểu thư, dám gả cho ngươi, thu hảo ngươi tiếp thất đi, cô mãi mãi không hiếm lạ, cô đi đường như mắng từ trên giường cầm lấy khương tú tài quần áo trực tiếp ném văng ra ngoài cửa lan các ngươi cút cho ta phúc theo nàng giận cực tiếng mắng nàng giận cực thương gan lại phun một bùng máu như như khương tú tài vốn dĩ bị nàng mắng có chút tức giận lúc này vừa thấy nóng nảy chạy nhanh đi đỡ nàng đường châu lăng là không đoạt lấy hắn lúc này nhìn tiểu tử này hắn nhưng thật ra cảm thấy thuận mắt một ít chỉ là nôn nóng nhìn về phía đường như như nhi ngươi làm sao vậy như thế nào sẽ hụt máu Đường như khí hử lạnh một tiếng, không chết được. Dứt lời, nàng muốn đẩy ra Khương Tú Tài, không nghĩ tới Khương Tú Tài không lưng bế lên nàng trực tiếp lên giường, đem nàng an chi ở trên giường, nhẹ giọng nói, ngươi vẫn là cái người bệnh, trước nằm đi, đừng núp nít khí. Đường như hút mắt đỏ, không cần ngươi quảng. Khương Tú Tài nhìn hắn cha mẹ liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, như như hôm qua bị người đánh, bị thương, ta phải cho nàng ngao dược, các ngươi đi về trước đi. Không được, ngươi theo chúng ta về nhà. Nàng không phải nói kêu ngươi lăn Liêu thị tính tình cũng lên đây Thở phì phi nói Nương như như về sau sẽ là ta tức phụ Không chuẩn hiện tại nàng trong bụng đã có ta hài từ đâu ngươi có thể hay không không cần lại nói loại này lời nói Khương Tú Vân thở phì phì nói hắn nương một câu sau Liền cầm cái chén Đi cấp đường như thuốc có tính nhiệt đi Ngày hôm qua ngao dược Sáng nay còn có một đốn Buổi sáng tiếp tục sắc thuốc liền hảo Đường châu lúc này nghe ra chút hương vị tới Hắn nhìn về phía đường như Thần sắc có chút phức tạp, muốn mắng nữ nhân này không bị kiềm chế, chính là, là chính mình đem nàng đuổi ra ra môn, không có cha mẹ tại bên người, hai tử làm sai sự, cha mẹ cũng có trách nhiệm. Muốn mắng Khương tú Tài, chính là loại chuyện này là hai bên tự nguyện, huống chi, là nhà mình nữ nhi có hại, hiện giờ nếu là đem này họ Khương đuổi đi, kia nàng nữ nhi vạn nhất mang thai làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, Đường Châu có chút dối rắm không thôi? Như như, ngày hôm qua ai đánh người? Đường Châu hỏi, Không cần người quảng. Đường Như lạnh giọng nói xong, xoay người đưa lưng về phía bọn họ bên này, dùng chăn che đậy đầu. Lúc này, nàng cảm thấy rất là mỏi mệnh, thế nhưng dần dần có loại muốn ngủ cảm giác. Khương ra hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái, hung hăng trừng mắt nhìn trên giường đường Như liếc mắt một cái, đi bên ngoài, tìm Khương Tú Tài đi. Đường Châu nhìn đường Như, thự một chút, mới nói nói, như nhì, về nhà đi, cha giúp người, nhất định giúp người gả vào Khương ra, vẫn là lấy chính thất phu nhân thân phận. Thương gia tưởng chỉ chiếm tiện nghi không có hại, bọn họ mơ tưởng. Đường như không hẽ răng. chương 139-139, cha tới đón ngươi về nhà, canh ba. Cha đi mua vài thứ, buổi chiều cha trở về tiếp ngươi về nhà. Cô nương này nhóm làm mai sự sự tình, còn phải có cái người nhà, có cái gia. Người khác mới không dám xem thường, không dám nhẹ xem, mặc kệ nói như thế nào. Chúng ta còn có đường thị cái này gia tộc ở đâu, khương thị người dám khi dễ. Chúng ta liền tìm tộc trưởng đi. Hắn sẽ không làm tộc nhân bị người ngoài khi dễ. Đường Châu tiếp tục nói. Nói xong, thấy đường như không hề răng, xoay người rời đi. Đường Châu rời đi sau, đường như chậm rãi mở mắt ra, trong mắt có một tia nước mắt, tới trên thế giới này, đấu mẹ kế, như hại đường diệp, bị đuổi ra ra môn, mở tiệm lẩu, cùng mình ca ở bên nhau, từ những cái đó công tử ca trên người kiếm tiền, chính mình làm này mỗi một sự kiện, nàng đều không hối hận. Nàng cảm thấy, một người nếu muốn được đến cái gì? Liền phải học được từ bỏ cái gì, trong sạch, mặt mũi, đều không có có thể tồn tại quan trọng, càng không có tiền quan trọng. Đường ra thôn, có trở về hay không đâu? Không thể không nói, vừa rồi Đường Châu nói nói mấy câu đả động nàng, một người, vô luận năng lực bao lớn, nhiều có tiền, nàng vẫn là yêu cầu người nhà cùng chỗ dựa, không có một cái hữu lực chỗ dựa, là cá nhân liền tưởng khi dễ, này đạo lý, tự cổ trí kim bất biến. Hiện giờ có như vậy vừa ra, nàng tưởng cùng minh ca đoạn quan hệ. Nàng tưởng khúc tiến cùng Lưu Thiên Đinh bên kia, khẳng định cũng là sẽ không tiếp nhận chính mình tiếp tục làm buôn bán đồng bọn, như vậy cũng hảo, kia chính mình liền triệt cổ đi, ít nhất cũng có thể từ trong tay bọn họ phân đến một bộ phần tiền. Trong tay có tiền, dựa vào chính mình vượt mức quy định mấy ngàn năm trí tuệ, lại làm sinh ý khác, cũng làm theo kiếm tiền. Nghĩ thông suốt này đó, nàng quyết định, liền cùng Đường Châu về nhà đi. Cái kia mẹ kế, nếu nàng ngoan, liền lưu chữ nàng, không ngoan, liền đem nàng thu thập cấp cha mặt khác cưới cái nghe lời. Dù sao, đối với thế giới này nam nhân tới nói, cả đời không mấy người phụ nhân, bọn họ đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình. Đến nỗi Khương Tú Vân người nam nhân này, nàng đối hắn thực thất vọng, nguyên lai, like, hắn vẫn luôn tưởng nạp nàng làm tiếp, thật là heo cho không bằng nam nhân. Trong viện, Khương Hoài Thủy cùng Liễu Thị đi theo nhà mình nhi tử bên người tận tình khuyên bảo khuyên, Tú Vân, ngươi chính là Tú Tài Công Tử, đừng quên chính ngươi thân phận, cùng cha mẹ về nhà đi, ta hảo hảo đọc sách Tranh thủ sang năm nhất cử thi đậu, đến lúc đó thích ngươi cô nương có rất nhiều. Nương, các ngươi nếu còn để ý ta, liền đồng ý đường như vào cửa đi, về sau cũng hảo hảo đối nàng, ta thích Đường Diệp, ngươi cùng tỷ tỷ ở như vậy nhiều người mắng người ta, hảo, cuối cùng nhà mình cũng không đến hảo, nhân gia tình nguyện chiêu Khương Tử Dạ cái kia cô tiểu tử, cũng không cần ta, các ngươi vừa lòng. Hiện tại ta thích Đường Như, các ngươi lại muốn ngăn trở. Vậy các ngươi thích gì dạng, các ngươi đi cho ta tìm trở về. Nói chuyện Khương Tú Tài gầm nhẹ một tiếng, tiếp tục chuẩn bị nhóm lửa cấp đường như thuốc có tính nhiệt. Liêu thị tức khắc nói không ra lời. Khương Hoài Thủy yên lặng nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái, thở dài, xem ra, lúc này, Tú Vân là quyết tâm muốn cưới cái này đường như. Hắn kéo Liêu thị một chút, thấp giọng nói, đi thôi, chúng ta đi về trước đi, Tú Vân, ngươi một hai ngày về nhà, chúng ta thương lượng một chút cho ngươi cưới đường như sự tình. Khương Tú Tài nhìn chính mình cha liếc mắt một cái, nhẹ nhàng ngử một tiếng. Nhìn đến đường châu đánh xe rời đi, hai vợ chồng cũng thua xe bỏ phải đi. Này xe bỏ là mượn hàng xóm đi. Về sau không cần mượn, ta ngày mai đi mua cái xe ngựa, mua cái thị vệ, về, về sau nhà của chúng ta cũng là có xe ngựa nhân ra. Khương tú Tài đem hắn cha mẹ đưa ra cổng lớn. Thú Vân, ngươi từ đâu ra tiền? Liêu thị vội vàng hỏi, nàng cho rằng nàng nhi tử đem nàng tổn tiền cái dương trộm ra tới. Như như chính mình khai cái tiệm lẩu, nàng có tiền hai chúng ta vốn dĩ thương lượng hảo một hai ngày muốn đi mua xe ngựa mua nô buộc a vậy ngươi không nói sớm liêu thị thấp giọng nói các ngươi cho ta thời gian nói sao Vừa tiến đến liền mắng người ta khương tú vân bất đắc dĩ chừng mắt nhìn chính mình nương liếc mắt một cái liêu thị ho nhẹ một tiếng chuyển qua đầu trở lại trong viện nhìn rốt cuộc thanh tĩnh khương tú tài thở dài một tiếng đi nhóm lửa cấp đường như thuốc có tính nhiệt đi đương đường diệp cùng khương tử dạ trở lại trong thôn khi đúng là chính ngọ khi Hai người khi trở về lại đi cấp trong nhà mua chút rau dừa cùng dưa hấu hạnh quả lên này đó trái cây. Đường Diệp tối hôm qua không trở về, đường Thanh Hà cùng Bạch Thị vốn là có chút lo lắng. lão Thái Thái nói, hẳn là A Vũ bọn họ phải đi, hai người cũng lưu lại bồi bọn họ, yên tâm đi, lá cây cùng A Dạ đều là có chừng một người, sẽ không làm ra cái gì chuyện khác người. Nghe lão Thái Thái như vậy vừa nói, đường Thanh Hà Bạch Thị cũng yên tâm tới, tiếp tục buổi sáng làm gỗ, chuẩn bị buổi chiều xuống ruộng lại quốc một lần thảo. Giữa trưa, lo lắng này đường Diệp bọn họ trở về, Bạch Thị tính toán ăn mì sợi, liền vẫn luôn chờ, mặt không hạ nổi, vừa lúc đường Diệp cùng Khương Tử dạ cũng đúng hạn đã trở lại. Người một nhà cơm nước xong, đường Diệp nói thuê tiếp theo cái cửa hàng, vẫn là cái mang hậu viện, về sau nàng cũng có thể ở chấn trên ở làm điểm tâm, tuy rằng quý điểm, nhưng là cửa hàng so lần trước xem cái kia lớn hơn. Đường Thanh Hà kinh ngạc, lần trước ngươi xem cái kia không phải thực hảo sao? Như thế nào một lần nữa nhìn một cái? Đường Diệp vây vây tay, đừng nói nữa. Kia ra chủ nhà là cái du côn vô lại, nhìn ta cùng Á Dạ là dân quê, liền tưởng lừa gạt lừa gạt chúng ta. May mắn có Á Dạ đi theo, ca một chút. Á Dạ bóp nát nhà hắn một cái chén trà, lao nhân kia dọa chạy nhanh phong chúng ta rời đi. Cha ngươi tưởng nhân ra như vậy, chúng ta dám thuê bọn họ phòng sao? Phía trước cái kia vợ chồng Son cũng là bọn họ thân thích, bằng không cũng làm theo khi dễ. a thế nhưng là cái dạng này. May mắn Á Dạ hôm nay đi theo đi. Đường Thanh Hà nghĩ mà sợ thở dài một tiếng. Lão Thái Thái cùng Bạch Thị lại là không khỏi nhìn về phía Khương Tử Dạ Tay, kinh ngạc. Hắn thế nhưng có thể bóp nát chén trà. Khương Tử Dạ bị hai vị trưởng bối xem có chút xấu hổ, lặng lẽ bắt tay thả đi xuống. Đường Diệp cũng phát hiện, khoe miệng chịu chịu, nương cùng nãi nãi sẽ không còn làm A Dạ Đường trưởng biểu diễn bóp nát chén trà đi. A Dạ A, ngươi thật sự có thể bóp nát chén trà. Lão Thái Thái cười ha hả mở miệng. Khương Tử Dạ ho nhẹ một tiếng, cười cười. Ừ một tiếng, mãi mãi, kỳ thật chính là hù doa người, hảo hảo chén trà bóp nát rất đáng tiếc ca. Bạch thị, ngươi lần trước không phải nói có cái chén trà khẩu tử thượng khái nhanh một khối ra sao. Chúng ta không cần cái kia, ngươi đi tìm ra, làm á dạ biểu diễn tạp nhìn xem. Ta người trẻ tuổi nghe người ta nói quá những cái đó luyện võ người có thể tay không bóp nát cái ly chén, ta còn không tin, không nghĩ tới nhà của chúng ta tôn nữ tế hiện giờ cũng sẽ cái này. Đường Diệp thiếu chút nữa không nhịn cười ra tới, cái này mãi mãi cũng quá lao ngoan đồng đi. Đường Linh cũng ở một bên hương phấn chờ, súng bái nhìn Khương Tử Dạ, tỷ phu thật là lợi hại, nàng cũng muốn nhìn một chút tỷ phu là như thế nào đem cái ly bóc nát. Khương Tử Dạ xin giúp đỡ nhìn về phía Đường Diệp. Đường Diệp bật cười, vậy ngươi liền cấp mãi mãi cùng nương bọn họ biểu diễn một chút đi, các nàng cả đời cũng sẽ không đi trên giang hồ hành tẩu, cũng chưa thấy qua loại này trong truyền thuyết thần kỹ. Khu khụ, hảo. Khương Tử Dạ đồng ý, tiếp nhận Bạch thị đã tìm trở về cũ chén trà trên 140 140, cả nhà đi ngoài ruộng giấy cỏ, canh bốn. Khương Tử Dạ nằm trên trà, lại không tự giác nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái, trong mọi người đều khẩn trương nhìn chầm chầm hắn tay. Đường Diệp chính mắt kiến thức quá hắn khi đó công lực sau, lúc này đã không khẩn trường, chỉ là cười tủm tỉm ngồi ở trên ghế, hướng về phía hắn chớp chớp mắt. Khương Tử Dạ đã hiểu, ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía rửa vào có chút gần Đường Linh, Linh Linh lui ra phía sau điểm, đường bị toái bột phân cắt đến. Nga, hảo Đường Linh chạy nhanh sau này lui lại mấy bước. Đồng thời, Khương tử dạ chỉ dùng tam thành nội lực quán chú tới tay thượng, cũng chỉ nghe răng rắc một tiếng, một con ly khẩu thiếu một khối cũ chén trà, bị Khương tử dạ tạo thành 4 năm khối mảnh nhỏ, soảng rơi xuống trên mặt đất. Đường Diệp kinh ngạc nhìn thoáng qua, cười, thế nhưng không phải bột phấn, xem ra, gia hỏa này là sợ đem các trưởng bối dọa hư. Ha ha, không nghĩ tới á dạ quả nhiên rất lợi hại. Bạch thị đầu tiên vỗ tay nở nụ cười. Đường Thanh Hà cùng Hứa Thị Lao ra tử cũng tiếp theo cười, Tán Dương nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái, xem ra, á dạ tại đây học công phu thượng, cũng là hạ thật công phu. Khương Tử Dạ bị các trưởng đối khen ho nhẹ một tiếng, kỳ thật, hắn chỉ dùng tam thành lực, hắn cảm thấy, cái này hẳn là giống nhau võ giả trình độ đi. Không còn sớm, đều chạy nhanh nghỉ ngơi một hồi đi, buổi chiều chúng ta xuống ruộng dây cỏ đi, bắp cùng khoai tây đến lại quốc một lần thảo, bằng không lại trường thăng chức không hảo quốc. Đường Thanh Hà đứng lên, nói là cha đường diệp cái thứ nhất đứng lên hưởng ứng khương tử dạ cũng lên tiếng đi theo đường diệp mặt sau đi ra ngoài bạch thị nói các người đi trước ngủ lúc đi nương kêu các người nương còn ngao một nồi chè đậu xanh đâu chúng ta buổi chiều mang theo uống tuất nương nhiều phóng điểm đường khối đường diệp ra cửa trước cười tủm tỉm dặn dò nhà mình nương đã biết bạch thị cười đồng ý xem ra có rảnh đến lại xào một ít đường khối mùa hè thời tiết nhiệt bọn họ đi ngoài rồi khi Đều sẽ ngao nửa thùng chè đậu xanh dẫn theo đi ngoài ruộng uống Nhà mình nữ nhi nhóm thích than ngọn Bạch thị liền đem mua trở về đường trắng xào một lần Xào thành từng khối từng khối đường khối Nghe nói như vậy xào quá đường ăn nhiều là hạ hỏa Nhưng là không xào đường trắng ăn nhiều là sẽ thượng hỏa Khương tử dạ cũng đi ra ngoài Khoe miệng trộm ngéo một cái Này người một nhà, thức ấm áp May mắn bọn họ tiếp nhận rồi chính mình Đường diệp cùng khương tử dạ hai người tiến chính mình phòng trước Không khỏi quay đầu lại đều trộm đi xem đối phương. Sau đó phát hiện đối phương cũng chính xem chính mình, tầm mắt đối thượng, hai người hướng về phía đối phương cười cười, mới đẩy cửa đi vào. Khương Tử Dạ cơ bản rất ít có ngủ trưa thói quen, bất quá, vì buổi chiều làm việc không lầm sự, hắn vẫn là cưỡng bách chính mình nằm ở trên giường, nhìn đường ra này tây nóc nhà tử, hắn ngơ ngẩn xuất thần. Nhà người khác phòng ở đồ trang trí trên nóc đều là lộ cỏ tranh, như vậy dùng tấm ván gỗ đinh ra tới, là thực phí đầu gỗ. cỏ tranh đồ trang trí trên nóc có cái chỗ hỏng, tới rồi mùa hè, Sẽ rơi xuống sâu hoặc là con bò cạp, người ngủ nói, thực dễ dàng bị con bò cạp chập đến, sẽ xưng đỏ, nghiêm trọng, còn sẽ phát sốt Mà đường ra mỗi gian nhà ở đường Thanh Hà đều dùng mỏng tấm ván gỗ đem nhà mình nóc nhà đinh đều che lên, như vậy nhìn qua toàn bộ nóc nhà rất là san bằng. Hơn nữa, hắn đem đại lương cũng bao đi vào. Thật là cái cẩn thận cha, nghĩ đến, là sợ bọn nhỏ sợ đi. Hắn nhớ rõ, hắn khi còn nhỏ tay cũng bị từ nóc nhà thượng rơi xuống con bò cạp chập quá, khi đó hắn đau khóc một ngày. Hắn nương sau lại mang theo hắn đi nhìn đại phu, mới chậm rãi không đau, liền kia cũng sưng lên vài thiên. Nghĩ đến đã từng ra, Khương Tử Dạ cúi đầu, yên lặng nhìn chính mình tay phát ốc. Đối với cha mẹ dung mạo ký ức đã rất mơ hồ, hắn lúc này nhớ rõ, chính là một ít bọn họ đã từng đối chính mình nói qua nói, cũng đã làm sự. Buổi chiều, Đường Thanh Hà ra vội vàng xe ngựa đi ngoài ruộng quốc đất sự tình, trong thôn đồng thời đi mà không ít người ra cũng đều thấy được, nói thật, bọn họ thực hâm mộ. Lại một lần. Mọi người đấy lòng khen đường Diệp cái này cô nương, thật là cá nhân tình giống nhau cô nương, còn đừng nói, ngày ấy đi ứng thân, nhưng còn không phải là số Khương Tử Dạ điều kiện tốt nhất sao. Nghĩ đến, nàng là biết Khương Tử Dạ có tồn bạc cùng xe ngựa, mới thu hắn đi. Khương Tử Dạ cùng đường Thanh Hà ở bên ngoài ngồi đánh xe, Bạch Thị cùng đường Diệp đường Linh Ba Cái ở trong xe ngựa ngồi, cửa sổ mành là kéo ra, như vậy xe ngựa tránh ra, là rất mát mẻ. Bọn họ hôm nay sở dĩ đuổi xe ngựa Chỉ cần là bởi vì hôm nay đi kia phiến điền liền ở ven đường thượng, xe ngựa có thể chạy tới nơi. mắt khác, nửa thùng chè đậu xanh, một rổ chén cùng một vò tử nước trong, đều ở trên xe ngựa phóng, đường linh vẫn luôn ngoan ngoan bắt lấy rổ. Đây là nàng lên xe ngựa khi tỷ phu giao cho nàng nhiệm vụ, nàng muốn nghe lời nói. Bạch thị ngồi ở trong xe ngựa, nhìn nhà khác đều ở ven đường khiêng cái quốc đi tới, trong lòng tức khắc cảm thấy mỹ tư tư, này có con rể cảm giác chính là không giống nhau, thật là có nửa cái nhi tử cảm giác nha rồi hai đầu bờ rỗ biên, Khương tử dạ ta xe, tìm một viên thụ đem ngựa xuyên qua đi, làm nó ăn dưới tảng cây những cái đó cỏ xanh. Đường Thanh Hà Bạch Thị lúc này đã đem trong xe đồ vật cầm xuống dưới, Khương tử dạ khóa lại cửa xe, cầm lấy bốn đem cái quốc, đi theo phía sau bọn họ, cùng đường diệp vai sát vai đi tới. a dạ, ngươi trước kia quốc quá địa sao? Khương tử dạ lắc lắc đầu, khi còn nhỏ quốc quá, lớn lên học võ sau, lại không quốc quá, một hồi ngươi dạy ta, ta lập tức liền học được. hảo. Đường Diệp cười cười, lá cây, ngươi hôm nay cũng tới trong đất nha. Đột nhiên, trong bụi cỏ chui ra một cái màu xanh lục con rắn nhỏ tới, một bên đi theo đường Diệp về phía trước bò, một bên hỏi. Đúng vậy, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đường Diệp dùng ý thức cùng tiểu hồng nói chuyện hiếm, Ta xả động liền ở phía trước biên cách đó không xa, ta bình thường liền ở chỗ này chơi. Nga, vậy ngươi tiểu tâm chút, đừng bị người nhìn đến, tiểu tâm có người đánh ngươi. Ta biết, lá con yên tâm đi. Ngươi tối hôm qua không trở về a?" Tiểu Hồng lại hỏi. "Anh, cái này ngươi cũng biết." Đường Diệp kinh ngạc, "Này Tiểu Hồng, thật là cái gì đều biết." Tiểu Hồng kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, lại lạnh lùng thiết bên kia Khương Tử Dạ liếc mắt một cái, "Hử, ta chẳng những biết ngươi không trở về, còn cùng cái này tiểu tử thối ở một cái trong phòng qua đêm." "Hử, thật là khuê nữ lớn, không nghe lời." Phụt. Đường Diệp bị Tiểu Hồng nói cho cười, "Uy, ngươi lại không phải ta nương, lại nói." ngươi là làm sao mà biết được? hư, kia chỉ xúi điều sáng sớm bay tới diễu rít nói cho ta, thật là phiền chết, thật là buồn đã chết. mỗi ngày không biết nghiên cứu điểm khác tiếng tiêu, liền sẽ cái diễu rít cái không để yên. ha ha ha đường diệp lại lần nữa bị tiểu hồng oán khí oán giận thanh chọt cười. khương tử dạ cũng thấy được tiểu hồng, nhìn đến nó chừng lại đây, hắn cũng hung hăng chừng mắt nhìn trở về. phía trước đường thanh hà cùng bạch thị tò mò quay đầu lại nhìn hai người liếc mắt một cái, tưởng khương tử dạ nói gì đó buồn cười sự tình đem nhà mình nữ nhi đầu cười. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, quay lại đầu, trên mặt cũng có nhẹ nhàng ý cười. Hai người bọn họ cảm tình hảo liên hảo, như vậy, nữ nhi cả đời tốt xấu cũng là hạnh phúc, bọn họ liền an tâm rồi. Chương 141 141, Đường Linh gặp nạn Khương Tử Dạ nhảy vực cứu người, canh năm. Khương Tử Dạ quả nhiên thực thông minh, Đường Diệp dạy hắn một lần, hắn liền biết, còn quốc lại mau lại hảo. Đường Diệp cùng nhau quốc hai cái đường tắt, Khương Tử Dạ cùng nhau quốc bốn cái đường tắt. Hai người đi tới tốc độ lúc này mới nhất trí. Đường Thanh Hà Bạch Thị hai cái dần dần bị Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ hai người ném ở mặt sau, hai người dừng lại quốc đất động tác, nhìn Khương Tử Dạ làm việc khi chút nào không chậm trễ bộ dáng, lặng lẽ nói, tuy rằng A Dạ chân cẳng không có phương tiện, nhưng ngươi xem, cũng không ảnh hưởng hắn làm việc tốc độ. Bạch Thị gật đầu, đúng vậy, hai chúng ta còn không bằng nhân gia đâu, ngươi nhìn đến không, nhân gia cùng nhau quốc bốn cái đường tác, chúng ta mới hai cái. Đường Thanh Hà gật đầu, thật sâu thở dài. Xem ra, chính mình nữ nhi thật là mưu tính sâu xa, kiên trì tìm biết võ người, đây cũng là rất có đạo lý, luyện võ người thể lực khẳng định hảo, làm việc cũng lưu loát. Nay sẽ, đường Thanh Hà cũng trong lòng Mỹ tư tư. Đường Linh không cần quốc đất, liền cầm một cái bao tải đi cấp nhà mình ra cùng dương đào rau dại đi. Lá cây, các ngươi khi nào đi thu thập cửa hàng? Đường Thanh Hà hỏi. Đường Diệp cùng Khương Tử dạ dừng lại bước chân, xoay người đi tới vài bước, nói, kia ra lại có ba ngày chuyển nhà hai chúng ta ba ngày sau đi. Tiết Hành, ngày mai chúng ta lại đi cho ngươi Ra Ra chém một ít tế thanh trúc đi. hắn nói muốn giúp các ngươi biên một ít thành thân khi dùng cung, rổ cung âm, tác dụng tế cây trúc phá nan, biên cao nhồng. Đường Thanh Hà đối Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ nói. Hai người vừa nghe, chạy nhanh cùng nhau gật đầu, nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trong mắt đều là chờ đợi cùng vui sướng. Ra Ra đã đã nhiều năm không biên cao nhồng cung cùng rổ, cái kia phá điều lao lực, biên lên càng lao lực. Có lẽ ra ra một tháng mới có thể biên hảo một cái khung đâu. Bất quá, ra ra dùng chi tiết biên ra tới khung, là thật sự hảo. Thủy đảo đi vào, đều lẩu không bao nhiêu, một buổi trưa, còn có thể lưu nửa khung thủy. Vài người khi nói chuyện, đột nhiên phát hiện đường linh không thấy. Linh linh. Bạch thị chạy nhanh kêu một tiếng. Đường linh, ngươi ở nơi nào? Đường diệp cũng hô một tiếng. Đáng tiếc, không được đến đường linh đáp lại. Đường diệp liền buông xuống cái quốc hướng mà bên kia trong rừng tây đi. Cha mẹ, các ngươi nhìn nơi này xe ngựa cùng đồ vật, ta cùng A dạ đi xem. Khương tử dạ cũng theo vào buông cái quốc, qua đi bế lên đường Diệp, dưới chân một đá mặt đất, hai người thân ảnh liền bay tới mà bên kia rừng Tây Biên, hai người chạy nhanh chạy vào trong rừng cây đi tìm đường Linh. Nói là rừng cây, kỳ thật cái này rừng cây cũng không mật, lẽ ra, bọn họ kêu nàng, nàng hẳn là có thể nghe được mới đúng. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị còn chưa nói cái gì đâu, liền nhìn đến Khương tử dạ bế lên đường Diệp bay đi thân ảnh tức khắc khẽ nhất miệng nói không ra lời đường diệp cùng khương tử giả thực mau liền đem rừng cây lục soát qua không có người hai người chạy nhanh xuyên qua rừng tây hướng bên kia chạy cứu mạng tỷ tỷ tỷ phu cứu mạng lúc này rừng cây một khắc đầu truyền đến đường linh mỏng manh kêu tiếng kêu cứu mạng hai người vừa nghe theo thanh âm chạy nhanh chạy qua đi ra rừng tây liền thấy trước mắt là núi sâu mương mà bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn đến đường linh ở bên kia giữa sườn núi một viên trên cây treo lúc này Tiểu Hồng cũng nhanh chóng bỏ lại đây, nhưng mẹ chết ta, ta thật vất vả bỏ đi vào tìm ngươi, ngươi nhưng thật ra bay qua tới. Đường Diệp nghe được nó oán giận thành, nhưng không có thời gian nói chuyện, liền thấy Khương Tử Dạ đã phi thân hướng bên kia đỉnh núi đi, Đường Diệp cũng chạy nhanh đi theo chạy tới. Linh Linh, ngươi đừng núp đít, Thỉ Phu tới cứu ngươi. Khương Tử Dạ hô một tiếng, nga, tỷ tỷ, thỉ, thỉ Phu, ta bất động, bất độ. Đường Linh doa khóc. Khương Tử Dạ nhanh chóng bỏ đi chính mình áo ngoài, thọc sâu nhảy xuống. Đi ngang qua nhánh cây trước mặt, dôi tay đem đường linh ôm vào trong ngực, hai người tiếp tục xuống phía dưới rơi xuống một đoạn, nhìn đến phía dưới có khối đại thạch đầu, khương tử dạ lạc hướng đại thạch đầu, dưới chân hung hăng giẫm một chút, hắn thân ảnh lúc này mượn lực hướng về phía trước bay đi. Tiếp theo, lại ở giữa sườn núi mượn một lần lực, hắn mới trở lại mặt đất, đem đường linh đặt ở trên mặt đất, nhẹ nhàng vô vô nàng đầu, cười cười, hảo, không có việc gì. a, không có việc gì. Và, tỷ tỷ, sợ quá. Đường Linh nhào hướng đường Diệp, gắt gao ôm nàng eo, khóc nước mắt nước mũi đều ra tới. Hảo, không có việc gì, têu ngươi đừng đi xa, ngươi nhà, không nghe lời, liền tới như vậy nguy hiểm địa phương, đi, cùng tỷ tỷ hồi mà biên nghỉ ngơi đi, một hồi tỷ tỷ đi cắt thảo. Không, tỷ tỷ, ra chân mềm, đi không đạo. Đường Linh run giọng nói, lúc này nàng dựa vào đường Diệp, phòng trừng không phải dựa vào, nàng liền té ngã trên đất. Linh Linh, ngươi trong tay lấy chính là cái gì Thảo, ném đi tỷ tỷ bối ngươi đường diệp buông ra nàng thấy nàng trong tay còn gắt gao bắt lấy một gốc cây thảo bất đắc dĩ lắc đầu làm nàng ném nàng tính toán bối nàng đi Khương tử dạ nghe nói cũng nhìn về phía đường linh trong tay này vừa thấy hắn sửng sốt linh chi thảo lúc này đường linh đã đem thảo ném xuống đất ghé vào đường diệp bối thượng nước nở nói ta chính là nhìn đến cái này tiểu bạch hoa đẹp cùng khác hoa khai không giống nhau ta mới vừa rút kết quả một không cẩn thận liền ngã xuống đường linh lúc này nghĩ mà sợ nói Ngắm lại vừa rồi một màn nàng liền sợ hoảng, về sau nàng không bao giờ đi sơn biên đi. Đường Diệp lúc này cũng nghiêm túc nhìn về phía kia Châu Thảo, nhặt lên tới, nhìn nhìn, không thấy ra tới là cái gì, đệ hướng về phía Khương Tử Dạ, a dạ, ngươi nhìn xem, nhận thức sao. Khương Tử Dạ cũng ngồi sổn xuống, xuống, tiếp nhận, bất đắc dĩ bật cười, nha đầu này, không nghĩ tới vẫn là cái có phúc khí đây chính là Linh Chi Thảo, không thấy được muốn là có thể gặp được. a Linh Chi Thảo. Đường Diệp vừa nghe. Cũng hoàng sợ, nay Thảo Dược, nàng tuy rằng không quen biết, tên chính là biết đến, cơ hộ cùng nhân xâm tề danh, là thực quý báo Dược liệu a, nguyên lai like nó Thảo Châu là trường như vậy. Đúng vậy, là Linh Chi Thảo, hẳn là sẽ tương đối đáng giá. Tỷ phu, ta biết ở nơi nào, ta mang ngươi đi, ngươi nhìn xem ngươi có thể hay không đào đến. Đường Linh vừa nghe thứ này vẫn là đáng giá thứ tốt, tức khác chân cũng không mềm, người cũng không run lên, lại từ đường Diệp Bối Thượng xuống dưới đứng thẳng, nói muốn mang Khương Tử dạ qua đi. Khương tử dạ cùng đường diệp nhìn nhau liếc mắt một cái, nở nụ cười, đi, đi xem. Sắc thật, này Châu thảo ở vách núi bên cạnh, khương tử dạ không lưng đi xuống xem, lúc này mới phát hiện, phía dưới lưng chừng núi sườn núi thượng có một tảng lớn linh trí thảo. Hắn cũng không cấm cười, lá cây, có thật nhiều, chúng ta muốn phát tài. Chính là, phía dưới lưng chừng núi sườn núi thượng như thế nào đi đảo, rất nguy hiểm. Không có việc gì, ta có biện pháp, đi, chúng ta về trước mà biên, trong xe ngửa có dây thừng. Một hồi ta cùng cha tới đảo, các ngươi trên mặt đất biên trở liền hảo. Đường Diệp vừa nghe, gật gật đầu, nhìn hắn một cái, thật sự không có việc gì. Ngươi đừng giống Linh Linh dường như, lại không cẩn thận ngã xuống. Sách, lá cây, ngươi không tin Linh Linh, ngươi không thể không tin vi phu bản lĩnh nhà, ta chính là cái gì đều sẽ khương tử dạng. Ba người cùng nhau trở về đi. Đường Diệp yên lặng thiết hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện, khoác lác, nàng liền biết hắn có một việc khẳng định sẽ không. Trước 142 142, tam thúc vay tiền, canh 1. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị nhìn thấy Đường Linh đã trở lại, lúc này mới yên tâm, hỏi Đường Diệp, Linh Linh đi nơi nào? Đường Diệp nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không đành lòng dọa bọn họ, chỉ nói, đi cánh rừng bên kia, chắc không được chúng ta kêu nghe không được. Cha, nương, Linh Linh phát hiện một loại dược thảo, a dạ nói có thể là linh chi thảo, nhưng là ở lưng chừng núi sườn núi thượng, không hào đảo. Gì? Linh chi thảo? Đường Thanh Hà thấp giọng hỏi nói. Đường Diệp gật đầu, xem ra bọn họ cũng đều biết. Đường Thanh Hà nhìn về phía Khương Tử Dạ, A dạ, cái kia thảo thực đáng giá. Ta cũng không xác định cái này có đáng giá hay không tiền, ta đi trong xe tìm dây thừng, một hồi bá phụ cùng ta đi một chuyến, chúng ta đi đảo trở về, ngày mai đi hỏi một chút khâu bá đi, có phải hay không thực đáng giá. Đường Thanh Hà chạy nhanh gật đầu, hảo, hảo. Bạch Thị vừa nghe, cũng vui mừng ra mặt, hy vọng là đáng giá Thảo Dược. Đã từng có một năm, trong thôn có nhân ra ở đảo Thảo khi đào đến một chi tiểu nhân sâm, nghe nói sau lại còn bán mười mấy hai đâu, kia ra nhật tử lập tức liền hảo quá. Lúc này nàng nhìn Khương Tử Dạ càng thêm thuấn mắt, thật cảm thấy cái này con rể chính là cái phúc tinh, thật thật là mẹ vợ xem con con rể, càng xem càng vui mừng. Đường Linh thực hiểu chuyện, cũng không dám nói chính mình thiếu chút nữa rớt xuống khe suối sự, sợ chính mình nương lại khóc nhẹ. Khương Tử Dạ cùng đường Thanh Hà cầm dây thừng cùng cái quốc đi rồi. Đường Diệp cùng Bạch Thị tiếp tục làm việc, đường Linh liền trên mặt đất biên ngồi. Một nén nhang thời gian sau, bọn họ còn không có trở về, đường Diệp dừng lại quốc đất động tác, yên lặng quay đầu lại nhìn thoáng qua trong rừng cây, như thế nào còn không có trở về. Nàng lo lắng nhất, chính là Khương Tử Dạ không cẩn thận ngã xuống, nơi đó quá nguy hiểm, liền không nên làm cho bọn họ đi. Bạch Thị cũng có chút lo lắng, dừng lại, xoay người cũng nhìn. Liền ở hai người tha thiết trong ánh mắt, Khương Tử Dạ cùng đường Thanh Hà từ trong rừng cây đi ra. Khương Tử Dạ áo choàng cởi ra, bọc một bao đồ vật. Đường Diệp cùng Bạch Thị không hẹn mà cùng đi qua, người một nhà liền trên mặt đất biên trẻ đậu xanh thùng biên ngồi xuống. "A dạ, đào tới rồi." Đường Diệp nhẹ giọng hỏi, đôi mắt trên dưới đánh giá nàng vài mắt, đại xác định trên người hắn không miệng vết thương mới yên tâm. "Ân, xem, này đó đều là ta đem kia một mảnh đều đào." Khương Tử Dạ nói xong, đem quần áo đặt ở trên mặt đất cởi bỏ, liền lộ ra bên trong một đống lớn linh chi thảo tới. Trong lúc còn có vài đóa màu trắng tiểu hoa. Đây là linh chi thảo." Bạch thị thò qua tới hỏi. Khương Tử Dạ gật đầu, "Ừm, cái này dược thảo, kỳ thật tên đầy đủ kêu Bạch Hạc Linh Chi, cùng trong truyền thuyết cái kia thần dược linh chi thảo là không giống nhau." Hắn như vậy vừa nói, đại gia liền đều minh bạch. Đường Diệp bật cười, "Ta liền nói bộ dáng này cảm giác cùng trong truyền thuyết linh chi không giống nhau. Cái này cũng thực đáng giá, đã từng có một năm, ta vừa lúc ở kinh thành, có một loại bệnh lưu hành, khi đó Các hiệu thuốc cùng đại phu đều bức thiết muốn loại này dự thảo, thế cho nên giá cả bị xào càng ngày càng cao. Khương tử dạng như vậy vừa nói, cả nhà vui vẻ, mặc kệ có phải hay không cái kia Linh Chi, đàng giá liền hảo. Thu hảo Linh Chi Thảo, người một nhà uống lên một hồi trẻ đậu xanh, mới lại đi tiếp tục làm việc. Man đêm buông xuống thời gian, người một nhà quốc xong này một mảnh ruột bắp, cuối cùng thu thập thứ tốt, vội vàng xe ngựa, khoái hoặc vui sướng về nhà đi. Dọc theo đường đi. Lại lưu lại một mảnh mọi người hâm mộ cùng Cảm thán Thanh. Trên đường, bọn họ đụng phải tam thúc đường Thanh Vân một nhà, tế tế, cũng đều ngồi trên xe. Mấy cái hài tử cùng Hà Thị ở trong xe biên cùng đường Diệp các nàng tế, đường Thanh Vân cùng đường Thanh Hà bọn họ ở bên ngoài tế ngồi. Tuy rằng tế điểm, nhưng là người nhiều náo nhiệt, đại gia một đường nói nói cười cười, thực mau trở về ra. cơm chiều khi, tam thúc cùng tam thẩm thương lượng, cũng tưởng mua chiếc xe, nhưng là trong nhà tồn bạc cũng chính là mười mấy hai, Hà Thị lại có chút tiếp Còn phải lưu chút tiền cấp đường Kiệt giao quả nhập học tiền. Đường Kiệt hiện giờ ở trong thôn thôn học đọc sách, mắt thấy lại có 2 năm, Đường Kiệt là có thể đưa đến chấn trên đi đọc sách, bọn họ trong tay đến có điểm tiền mới được. Hà thị trầm ngâm một chút, đối Đường Thanh Vân nói, kia ác dạ không phải có tiền sao, giống như cho đại tẩu 10 lượng đâu, nếu không, ngươi tìm đại tẩu mượn thượng mấy lượng, mùa thu xuống dưới chúng ta liền còn. Đường Thanh Vân nhíu nhíu mày, nhân gia có, là người ta, lá cây vừa mới đính hôn sự, chúng ta liền đi vay tiền sẽ bị a dạ khinh thường. Này có gì khinh thường? A dạ kia hài tử cũng thực thích kiệt nhi đâu, liền nói chúng ta cũng có mấy lượng, là tưởng cấp A kiệt lưu chữ giao quả nhập học, hắn còn có thể không cho chúng ta mượn. Hà thị cười tủm tỉm thả một bộ chắc chắn bộ dáng nói, Đường Thanh Vân không hề răng. Hà thị xem hắn không nói chuyện, cũng liền không nói cái gì nữa, mượn không mượn tùy hắn đi, hắn mượn, là có thể mua xe đi, không mượn, cứ như vậy quá bái, không xe cũng qua nhiều năm như vậy. Đường Thanh Vân suy tư thật lâu cuối cùng cắn chặt răng, ở sau khi ăn xong đi cách vách đường diệp ra, hắn cũng không đi tìm lao gia tử cùng lao thái thái nói, sợ bọn họ đem bọn họ chút tiền ấy tiền riêng lấy ra tới cho chính mình, bị hai cái ca ca biết, lại là chuyện phiền toái, hắn trực tiếp đi đường thanh hà cùng bạch thị nhà ở, đường diệp cùng khương tử dạ ở trong phòng bếp rửa chén, đường thanh hà cùng bạch thị đường linh đang ở phòng trong nghỉ ngơi nói chuyện, nhìn thấy đường thanh vân tới, người một nhà chạy nhanh làm hắn ngồi, đường thanh vân ngồi xuống, cũng ngượng ngùng trực tiếp há mồm lấy cớ liền đông một câu Tây một câu lôi kéo một ít lung tung rối loạn sự. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ đối Lao Tam hiểu biết thực, hắn cũng không phải cái không có việc gì sẽ đông xả Tây xả cùng người nói chuyện phiếm người, xem ra, hắn tới, là có việc. Lao Tam, ngươi có phải hay không có việc lại đây? Nói thẳng đi, mệt mỏi một ngày, nói xong sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Đường Thanh Vân nghe được nhà mình đại ca lời này, ho nhẹ một tiếng nói, đại ca, đại tẩu. Ta chính là tưởng cùng các ngươi mượn điểm tiền, hiện giờ sắp thu hoạch vụ thu, ta cũng nghĩ đi mua chiếc xe bò, thu hoạch vụ thu cũng phương tiện chút. Nhà ta là có điểm, nhưng là đến cấp kiệt nhi lưu trữ giao quả nhập học. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị nhìn nhau liếc mắt một cái, cười, quả nhiên là tới vay tiền. Buổi tối khi trở về, Bạch Thị nhìn đến Hà Thị trong mắt hâm mộ cùng tinh quang, liền biết nàng động tâm tư. Hành, ngươi muốn mượn nhiều ít. Đường Thanh Hà hỏi, Năm lượng đi, một chiếc xe bò là 7 lượng. Nhà ta thêm hai lượng là đủ rồi." Đường Thanh Vân nhẹ giọng nói. Đường Thanh Hà trầm ngâm một chút, đối Bạch Thị nói, "Ngươi đi cấp lao tam lấy thượng 10 lượng." Bạch Thị nghe xong, tìm chìa khóa, đi khai tủ đi. Đường Thanh Hà lại đối Đường Thanh Vân nói, "Cho ngươi lấy thượng 10 lượng, ngươi cũng đừng mua xe bò, trực tiếp 10 lượng bạc mua chiếc xe lửa, xong rồi không đợi khi, ngươi cũng có thể chạy trấn trên kiếm khách, đi trấn trên nhận việc kiếm chút tiền." Đường Thanh Vân vừa nghe, đại hỉ, "Thật sự, kia thật cảm ơn đại ca đại đầu." Ta mùa thu xuống dưới, liền cho các ngươi còn, tranh thủ 3 năm nội còn xong. Đường Thanh Hà cười cười, gật đầu. Đại ca, ta cho các ngươi lập cái chứng từ đi. Đường Thanh Vân có chút kích động, ngày mai ta đi tìm tộc trưởng giúp ta viết cái giấy vay nợ, ta ấn cái dấu tay. chương 143-143, Dược Thảo đều bị khâu bá thu đi rồi, canh hay Đường Thanh Hà bất đắc dĩ cười, không cần, nhà mình huynh đệ, viết cái gì giấy vay nợ, ngươi chừng nào thì có khi nào còn là được. Đường Thanh Vân vừa nghe, đối đại Ca đại tẩu lại là một phen cảm tạ. Bạch thị cầm cái túi tiền nhỏ, bên trong trang 10 lượng bạc, giao cho Đường Thanh Vân, làm hắn giáp mặt điểm một chút. Đường Thanh Vân thật đúng là lấy ra tới chỉnh trọng điểm một chút, năm cái 2 lượng đồng bạc, vừa lúc là 10 lượng. Cảm ơn đại ca đại tẩu. Đường Thanh Vân đi thời điểm, lại là một phen cảm tạ. Đại bọn họ sau khi rời đi, Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ tẩy xong chén trở về nhà chính. Tam thúc tới làm cái gì? Đường Diệp tò mò hỏi. Vay tiền, nói là tưởng mua xe bỏ, cha ngươi cho mười lượng, làm trực tiếp mua xe lửa. Bạch thị nói xong, nhìn đường Thanh Hà. Đường Thanh Hà gật gật đầu, tính, mượn cấp đi, Lão tam ở chúng ta trước kia bọn nhỏ giờ thường xuyên giúp đỡ chúng ta mang hải tử. Cũng chính là thành thân sau, có chính mình hải tử, mới dần dần phai nhạt chút. Bạch thị, đường Diệp cùng Khương Tử dạ đều gật gật đầu. Đường Diệp cũng không nói cái gì nữa, nói ngủ ngon cùng Khương Tử dạ ra phòng. Đối với tam thúc ra tới vay tiền. Khương tử dạ càng là trầm mặc, cái gì thái độ cũng không tỏ vẻ. Ra tới sau, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, các hồi cắt phòng rửa mặt nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn dậy sớm đi chấn trên đâu. Ngày thứ hai buổi sáng, hai người vội vàng xe ngựa từ trong thôn trên đường đi ra ngoài khi, nghe được ven đường mọi người nghị luận thanh, nói đường châu tìm được đường như. Quá mấy ngày còn muốn tiếp đường như trở về. Đường Diệp rũ xuống mi mắt, mặc kệ nàng trở về trong thôn muốn làm cái gì, nàng đều không sợ nàng. Chim chóc Hôm nay bắt đầu, giúp ta nhìn chằm chằm đường như, nàng làm chuyện gì, đều nhớ rõ nói cho ta một tiếng. Đường Diệp ló đầu ra, nhìn bên ngoài bay tới bay lui chim chóc nhóm, dùng ý thức cùng bọn họ câu thông. Tốt, lá con. Chim chóc nhóm dịu rít kêu vài tiếng bay đi. Khương tử dạ nhìn chung quanh dịu dít chim chóc nhóm, bật cười quay đầu lại xem đường Diệp, Ngươi ở cùng chúng nó nói chuyện. Đường Diệp cười cười, đúng vậy, tuy rằng không biết đường như trở về trong thôn muốn làm cái gì, nhưng ta còn là đến có điểm phong bị hai chúng ta thường xuyên chạy ngoài mặt, ta phải tiểu tâm nàng đối ta cha mẹ cùng ông bà hạ độc thủ. Ngày ấy trong nha môn phát sinh sự tình, nàng nhất định sẽ tính kế ở ta trên đầu. Hiện giờ ta cảm thấy cái này đúng như có thể là thật sự thay đổi, nàng cùng khi còn nhỏ nàng thực không giống nhau. Nói xong, Đường Diệp thở dài một tiếng, kỳ thật nàng thực minh bạch cái này đúng như đã không phải trước kia đúng như, mà là thế giới kia bị chính mình giết cái kia cái lẩu thành lão bản Tiểu Tam. Ngày ấy nhìn đến nàng trường mắt chính mình ánh mắt khi. Nàng liền minh bạch.